người này đúng là côn ninh phái ngày xưa đại đệ tử khổng du hiện giờ kế tục chấp kiếm trưởng lão chi vị năm đó cũng vì diệt trừ minh su chân nhân lập hạ công lớn chính là ân diệu nhu phụ tá đắc lực. nghe nói sư đệ bình yên vô sự ta liền yên tâm khổng du hướng thiểu tân hơi hơi mỉm cười nhìn về phía Thiều bạch thường xuyên nghe trưởng môn đề cập kiếm tiên chính là đương thời số một số hai cường giả nguyên lai ngài chính là tiểu sư đệ ca ca hôm nay vừa thấy thực sự lệnh người kính ngưỡng tiểu bạch không nghĩ cùng hắn hàn huyên. Giản ngôn ý hãi, nói đi, nu nhi ở nơi nào Khổng Du gật đầu Lúc trước trưởng môn có dự cảm chính mình sẽ tao ngộ bất chắc Liền trước tiên làm hạ chuẩn bị An vào tham linh phù Ta chỉ cần khởi động pháp khí Lấy kiếm tiên linh lực vì dẫn Liền có thể tìm trưởng môn rơi xuống Hắn nói, từ trong tay háo móc ra một cái nho nhỏ linh châu Mỉm cười nói, chính là vật ấy Thiều bạch nhăn lại mi Có chút hoài nghi, tạm thời chưa từng động thủ Rốt cuộc hắn cùng Khổng Du cũng không quen biết nhưng thật ra một bên Thiểu Tân giải thích nói, đại sư huynh làm người thẳng thắn, tuyệt không sẽ gạt người, hắn xác thật cùng trưởng môn cực kỳ thân cận, không cần lo lắng. Đã có Thiểu Tân làm đảm bảo, Thiêu Bạch liền cũng không hề do dự, giơ tay cầm lấy Linh Châu, lòng bàn tay vận chuyển linh lực. Một trận bạch quang hiện lên, Linh Châu phiêu phù ở không trung, quang mang dần dần trở nên chói mắt, này thượng đương nhiên xuất hiện mặt khác quang ảnh. Không Du ngưng mi nhìn kỹ, hồi lâu lúc sau, Thiêu Bạch thu hồi linh châu, nương mi hỏi, như thế nào? Không du nói, trưởng môn liền ở ngoài thành đoạn nhai dưới, hắn ngự khí rất là ngưng trọng. Lục Hoa thành ngoại đoạn nhai chính là cấm địa, phía dưới quỷ quệt khó dò, không biết sẽ có cái gì nguy hiểm, nhưng thường nhân ngã xuống, định là thi cốt vô tổn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiền nhân đem này phong tỏa đến nay, có thể thấy được này hung hiểm. Không du lo lắng mà xoa xoa giữa mày, thấp giọng nói, chúng ta nếu muốn đi xuống nghĩ cách cứu viện trưởng môn, nhất định phải hảo hảo chuẩn bị. Hiện giờ thế cục phức tạp, người nhiều mắt tạm. Ta còn đãi hồi môn phái chuẩn bị một vài, kiếm tiền cùng sư đệ trở về lúc sau, làm phiền chớ để lộ tiếng gió. Nếu quyết tâm đi cứu người, nhất định phải làm tốt. Một đi không quay lại chuẩn bị. Quý yên ngủ đang ngủ ngon lành. Nàng cảm giác trên mặt ngứa là rất quen thuộc bị cọ cảm giác, cơ hồ đều không cần mở mắt ra. Cánh tay liền quấn lên đối phương cổ, câu lấy nhân ra cổ, ở hắn bên cổ mềm mại một cọ, trước trước. Ân tuyết trước hử lạnh một tiếng. Gì? Đại ma đầu cảm xúc không đúng. Quý Yên mở to mắt, thấy Ân Tuyết trước rửa vào vách tường ngồi, tóc dài rưng ở đầu vai, môi mỏng lãnh nhấp, đôi mắt độ cung lạnh băng, toàn thân tràn ngập ta chuẩn bị phát giận. Cũng là, thời gian dài như vậy đều nghẹn ra không được, đổi ai đều phải cau kỉnh. Kỳ thật Quý Yên cũng đối Thiệu Bạch thực khó chịu, đều do người này quá moi, kết quả hủy khuất trước trước, bất quá nàng vừa thấy đến hắn hiện tại lạnh lùng âm trầm biểu tình, cũng không biết như thế nào, liền cảm thấy thực đáng yêu thực chọc manh điểm, nhịn không được liền ai cọ qua đi. Ở ân tuyết trước môi mỏng thượng hôn hôn, cười hi hi nói, bạn trai, ngươi có phải hay không quá tưởng ta? Ân tuyết trước nhíu mày, cái gì là bạn trai? Liên cung phu quân là một cái ý tứ, chỉ là phu quân là thành thân lúc sau, bạn trai là không thành thân khi sưng hô. Quý Yên nghiêm túc giải thích. Hắn cổ quái mà nhìn nàng một cái, không quá minh bạch nàng từ nơi nào biết đến một ít kỳ kỳ quái quái tử. Hắn hơi chút bị thuận mau một chút, Quý Yên lại chậm dai thân hắn sườn mặt, nàng kỳ thật là ở nhân cơ hội ăn bớt Ai kêu ân tuyết trước lớn lên như vậy đẹp đâu, thực sự làm nàng thấy thế nào như thế nào thích. Quý yên như vậy chậm rãi thân A cọ A, ở hắn nơi này cũng thành một loại biến tướng thuần mau, nàng ngũi thân một chút hắn liền mềm một chút, cuối cùng thành ngoan ngoãn đại hình động vật họ mèo, ôm nàng, đen nhánh tóc dài rơi xuống nàng đầy người. Hắn một thoải mái, liền lười đến bảo trì hình người, nhọn nhọn lộ thai sông ra. Dù sao quý yên cũng gặp qua hắn đáng sợ nhất bộ dáng. Thế gian này... Liền không có người thứ hai làm hắn có thể như vậy tùy ý mà lộ ra nguyên hình, không cần sợ hãi bị người ta nói thành là quái vật hoặc là ma đầu. Hai người chính kiên nhẫn ôn tồn, bên ngoài đông nhiên có kỳ quái tiếng gió, ân tuyết trước thính thai đông nhiên giật giật, đông Dung ngẩng đầu lên, đen nhánh con ngươi hiện lên lánh lệ sắc ý. Làm sao vậy? Quý yên kỳ quái hỏi. Ân tuyết trước thực không kiên nhẫn mà ngâng lên tay, làm như muốn động thủ giết người, quý yên lo lắng hắn bại lộ, vội vàng lớn xuống hắn vừa mới nâng lên tay. Ở hắn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dưới, thấp giọng nói, nhìn nhìn lại bái, ta cảm thấy không phải hướng ta tới. Ân tuyết trước lại nằm liệt xuống dưới, đẹp ở nàng trên người. Quý yên, này nam trở nên có phải hay không quá nhanh điểm nhi? Hoặc là muốn giết người, hoặc là liền không xương cốt, lười lên là so nàng còn lười, hiện tại chính là một cái đại hình em bé to xác. Ân tuyết trước nằm liệt, có thể là cá mặn thái độ thật sự có thể lây bệnh, quý yên dứt khoát cũng nằm liệt không nhúc đích, nửa hít mắt. An An tính tính mà nghe những cái đó động tĩnh. Cảm giác như là một đợt người ở vào nhà cứ của, động tĩnh không nhỏ. Lục Hoa thành loại địa phương này, cư nhiên còn sẽ có trộm cướp lui tới sao? Quý Yên cảm thấy rất kỳ quái, nàng nhĩ lực hữu hạn, càng nhiều chi tiết nhưng thật ra nghe không hiểu. Tuy rằng Thiểu Tân bọn họ không ở, nhưng nàng có ma đầu hộ thân, cũng không quá để ý bên ngoài động tĩnh. Bất chi bất giác, năm nằm lại mệt rã rời. Nguyên bản cho rằng bên ngoài sự cùng nàng không quan hệ. Nàng lại có thể ôm bạn trai ngủ, kết quả bỗng nhiên có người phá cửa sổ mà nhập, vừa tiến đến liền sao đao cười giữ tợn hô lớn, phụng ma chủ chi mệnh, giết các ngươi này đó phàm nhân. Vừa dứt lời, hắn trong miệng ma chủ không kiên nhẫn mà nâng lên ngón tay, người nọ liền hét thảm một tiếng cũng chưa phát ra tới, liền biến thành bột mịn, tiêu tán ở trong không khí. Quý yên! Nam cái tảo! Cư nhiên đánh nhân tuyết trước cửa hiệu làm sự tình. Rốt cuộc là nơi nào tới nhị khuyết, làm hư nàng bạn trai thanh danh. Trương 65 khổng du 2. Sau lại, lại tới nữa không ít người, một đám đều từ kia phiến cửa sổ ngoại nhảy vào tới, vừa tiến đến đã bị ân tuyết trước nhẹ nhàng băng cơ mà lộng chết, liền hét thảm một tiếng cũng chưa phát ra tới. Đều như vậy, cư nhiên còn có người hướng nơi này hướng. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tới một cái chết một cái. nay nhóm người, giống như chỉ số thông minh không quá cao bộ dáng. Quý yên đằng mà ngồi dậy. Ban ngày ban mặt làm cái gì a? nào có ngu như vậy mà. Như vậy trắng trợn táo bạo. Quý yên không khỏi tơi khí, nhìn về phía bên người lười biếng nam nhân, ma tộc phong bình bị hại, ngươi đều mặc kệ một quả sao. Thân là vai ác tôn nghiêm không thể ném A. Vai ác có thể ác độc, có thể tàn nhẫn thích giết chóc, đánh ân tuyết trước ngụy trang làm gì đều không sao cả, nhưng lại như vậy xuẩn liền không thể nhịn. Ân tuyết trước hẳn là dối thiên dối địa đại ma đầu, mà không phải lại xuẩn lại hư thiết khờ khạo. Quý yên như vậy lòng đầy căm phẫn, nhưng đương sự ân tuyết trước hiển nhiên là không nghĩ quảng hắn liền mí mắt cũng chưa sốc một chút, chỉ là phụ trách móc móc ngón tay, bóp chết người sống giống như bóp chết một con con kiến. hắn thần thái lười biếng đến như nhau bình thường, chỉ là đem quy yên tốn hồi trong lòng ngực, cam gác ở nàng trên vai, lười biếng nói, mỗi ngày đều có vô số người giả mạo ma vực, có gì đáng giá đại kinh tiểu quái? quy yên, cho nên ngươi liền tùy tiện bọn họ làm bậy sự sao? ân tuyết trước gậy lên khoẹt môi, lộ ra một cái lạnh lùng mỉm cười tới, trong giọng nói mang theo ba phần trào phúng, bất quá bọn họ liền tính giả mạo. Cũng thành không được cái gì khí hậu, đến tuột cùng có phải hay không bút tích của ta, này không phải liếc mắt một cái liền có thể phân biệt sao. Hắn nếu tự mình động thủ, định là sốc vân bất lãng, khiến sinh linh đổ thán, động một chút đổ diệt một thành. Vào nhà cấp của. Hắn mới không như vậy hạ giá. Nói nữa, hắn gần nhất vô tâm tư làm sự tình, cho dù có người đâm hắn họng xuống thượng. Hắn cũng lười đến quảng. Là thật lười đến quảng, rốt cuộc ma chủ đại nhân trăm công ngàn việc, hiện tại còn vội vàng yêu đương. Loại này cấp thấp tiểu lâu la làm hắn tự mình tới quảng, chẳng phải là thực rất giá trị con người. Quý yên, bị này bức vương quang mang lóe mù mắt. Nàng nhất thời không biết nên nói cái gì. Đương sự thái độ đều như thế tiêu cực, lười đến cứu lại một chút chính mình thanh danh. quý yên cũng lười đến quảng, nàng cảm thấy này một đợt nháo sự hẳn là cùng nàng không quan hệ, liền nằm ở trên giường tiếp tục ngủ bù. Lại nói tiếp, nàng gần nhất nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, nàng người này có điểm tinh thần tối ở sạch. Hơn nữa xuất phát từ hơn 20 năm qua dưỡng thành an toàn ý thức, thực không thích ngủ thời điểm có mặt khác khác phải ở đây. Vì thế nàng đành phải mỗi đêm đều chịu đựng không ngủ, cùng kia đối huynh đệ rằng co ban ngày mới có thể đánh. Trong chốc lát ngủ gật, ngạnh sinh sinh mà dưỡng thành ngày đêm điên đảo làm việc và nghỉ ngơi. Nàng cường thâm mắt đều phải ngao ra tới, quỳ yên dựa vào ân tuyết trước trong lòng ngực, bất chi bất giác mà mỹ mắt lại trầm trọng lên. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp dần dần đều đều. Ân tuyết trước cúi đầu đếm nàng lông mi. An an tĩnh tĩnh mà vẫn không núc ních, chỉ là đối xâm nhập người một đám diệt khẩu, làm chung quanh hoàn cảnh trước sau như một mà an tĩnh. Quý yên một giấc này, liền ngủ đến Thiều Tân trở về là lúc. Thiều Tân còn không có tới gần khách điểm, đã nhận thấy được nơi này không khí không đúng, hắn ánh mắt một lệ, hoảng loạn dưới rút kiếm xâm nhập phòng cho khách, thậm chí không đi cửa chính, trực tiếp ngự kiếm bay lên lầu 3, từ cửa sổ lược tiến vào, ân tuyết trước gần thân kịp thời, Thiều Tân tiếp cận, chỉ đối thượng Quý yên mộng bức ánh mắt. Thiểu tân. Nàng hiển nhiên là mới tình ngủ, có điểm lộng không rõ tình huống. Thiếu nữ tóc mai rơi rụng trên vai, có lẽ là bởi vì ngủ khi đè nặng cái gì. Màu đỏ nhạt áp ngân bỏ mãn bạch ngọc hưu má, giống một đạo diễm lệ xăm mình. Đồ tăng ba phần thanh diễm câu nhân, quần áo cũng có chút hỗn độn, tinh xảo xương quai xanh như ẩn như hiện. Cảnh đẹp như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở thiếu niên trước mắt, giống như trong đầu sấm sét, ầm ầm nổ tung, làm hắn hơi kém một cái lảo đảo. Hắn cũng gần chỉ là liếc mắt một cái. Liên điện giật mà rời đi ánh mắt, khô cằn nói, ngươi, ngươi không sao chứ. Phía trước tựa hồ có rất nhiều người xông vào. quý yên chậm rãi tỉnh táo lại, giơ tay lý một chút chính mình đầu tóc, thấp giọng nói, ta vừa mới ngủ rồi, cái gì cũng không biết. Ngươi là thật sự ngủ rồi sao? Thiều bạch lạnh băng tiếng nói bông dưng cắm tiến vào, hán tử thiểu tân phía sau không nhanh không chậm mà đã đi tới, ngừng ở quý yên trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, ánh mắt lộ ra lạnh băng xem kỹ đánh giá. Mới vừa rồi cửa sổ mở rộng ra, hiển nhiên là có người xông vào, đối phương vì sao không đối với ngươi động thủ? Ngươi ngủ đến lại trầm, cư nhiên cũng nghe không đến phá cửa sổ mà nhập thanh âm. Quý Yên, người này vì cái gì luôn nhắm vào nàng? Nàng thức thản nhiên mà ngẩng đầu, trực tiếp theo hắn nói, đúng vậy, ta chính là không nghe được a, ai xông vào? Có lẽ là các ngươi kẻ thủ. Kết quả không tìm được các ngươi, chỉ nhìn đến ta một cái cô nương ra, bọn họ đương nhiên liền đi rồi. Tiêu Bạch nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, nhất thời bị nàng thản nhiên nghẹn một chút. Quả thực đầy miệng nguy biện. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có mấy cái áo lam đệ tử đi đến, vừa thấy chính là côn ninh phái người, vừa tiến đến liền trực tiếp đối Thiều Bạch nói, mới vừa rồi các đệ tử ở chung quanh điều tra một phen, xâm nhập tựa hồ là ma, dưới lầu có người đã chết, miệng vết thương đều là mạo ma khí. Quỷ yên thầm nghĩ, này nhóm người diễn không giống, loại này mấu chốt tính chứng cứ nhưng thật ra một cái không rơi xuống. Phòng chừng là cố ý diễn cho bọn hắn xem đi. Ma này xảo sai sử hẳn là Thiêu Bạch Địch Nhân, vẫn là cái gì nhân vật thần bí. Địch Nhân của Địch Nhân kia chẳng phải là nàng bằng hữu? Quý Yên cảm thấy sự tình hướng đi dần dần xuất sắc, nàng có vài phần hứng thú. Nghiêm túc mà ở một bên bằng thính, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai làm như vậy vừa ra. Thiêu Bạch trầm ngâm một lát, lại nhìn về phía Quý Yên, tựa hồ vẫn là tại hoài nghi nàng. Quý Yên ở hắn mở miệng phía trước, lại vội vàng nói: Ngươi xem, nếu là ma nói kia đương nhiên sẽ không thương tổn ta lạc. Thiêu Bạch giá khẩu không trả lời được, chỉ là lệnh lùng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền xoay người đi ra ngoài, cùng mặt khác người điều tra chung quanh đi. Thiêu Bạch đã nổi lên cảnh giác, dù sao cũng là Hóa Thần Kỳ đại lão, đại lão tự mình gấp đêm, Quý Yên nguyên bản cho rằng đám kia người sẽ không tái xuất hiện. Nàng cố ý sặc Thiêu Bạch, buổi tối còn ăn vạ Thiểu Tân không bỏ, ngạnh sinh sinh mà đem Thiêu Bạch bước tới rồi trên nóc nhà ngồi, Thiểu Tân lại xưa nay biết đúng mực, sẽ không quấy rầy nàng. Đây là hợp với 3 ngày tới nay, cái thứ nhất thích hợp ngủ buổi tối. Vì thế sắp trời tối sầm lại, quý Yên liền Mỹ tư tư mà kéo hảo trăn, tính toán bổ nàng Mỹ rung rác. Ngủ thật là một kiện hạnh phúc sự tình. Không ngủ được sẽ có quần thâm mắt, sẽ ra tóc lao hóa, sẽ rụng tóc, nàng sinh đến như vậy xinh đẹp như hoa, càng phải hảo hảo quý trọng chính mình mặt. quý Yên rất vui sướng, ôm nàng tiểu trăn, thực mau liền ngủ rồi. Kết quả hơn phân nửa đêm. Có lẽ mới qua non nửa cái canh giờ. Quý Yên liền nghe được một trận đứt quãng kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, như là lao thử ở trong góc gầm đầu gỗ, thanh âm có chút xảo, nhưng lắng nghe lại cảm thấy không giống. Quý Yên nhắm mắt lại phiên vài cái thân, càng thêm táo bạo, người ngủ không hảo giác chính là như vậy, nàng kỳ thật thực sợ hãi con gián lao thử vật như vậy, nhưng là nàng nửa ngủ nửa tỉnh, không quá thanh tỉnh, liên quan đối lao thử sợ hãi đều nhỏ không ít, trực tiếp một phách vào giường, đằng mà ngồi dậy, lạnh một khuôn mặt, muốn trộn vũ khí đánh lao thử. Tuy rằng không quá minh bạch vì cái gì tu tiên thế giới sẽ nháo lao thử, giấc ngủ không đủ chính là như vậy, nàng đầu hóc còn không có hoàn toàn chuyển qua công tới. Vì thế nàng ngồi xuống lên, chán liền phanh mà đụng phải cái gì ngạnh bang bang đổ vật. Quý yên mở to mắt, lập tức đã bị hoảng sợ. Là một cái người gỗ. Lớn lên thực dữ tợn, thủ công làm ẩu, đôi mắt cái mũi cảm giác như là dùng thực độn đao miễn cưỡng vẽ ra hình dáng, ánh ngoài cửa sổ sâu kín ánh trăng, có vẻ cái này người gỗ mặt mày quỷ dị âm trầm. Nó chân siêu siêu mèo mèo, động một chút liền phát ra chói hai kéo kẹt thanh, nghe tới như là lao thử gặm đầu gỗ thanh âm. Giờ phút này, nó chính dẫn theo một cây đao, đứng ở Quý Yên mép giường, Quý Yên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đem nó va chạm, ngạnh sinh sinh mà đầm cho nó lùi lại vài bước, kéo kẹt kéo kẹt thanh âm đâm vào nàng màng thái đầu. Quý Yên yên lặng cùng ngọ ý nhi này nhìn nhau vài giây. Phản ứng đầu tiên là, đây là rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật a? Đệ nhị phản ứng là, Thiều Tân người đâu? Quy Yên dại ra một lát, kia người gỗ động tác lại rất nhanh nhẹn, đống nhiên nâng đao nhanh chóng chiều nàng đâm tới. Nếu là người bình thường, tuyệt đối trốn không thoát nhanh như vậy tập kích, nhưng Quy Yên phía trước phủ không chi thuật không phải luyện không, thân hình như lông chim giống nhau lướt đi ra ngoài, né tránh một đòn chí mạng. Trên cổ tay ma đằng đã nhận ra nguy hiểm, đống nhiên biến đại biến thô, bay nhanh mà phách về phía kia người gỗ. Chỉ nghe một tiếng kéo kẹt vang lớn, kia người gỗ rơi dụng thành vô số phiến, trung gian rơi xuống một viên nho nhỏ màu đen tinh thạch. gì? đây là cái gì? Quý Yên ngồi sồn xuống, tưởng cầm lấy tới xem, thủ đoạn bị một con giữ tận tay cầm. Ân Tuyết trước kéo ra nàng, nhàn nhạt nói, đây là ma vực dẫn hồn thạch, có thể vạn vật vì vật chứa, dẫn hồn phách bám vào người giết người. Mới vừa rồi thấp kém nhất đầu gỗ con rối, hắn không biết khi nào xuất hiện ở Quý Yên bên người, lãnh bạch khuôn mặt ánh ánh trăng, khoe mắt hàm chứa một mặt hiểm ác. Ma vực thủ đoạn, Quý Yên hơi kinh hãi, liễu lươi nói, những người này thật đúng là một lòng đem nổi ném cho người a. Chỉ là, này người gỗ không khỏi cũng quá làm ẩu. Ân Tuyết trước từ trước khống chế vài vị nguyên anh trưởng lao tình cảnh còn rõ ràng trước mắt, cùng này một đối lập, bước cách nháy mắt liền lên rồi. Ân Tuyết trước Du Mi, nhìn thoáng qua Quỳ Yên rõ ràng tinh thần không phân chấn mặt, ánh mắt dần dần thâm trầm, nói, mới vừa rồi Thiểu Tân bị người dùng ảo cảnh dẫn đi rồi, nếu ta đoán không sai, bọn họ là nhằm vào Thiểu Bạch tới. Quỳ Yên, đã hiểu, đấu tranh nội bộ, chó cắn chó bái. Nàng hỏi Ra đây còn có thể ngủ đủ sao? Ân Tuyết trước nàng thật đúng là thời thời khắc khắc đều nhớ thương ngủ. Quý Yên hiện tại tựa như chỉ tiểu rùa đen, chỉ nghĩ xúc tiến chính mình sắc vẫn không núc đích, cho dù có người đem nàng phiên cái thân, làm nàng cái bụng chiều thượng lung lay, nàng cũng lười đến lại phiên cái thân ngủ chính. Ân Tuyết trước nâng lên lạnh lẽo ngón tay, ở nàng nguôi dưới thượng xoa xoa, ngử khí dần dần quỷ dị, đống nhiên mỉm cười nói, ngươi đương nhiên có thể ngủ, chỉ là không thể ngủ ở nơi này. Hắn lanh Quý Yên cổ lão. Đồng nhiên cực nhanh mà từ cửa sổ lược đi ra ngoài, Quý Yên sợ tới mức vội vàng ôm lấy hắn, bị hắn đưa tới khách điếm hậu viện chuồng ngựa bên, ân tuyết trước buông ra nàng, dựa vào một bên một trụ thượng, lạnh lạnh cười nói, ngươi hiện tại muốn làm bộ chính mình mất tích, không thể ngốc tại phía trước địa phương, nếu không sẽ làm bọn họ hoài nghi. Dẫn hồn thạch chế tạo ra tới con rối chỉ biết chém giết, sẽ không phân biệt đối phương là ai, cho dù Quý Yên dùng phía trước lấy cớ, cũng như cũ sẽ bị hoài nghi. Vậy dứt khoát chơi một hồi mất tích hảo Ân Tuyết trước khỏe mắt đôi lông mày đều lập loè hứng thú cười lạnh, hiển nhiên đối trận này thập phần chờ mong, mới vừa vừa nói xong, liền phát hiện bên người tiểu cô nương không thấy. Quý Yên chạy vào chu ngựa, tìm cái tương đối tới nói tương đối sạch sẽ địa phương, túi đầu sửa sang lại một chút, sau đó rửa vào ngủ. Ân Tuyết trước, ngươi liền như vậy vậy sao? Quý Yên thật là vì ngủ, không tiếc hết thảy. Cũng mặc kệ quần áo sẽ làm dơ, dù sao Ân Tuyết trước cho nàng tiểu túi chữ vật còn có rất nhiều các loại kiểu dáng quần áo cũng không sợ chuồn ngựa nghe lên có điểm số ngược lại ngủ rồi liền cái gì đều nghe không đến quỳ yên liền nhiều mại vài bước tìm cái càng tốt địa phương đều lười đến làm nói ngủ liền ngủ thập phần dứt khoát ân tuyết trước đều so nàng ái sạch sẽ trên giường có thể ôm nàng cùng nhau nằm liền chuồn ngựa hắn làm không được đại ma đầu lại ghét bỏ lại không có cách nào ở bạn gái cùng ái sạch sẽ chi gian rồi dám đã lâu đã lâu phảng phất đối mặt nhân sinh đạo thứ nhất đại khảm. Cương mặt bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu cuối cùng lựa chọn đơn thân hắn bỏ gánh không làm. Quý Yên thanh thản ổn định mà ngủ đã lâu, giống nhau gió thổi cỏ lay xảo không tỉnh nàng, chỉ là tới rồi sau nửa đêm, nàng bị rất nhiều người nói chuyện thanh âm đánh thức. Là rất nhiều người đứng ở trong viện, cùng theo lên theo gặp qua trưởng lão, sợ tới mức Quý Yên một cái giật mình, bừng tỉnh. Nàng ôm đầu gối ngồi không núc núc, biểu tình ngốc ngốc, hiển nhiên là buồn ngủ còn không có tỉnh. Chu ngựa ngoại, một đám người đứng ở ánh trăng dưới, một cái nam tử bị người vây quanh, lạnh lùng nói: Không nghĩ tới thiểu bạch như thế cảnh giác, cư nhiên vẫn luôn đem vãn thu kiếm mang ở trên người, cho dù chúng nào cảnh, cũng không có cơ hội đắc thủ. Gì? Vãn thu kiếm? Quý Yên chấp trước mắt, hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, nàng giống như đánh bậy đánh bạ mà, thật sự chờ tới phía sau màn độc thủ. Nàng đảo muốn nhìn là cái nào khờ phê, giả mạo ân tuyết trước chơi như vậy vừa ra. Quý Yên lặng lẽ từ chuồng ngựa biên rò ra một đôi đen nhánh con ngươi tâm mắt dừng ở trong đó một người tướng mạo rất là tuấn lãng nam tử trên người bên hông là côn ninh phái eo bài nàng nhận được vừa rồi hình như có người kêu hắn trưởng lão côn ninh phái như vậy tuổi trẻ trưởng lão quý yên nghĩ nghĩ đống nhiên bừng tỉnh đại nộ nàng giống như biết là ai nếu nàng đoán không sai người này hẳn là khổng du khổng du ở trong truyện gốc giai đoạn trước vẫn luôn là một cái người tốt vẫn luôn yên lặng duy trì ân diệu nhu chỉ là tới rồi hậu kỳ ở thiều bạch cứu ra ân diệu nhu lúc sau hắn mới lộ ra gương mặt thật, khổng du vẫn luôn không cam lòng khuất cư nhân hạ, buồn vẫn luôn mơ ước trưởng môn chi vị, sau lại bị ân diệu nhu cấp đi, vẫn luôn âm thầm ghen ghét, hiện giờ ân diệu nhu xảy ra chuyện, hắn làm bộ một lòng nhớ mong ân diệu nhu, kỳ thật âm thầm tiếp cận tiêu bạch, là vì lừa đến bọn họ tín nhiệm, sau đó lại âm thầm chơi xấu, ngăn cản ân diệu nhu trở về. như vậy tưởng tượng, quỳ yên bỗng nhiên cảm thấy, này khổng du cùng nàng còn rất giống, tuy rằng cuối cùng mục đích không giống nhau, nàng không hiếm là cái gì trưởng môn tri vị. Địch nhân của địch nhân, kia chẳng phải là bằng hữu. Bên kia Khổng Du hồn nhiên không biết nơi này còn trốn tránh một người, vẫn luôn thao thao bất tuyệt mà tất tất một đống lớn kế hoạch, đem gốc gác đều tiết lộ ra tới, quả nhiên mỗi một cái vai ác đều đặc biệt nói nhiều, còn thích động bất động phát biểu cảm nghĩ. Quỳ yên không chút để ý mà nghe, cả người lại thả lỏng xuống dưới, không nhịn xuống, đánh cái thật dài ngáp. Ai? Khổng Du thập phần cảnh giác, lập tức quay đầu, bước nhanh đã đi tới. không xong. Quỳ Yên trốn cũng trốn không xong, cũng chưa kịp trốn, liền cùng Khổng Du đối diện thượng. Khổng Du! Quỳ Yên! Nha, cư nhiên vẫn là nhận thức nàng. Xem ra nàng cái này pháo hôi nữ sướng, mức độ nổi tiếng còn rất cao. Quỳ Yên nghĩ nghĩ, nâng lên tay cùng hắn chào hỏi, Hải! Khổng Du! Hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Quỳ Yên, bất quá vô luận nàng là ai, nghe được này đó, tuyệt đối là lưu đến không được, Khổng Du trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý. Lập tức rút ra bên cạnh người bội kiếm, sắc bén mũi kiếm để thượng nàng biết hầu. Nay liền muốn động thủ. Quỷ yên lập tức nói, đừng à, ngươi nhắm vào Thiều bạch, ta cũng xem hắn khó chịu thật lâu, ta cảm thấy chúng ta có thể kết minh. Quỷ yên vẻ mặt chân thành, Khổng Du cười lạnh một tiếng, không dao động, nào biết ngươi cất giấu cái gì ý xấu, ta không cần cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Quỷ yên còn tưởng tranh thủ một chút, mọi việc đừng nói đến như vậy tuyệt đối sao, người nhiều lực lượng đại ngươi không hiểu sao. Khổng du Đừng nói nhảm nữa, ta hôm nay định lưu người không được. Người này quả thực dầu muối không ăn, hai câu lời nói liền đem thiên lưu chết, nói chuyện hợp tác nửa ngày thành ý đều không có. Tính! Nếu ngươi không có thành ý, vậy đánh một đốn hảo. Quý yên lấy ra bên hông lục lạc, lắc lắc, khổng du nhăn lại mì, không biết nàng đống nhiên đang làm gì. Sau đó hắn liền nghe được vài thanh sợ hãi kêu thảm thiết. Hắn những cái đó thuộc hạ, phảng phất nhìn thấy gì đặc biệt đáng sợ đồ vật, sợ tới mức hai chân nụn ra không ngừng kêu cứu mạng. Khổng du cả kinh, đông dương quay đầu. Chỉ thấy cách đó không xa trong bóng tối, ân tuyết trước tử trong hư không đi ra, tóc dài áo đen, trước mắt xương lạnh. hắn lạnh băng tầm mắt từ khổng du đám người trên mặt xẹt qua, cuối cùng dừng ở quý yên bên cổ trên thân kiếm. Ngón tay vung lên, khổng du nhất thời như như diều đứt dây bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở trên tường, hộp ra một búng máu tới. Ân tuyết trước gâm chắc chắn nói, muốn chết sao. Chương 66 Khổng du 3. Mọi nơi một mảnh yên tĩnh, gió lạnh xẹt qua Ân Tuyết trước đen nhánh góc áo, đem hắn rối tung tóc dài thổi đến bay tán loạn loạn vũ. Hắn ánh mắt âm trầm, ngọc bạch dung nhan dưới ánh trăng dưới càng hiện lạnh lẽo, từng bước một mà tới gần đám kia người, sờ trải qua chỗ, chỉ có người kêu thảm hôi phi yên diệt. Không Du quỳ dạp trên mặt đất, che lại ngực, ánh mắt vạn phần kinh hãi mà nhìn Ân Tuyết trước. Đây là cái thô bạo kẻ điên. Cùng tồn tại Côn Linh phái lớn lên, không Du đối cái này ma đầu thật sự là quá quen thuộc. Từ trước Minh Xu chân nhân đảm nhiệm trưởng môn là lúc, Khổng Du liền đã từng đối cái này ma đầu động qua tay, cũng là trơ mắt mà nhìn hắn là như thế nào một chút một chút xa đoạn, từ bị quan tiến luyện luyện đến hoàn toàn xa đoạn vì ma, mỗi một cái quá trình đều rõ ràng trước mắt. Cũng đúng là bởi vì quá hiểu biết cái này ma đầu, Khổng Du Phi thường sợ hắn, so với ai khác đều hiểu hắn trong xương cốt điên cuồng tàn nhẫn. Cũng thật sâu mà minh bạch ân tuyết trước cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên giờ phút này Không Du nhìn ân tuyết trước ánh mắt phi thường kinh hãi, phảng phất nhìn dưới nền đất bỏ ra tới lệ quỷ, sắc mặt sợ tới mức phiếm thanh, hoàn toàn không có phía trước kiêu ngạo. Ân tuyết trước vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện? Cái này ma đầu. Vì cái gì sẽ cùng quý yên ở bên nhau? Hắn không phải bị Thiều bạch đả thương mất tích sao? Vì cái gì lại ở chỗ này? Ân tuyết trước đi bước một tới gần, chung quanh chỉ cần dám trốn người, toàn biến thành cho tàn, chỉ có một chút bị dọa đến hoàn toàn không dám động người sùi lơ trên mặt đất liền đại khí cũng không dám ra, khổng du chậm rãi hướng bên cạnh hoạt động, đồng tử thu nhỏ lại, thân mình mất tự nhiên mà co rút, thẳng đến ân tuyết trước lại vừa nhấc chân, khổng du giống như diều đứt dây bay đi ra ngoài, lại lần nữa nôn ra một búng máu, ân tuyết trước tay háo rộng vung lên, khổng du lại lần nữa bay lên, tập vào chuồng ngựa, bắn khởi đầy đất bụi ngủ, hắn giông cái bóng cao su bị ân tuyết trước tạm tới ném tới, xương cốt tạm tái thanh âm rõ ràng có thể nghe, uy yên đều không đành lòng lại nhìn. Ân Tuyết trước trong xương cốt là hung ác tàn bạo, có thủ tất báo, một khi động thủ là đem người hướng chết chơi, luận đơn giản thô bạo thủ đoạn, có thể theo kiểm hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khổng Du té ngã trên đất, sau cổ bị Ân Tuyết trước một chân dẫm trụ, hắn kêu lên một tiếng, mặt dán mặt đất, thậm chí có thể nghe được xương cốt phát ra thanh thúy chết vang, đau đến mau mất đi ý thức. Ân Tuyết trước một chân dẫm lên trên mặt đất người cổ, trên cao nhìn xuống mà bệ nghệ hắn, ngữ khí lạnh lạnh, "Biệt lai vô dạng a, Khổng Du" Cuối cùng hai chữ, cơ hồ là gần từng chữ một, lộ ra một cổ âm trầm lạnh lẽo, lạnh lẽo thấu cốt. Khổng Du sợ hãi càng sâu, trên cổ đau nhức làm hắn khó có thể thở dốc, hai tay phí công mà trên mặt đất. Môi cảo, bắt đẩy tay bùn đất. Quý yên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Ân Tuyết trước cùng hắn cư nhiên cũng là lao người quen. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Ân Tuyết trước kỳ thật là ở Côn Ninh Phái lớn lên, không có khả năng chưa thấy qua Khổng Du, Luyện Uyên chính là Côn Ninh Phái cấm địa. Năm đó Ân Diệu Nhu đem Ân Tuyết Trước cầm tù ở nơi đó, lấy Khổng Du địa vị, phỏng trường hắn lúc ấy cũng là ở đây. Quý Yên nguyên bản còn muốn cùng hắn kết minh, nhưng vừa nhớ tới người này thường tổn quá Ân Tuyết Trước, cũng lạnh mặt. Nàng tưởng ở một bên lẳng lặng nhìn, rồi lại lo lắng Ân Tuyết Trước hồi ức quá khứ, lại lần nữa mất khống chế, nghĩ nghĩ, vẫn là đi qua đi kéo hắn tay háo một chút, trước trước, chúng ta hỏi trước rõ ràng tình huống hiện tại đi. Ân Tuyết Trước đột nhiên quay đầu, lạnh băng ánh mắt đâm vào nàng cũng đánh một cái rung mình. Cho đến hắn ở nàng chăm chú nhìn dưới, trong mắt màu đỏ tươi đánh tan, lệ khí tỏa khắp, không gió tự động góc áo gục xuống xuống dưới, cả người trở nên an tĩnh rất nhiều, lúc này mới thu hồi chân, đem người nhường cho nàng. Quý Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa nhi người này lại muốn mất khống chế. Ân Tuyết trước tính tình táo bạo, giống một con hiếu chiến hung ác sư tử, thời thời khắc khắc đều đến chú ý thuần mao, nếu không hắn một khi hung lên, nàng tổng cảm thấy hắn muốn nổi điên, liên quan đem nàng cùng nhau bốc chết. Quỷ yên có chút đau đầu, túi đầu nhìn đã ném nửa cái mạng khủng du, hắn cổ sau giấu chân phiếm xanh tím hắc khí, nhìn thấy ghê người. Xem đến nàng mỹ mắt thằng ngày, nàng cũng nhớ tới tương tự trải qua. Ân tuyết trước thực thích giống người cổ, lúc trước hắn cũng là như thế này đối nàng, từ trước hắn, ở nàng trong mắt cũng là như thế đáng sợ, sau lại cũng không biết như thế nào, mới chậm rãi cùng hắn ở chung đến càng ngày càng hòa hợp. Không biết vì cái gì, Quỷ yên tâm tình có điểm phức tạp, từ trước nàng không phải như thế. Nhưng hôm nay cùng hắn cho nhau thích, tâm thái tất nhiên là đại không giống nhau. Nhớ tới từ trước bị hắn khi dễ thời điểm, liền mạc danh cảm thấy bị khuất, không thể nói tới trong lòng phiếm toan. Nàng sâu kín mà liếc gân tuyết trước liếc mắt một cái. Liếc xong lúc sau, tài hoa chỉnh cảm xúc, túi đầu hỏi khổng du nói, ngươi vì sao đánh nhân tuyết trước mỹ trang làm này hết thậy? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trộm văn thu kiếm lại là vì cái gì? Khổng du che lại yết hầu, há miệng thở dốc yết hầu đau đến căn bản nói không ra lời Ân tuyết trước giơ tay một chút, hắn lúc này mới xuyên qua khí tới. Quỷ môn quan đi một chuyến, khổng du hiện giờ cũng hoàn toàn không có tính tình, phùng hỏi tất đáp, chỉ cầu cầu đến một mạng. Ta đoạt vạn thu kiếm, tự nhiên là vì suy yếu thiểu bạch thực lực, hắn nếu cầm trong tay vạn thu kiếm, tất thực lực tăng nhiều, nhất định có thể đem ân rượu nhu cứu trở về tới. Hắn gian nan mà thở phi phò, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Nói rộng khàn khàn, Trường môn chi vị vốn nên là thuộc về ta. Nàng năm đó đã sớm rời đi Côn Minh phái, nếu không phải phía sau có quý vân thành đám kia người, nàng lại há có thể đem ta thay thế. Lại là một cái bị nữ chủ quang hoàn vô tình chèn ép khổ bức vai ác Cuối cùng một câu, quý yên còn rất nhận đồng, bất quá nàng hiện tại trọng điểm chỉ có một, cho nên. Ngươi dùng cái gì phương pháp không tốt, ném nổi cấp không quan hệ nhân sĩ, có phải hay không quá đê tiện điểm nhi. Ngươi thật cho rằng chúng ta không biết đâu. Không ru môi sắc tái nhợt, dụ mắt nói. Ta muốn dẫn dắt rời đi thiều bạch cùng thiều tân, nếu không lấy ma vực vì nguy trang, liền dễ dàng làm cho bọn họ hoài nghi, một khi thâm nhập truy tra, ta liền dễ dàng bại lộ. Rốt cuộc ở bên ngoài, hắn vẫn là cái kia tâm hệ thiên hạ, một lòng muốn cứu trở về ân diệu nhu đại sư minh, vì không cho người liền tưởng đến hắn trên người tới, tự nhiên muốn tuyển ân tuyết trước cái này bối nổi hiệp. Quý yên tấm tắc nói, hảo cái chính đạo, tự xưng là quang minh lỗi lạc, thủ đoạn lại so ma tộc sáng giỏi nhiều ít. Quang minh lỗi lạc không du cười nhạo. Vẻ mặt vô vị, quang minh lỗi lạc hậu quả, chính là bị một nữ nhân đạp lên trên đầu, ta vì cái gì muốn quang minh chính đại. Tuy nguyên nói như thế nào, ta chỉ cần lấy về nguyên bản thuộc về ta đồ vật. Không du nói chuyện thanh âm rất nhỏ, cho dù không có áp chế, cũng quỳ dạp trên mặt đất không có lên, ân tuyết trước đứng ở hắn bên cạnh, giống như thái sơn áp đỉnh, làm hắn lòng còn sợ hãi, chút nào không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng túng, nhưng hắn là thật sự thực thản nhiên. Quý yên cư nhiên á khẩu không trả lời được. Ngươi thật đúng là đê tiện đến rõ ràng. Bất quá nàng cũng không tốt chạy đi đâu, hiện tại ai còn không phải cái vai ác đâu. Quý Yên xem xét liếc mắt một cái một bên đứng ân tuyết trước, hắn nhíu mắt, lông mi ở dưới ánh trăng, giống như cánh ve giống nhau hơi hơi vũ, sườn mặt lạnh lẽo, hơi hơi ngưng tụ lại giữa mày, lại lộ ra bảy phần cường tự áp lực táo bạo. Giống như là một cây căng chặt huyền, giống như lập tức liền phải chặt đứt. Quý Yên ngực nhẹ dựng, vội vàng lại hỏi Khổng Du, hiện tại Thiều Tân cùng Thiều Bạch ở nơi nào? hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào? không du vừa nhớ tới thiếu bạch trên mặt liền hiện lên một tia không dự chi sắc, không cam lòng nói, này đối huynh đệ vốn dĩ chúng ta kế sách, thiếu tân tu vi còn thấp, ta đầu gỗ con rối đem hắn dẫn đi, này đối huynh đệ tâm ma không nhỏ, hiện tại phỏng trừng còn bị nhốt ở hảo cảnh bên trong, nhưng ta không nghĩ tới. thiếu bạch cư nhiên lưu có hậu tay, hắn ở vạn thu trên thân kiếm làm pháp chú, cho dù chính mình bị nhốt ở hảo cảnh bên trong, chỉ cần có người động vạn thu kiếm, hắn liền sẽ lập tức nhận thấy được không đúng. Phá ngực mà ra. Hiện giờ ta cùng với bọn họ giằng co, bọn họ một chốc một lát ra không được, ta cũng không động đậy vãn thu kiếm. Như vậy a? Vãn thu kiếm, vãn thu kiếm. Thanh kiếm này là thật sự lợi hại, cũng xác thật khó giải quyết. Nếu không phải bởi vì thiếu bạch có thanh kiếm này, Ân Tuyết trước làm sao cần như vậy trốn trốn tránh tránh? Quý yên trầm âm, bên người Ân Tuyết trước bỗng nhiên tiêu tán thành một sợi xương đen, lại chợt xuất hiện ở khổng du bên người, sắc bén móng tay chống hắn liếc hầu hắc trầm con ngươi hung ác nham hiểm vô cùng thiều bạch ở đâu không phải đâu quỳ yên bỗng nhiên có dự cảm bất hảo vừa định ngăn cản khổng du lại cũng nhớ tới ân tuyết trước cùng vãn thu kiếm là cái gì quan hệ liền khẽ động khoe môi lộ ra một kia ý vị không rõ tươi cười tới thiều bạch cùng vãn thu kiếm liền ở ngoại ô rừng cây nhỏ vậy ở kia chỗ không người tới gần ân tuyết trước đứng lên đầu ngón tay cọ mà nhảy ra một sợi u long ngọn lửa điểm nhập khổng du ngực Ở khổng du giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành một trận nồng đậm hắc khí, bọc Quý Yên bay nhanh mà lượn hướng vùng ngoại ô rừng cây. Lao ra lục hoa thành kết giới, ngoại ô khắp nơi hoang vu, cỏ dại mọc thành cụm, trăng tròn bị mây đen che đậy, gió lạnh nước nở xuyên qua ở trong rừng, âm lánh hoảng sợ. Kết giới ngoại có vô số yêu ma lui tới, lại ở ân tuyết trước tới gần cường đại hơi thở giữa bay nhanh lùi tán, Quý Yên chỉ nghe được một trận sột sột soạt soạt thanh âm, lại cái gì cũng nhìn không tới. nàng ở nỗ lực N Ân tuyết trước phi thật sự mau, đem trong lòng ngực điên cuồng phịch tiểu cô nương gắt gao mà ấn ở trong lòng ngực, nàng nỗ lực bắt lấy ngực hắn siêm y đi hè, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ trôn ở hắn ngực, chỉ có thể phát ra nhỏ vụn nước nở thanh, ngươi cho ta dừng lại. Mau dừng lại tới, ngươi đừng qua đi. Hắn thật sự không thể qua đi. Hắn trọng thương chưa lành, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, đối thượng quá có được vãn thu kiếm tiểu bạch cũng là cựu tử nhất sinh, hắn rõ ràng còn không có hảo làm gì còn muốn qua đi trộn lẫn việc này? nay quả thực, nay quả thực là điên rồi. hắn có thể hay không bình tĩnh một chút ta? Quý yên đều phải cất khóc, chỉ có thể bắt lấy hắn xiêm y đi, đem ngược hắn xiêm y trảo đến hỗn độn vô cùng, đem hắn tóc dài cung cào rối loạn. Ân tuyết trước lo lắng ngã xuống, một tay nắm nàng cánh tay, hướng lên trên lôi kéo, nàng lại ôm sát cổ hắn, nhất thời tới khí, một ngụm hung hăng cắn ở trên cổ hắn, độn độn nha cắn không khai ra thịt, chỉ trước mắt thật sâu giấu răng hắn cảm giác được cần cổ một trận ấm áp đốt hoạt, mỗi lần thương chính là hắn đau khóc lại đều là nàng thuộc về nàng ngọt nị hương thơm bao vây lấy hắn giống như là một loại kỳ quái chấn định tề ấm áp xúc cảm liền ở trong ngực ức chế hết thể âm thầm phát sinh cuồng táo ước số hắn có vô số lần kìm nén không được táo bạo khó nhịn rất nhiều lần bàn tay tới rồi nàng sau cổ áo từ thượng lại lập tức chuyển vị ôn nhu ôm ân tuyết trước cứng đờ thân ảnh chợt ngừng lại vạn thu kiếm tổng muốn đoạt lại tới hắn cứ như vậy ôm nàng. Đứng ở này phiến hoang vắng trong bóng đêm, Long mi vô, đột nhiên một nhấp môi mỏng, hướng nàng giải thích, vãn thu kiếm cùng những thứ khác không giống nhau, nó là ta mạch máu, nếu không đoạt lại, ta sẽ vẫn luôn bị hắn áp chế, sẽ nhỏ yếu bất kham, bị người khống chế ở trong tay. Chính như từ trước, Minh Xu chân nhân là như thế nào nhiều lần buộc hắn tẩu hỏa nhập ma, lại là như thế nào lấy vãn thu kiếm chi lực mạnh mẽ đem hắn trấn áp. Cái loại này bị khống chế cảm giác, giống như là da thú bị nhốt ở lồng sắt, bị buộc học cẩu giống nhau dịu ngoan Cho dù đem nhanh bút ma bình, đem hàm răng cắn đến máu tươi đầm địa, đâm cho mình đầy thương tích, cũng phiên không ra kia chật trội, lệnh người hít thở không thông một tấc vô nơi. Nhỏ yếu, bất lực, bị áp lực tới rồi cực hạn điên cuồng, lại phát tiết không ra. Cái loại cảm giác này khó có thể chịu đựng, thậm chí là suy nghĩ một chút, liền phải nổi điên. Cho nên một phen vãn thu kiếm, đủ để điều động hắn thâm nhập cốt tủy bóng ma, bị lay động chính là hắn thành ma lúc sau nỗ lực duy trì kiêu ngạo, là hắn nhất không thể chịu được nhỏ yếu. Hắn chán ghét cái loại cảm giác này, hiện giờ đã có cơ hội, vì cái gì không thể nghĩ cách thu hồi tới. Quỳ yên trong lòng căng thẳng, ngơ ngác mà nhìn hắn. Nàng có chút hoảng, như là muốn cất khóc, nhưng chính là bàn bạc kỹ hơn không được sao? Nàng gần đây luôn là như vậy, quỳnh lên liền sẽ muốn khóc, ngắn ngủn mấy ngày khóc, so nàng phía trước mấy tháng khóc còn muốn nhiều. Không biết sao, ấn tuyết trước trong đầu đống nhiên sẽ qua kia một ngày, nàng nằm ở trong sân động, một thân là huyết bộ dáng. Thái độ của hắn đống nhiên mềm chút. Trước mắt Quý Yên bóng dáng đông đưa, trong đầu loạn thành một nồi cháo. Quý Yên, báo thủ, Ân Diệu Nhu, vạn Thu kỳ ếm. Toàn bộ hỗn hợp lên, nguyên bản rõ ràng đồ vật, trong phút chốc thành bị nhu loạn lên sợi đoàn, triệt triệt đệ đệ, một cuộn chỉ rối. Hắn đứng ở trong bóng đêm, ngũ quan hình dáng thâm hối ảm đạm, trên mặt thần thái mơ hồ chút, như là lạc đường tiểu hầu tử, ngáy mắt héo lên, lộ ra một chút mờ mịt. Không thể bàn bạc kỹ hơn. Hắn nói, ở nàng hoàn toàn mất mát phía trước, lại buồi thêm một câu cũng có thể không đánh. Có thể không đánh. Hắn vẫn là muốn đi xem. Quý Yên mở to hai mắt trừng mắt hắn, hồi lâu, ủy khuất mà hút hút cái mũi, như là có chút ủy khuất bất đắc dĩ. Không cần đánh. Nàng nỗ lực nhón mũi chân, dùng tay đủ rồi đủ hắn lông sù sù phát đỉnh, giống sở tiểu động vật đầu. Ta bồi ngươi cùng đi nhìn xem. Chương 67 khổng du 4. Dừng cây chỗ sâu trong, ẩn ẩn truyền đến phong âm tiếng động. Vô hình linh khí hình thành phong bế vòng tròn, đem bốn phía gắt giao hợp lại trụ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mọi nơi cũng không bất luận cái gì sinh khí, chỉ có cảnh lá chen trúc sàn sạ thanh, cùng gió cuốn té xa thanh âm tương cùng, che phủ bóng cây giống như trôi nổi quỷ ảnh. vô biên trong bóng đêm, lại có một sợi kiếm quang đâm thủng đêm tối, ngọn gió chố lưu chuyển trói mắt bạch quang, thân kiếm ẩn ẩn rung động, quang mang càng thịnh, phảng phất vận sức chờ phát động, sắp tránh thoát vỏ kiếm, mà phát ra thấp thấp keo kẹt thanh. đúng là kia đem vãn thu kiếm, thiếu bạch quanh chân ngồi dưới đất, vãn thu kiếm bối ở hắn trên thân kiếm. Ban ngày thường thường vô kỳ cổ kiếm, giờ phút này phảng phất cảm nhận được cái gì, càng ngày càng nôn nóng bất an. Có quen thuộc hơi thở, đang tới gần nó. Ân tuyết trước từng bước một, thong thả mà đi đến tiểu tân bên người, năm ngón tay bốn lượn thành trảo, đặt ở vãn thu trên thân kiếm không, móng tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh trong biến trường, mu bàn tay thượng màu đen mạch lạc di động, như là lưu chuyển ở trong thân thể hắn nồng đậm ma khí. Vãn thu kiếm chung quanh linh khí càng thịnh, Tiêu Bạch trước đó sở bày ra pháp chú ở thần hồn tương liên tác động dưới bất kham một kích, Quý Yên đứng ở cách đó không xa, nhìn đến vỏ kiếm thượng di động kim sắc pháp chú dần dần biến động, như là sắp chống đỡ không được. Rốt cuộc Gân Tuyết trước, mới cùng Vạn thu kiếm là nhất thể. Không có người so với hắn càng quen thuộc thanh kiếm này, trong thiên hạ cũng không có so thanh kiếm này càng có thể cảm ứng được Gân Tuyết trước tồn tại. Ân Tuyết trước song lông mi hơi rũ, lòng bàn tay dần dần dùng sức, sắc mặt âm trầm như nước, phía sau tóc dài bị gió thổi đến theo gió luân vũ áo đen liệt liệt rung động. Chỉ nghe được một tiếng chanh nhiên thanh minh, kia pháp chú bỗng nhiên vỡ vụn, vãn thu kiếm phá vỏ mà ra, phiêu phủ ở giữa không trung, kiếm quang so ánh trăng càng lóa mắt, nháy mắt chiếu sáng nảy phiến thiên địa. Bạch quang chói mắt, Quý Yên nhịn không được giơ tay đi che đôi mắt, mới vừa giơ tay, liền nghe được cơn tuyết trước một tiếng quát chói tai, "Quý Yên!" Kia thanh kiếm ở không trung vừa chuyển, đột nhiên thay đổi phương hướng, chiếu Quý Yên đang tới. Như nhau lần trước đem nàng sọ xuyên qua như vậy. Quý Yên mở to hai mắt, nghe được ngân tuyết trước thanh âm khi đã không kịp phản ứng trong đầu hong mà một tiếng toàn thân máu đều đột nhiên xông lên đại não hoàn toàn đánh mất hành động năng lực ngoa tào vì cái gì lại là nàng a vì cái gì thanh kiếm này lão nhắm vào nàng a nàng giống như không đắc tội nó đi quỷ yên mở to hai mắt này trong nháy mắt nàng thậm chí miên man suy nghĩ trong chốc lát muốn mắng cổ hệ thống không nhắc nhở nàng trong chốc lát lại bắt đầu lo lắng ngân tuyết trước hắn lực lượng còn không có khôi phủ Nàng nếu là lại nửa chết nửa sống nói hắn còn có thể chống đỡ sao? Không đúng, nếu lúc này đây nàng lại bị bị thương, nàng nhất định sẽ sống không được tới đi. Trốn đến quá mùng 1, tránh không khỏi 15. Thật ông trời vì cái gì muốn chơi nàng A? Quỷ yên đồng tử hơi co lại, nhìn chiều nàng bay tới kiếm, tim đập đều phải ngừng. Nhưng vào lúc này, một đạo đỉnh bạt thân ảnh che ở nàng trước mặt. ân tuyết trước tốc độ so kiếm còn nhanh, hóa thành một đoàn hắc khí, nháy mắt đem nàng bao lại. Lòng bàn tay đối thượng sắc bén mũi kiếm, bị thứ lạp một chút, vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt vết máu, hắn âm trầm mà cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay không nhúc nhích chút nào, kia thanh kiếm liền hung hăng chui vào hắn lòng bàn tay, lại khó có thể đi phía trước tiến một phân. Quý yên! Nàng xem đến ra đầu tê dại, ân tuyết trước tay lại không phải thích làm, hắn thật sự không đau sao. Nàng xem đến trái tim một trận loạn nhảy, lòng bàn tay cũng có như vậy kịch liệt đau đớn, quả thực đều phải hít thở không thông. Ân Tuyết trước lòng bàn tay nhỏ giọt đỏ tươi huyết, bị gió lạnh quét thành một mảnh huyết vụ, đem súc ở hắn trong lòng ngược nàng nhiễm đến cả người là huyết. Ân Tuyết trước nàng hoảng loạn mà kéo hắn tay háo, tiếng nói không tự giác mà đánh run, ngươi, ngươi đừng, đừng cái gì, đừng vì nàng chắn kiếm sao? Quý Yên lập tức không biết nên nói cái gì, đau đớn đầu vóc loạn thành một đoàn, nàng cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là bình tĩnh, nhưng nàng lại thực sợ hãi. Hắn cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, cơ miệng. Tựa hồ cũng nhớ tới nàng sẽ đau, hắn không hề giằng co, tiếng nói vừa dứt, thân mình lại hóa thành sương đen, từ nàng phía sau xuyên lên ra, trực tiếp nắm chặt kia thanh kiếm chua kiếm, dùng sức một hoa, kia thanh kiếm nhiệm hắn huyết, quang mang càng thêm chói mắt, lại như là không thích bị ân tuyết trước nắm ở trong tay giống nhau, điên cuồng mà dây rùa lên. Ân tuyết trước cười lạnh, người kia còn không có tỉnh, ngươi cho rằng lúc này chỉ bằng ngươi, cũng có thể giết ta sao. Vạn thu kiếm vù vù hai hạ, như là phi thường không cam lòng đống nhiên ở không trung dùng sức xoay tròn 360 độ tránh thoát khai hai tay vạn thu kiếm ở không trung ngưng lại một lát ong động thanh âm càng lúc càng lớn như là sinh khí giống nhau đống nhiên biến ảo ra vô số đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng bắn về phía ân tuyết trước rốt cuộc là thượng cổ thần kiếm kiếm phong ngưng tụ thanh nhận đủ để tước đoạn trung quanh vô số đại thụ bốn phía đều là đại thụ ầm ầm rơi xuống đất thanh âm bắn khởi bụi bằng phi dương uy yên hiểm hiểm dùng ngự không chi thuật tránh đi còn sặc đẩy mặt cho bụi Kia một ma nhất kiếm còn đấu đến lợi hại. Ân Tuyết trước xa so nàng tưởng tượng đến cường, hắn rõ ràng phía trước bị thương nặng đến khó có thể hóa hình, hiện giờ lại còn có thể ngạnh cương vãn thu kiếm, hơn nữa không rơi hạ phòng. Mà so với Ân Tuyết trước quanh thân tỏa khắp đen đặc ma khí, vãn thu kiếm hơi thở là lăng tuyệt quận cũng ấy, cùng ma khí tương khắc lại tương sinh, hắc bạch giao hòa, các không lấy lòng. Ân Tuyết trước phía sau triển khai thật lớn cánh bướm, mười ngón trở nên vô cùng sắc bén, đầu ngón tay tách mà thổi qua vãn thú kiếm thân kiếm. Chút nào không thu liễm lực lượng của chính mình, vô số ma khí tỏa khắp mở ra, rất giống là địa ngục bò ra ác quỷ. Trên tay hắn huyết còn ở quần quần không ngừng mà chảy, khóe môi cũng tràn ra máu tươi, càng thêm ánh đến rung nhan như ngọc sáng tỏ, môi đỏ yêu dị chói mắt. Cho dù là như thế này, hắn còn không biết đau đớn mà dùng tay đi bắt Vạn Thu kiếm mũi kiếm, đỏ thắm huyết đem áo đen nhuộm đến đỏ sẫm, còn rất có hứng thú mà chào phúng một tiếng, hơn 300 năm, vẫn là không có gì tiến bộ, ngu xuẩn. Vạn Thu kiếm Ân tuyết trước, phàm là có tiền đồ một chút, cũng sẽ không rơi vào cái kia ngu xuẩn tay. Vạn thu kiếm. Ân tuyết trước liếc liếc mắt một cái thiều bạch, cuối cùng nói ra nhất trói thay chảo phúng, ngu xuẩn xứng ngu xuẩn, thực sự xứng đôi. Vạn thu kiếm. Chiếm không đến chỗ tốt còn bị chảo phúng vạn thu kiếm càng thêm táo bạo, từ lúc bắt đầu ra khỏi vỏ khi cao ngạo lanh diễm, dần dần biến thành một phen điên kiếm. Bất chấp tất cả mà đối với ân tuyết trước một trận manh cào, rất giống là phố phường người đàn bà đánh đá đánh đá nhau. Ân tuyết trước chọc giận nó, ngược lại tới lộ ra một tia không nghi ngờ hảo ý tươi cười ra tới, cái loại này tươi cười phi thường thiếu đánh, liền kém chói lọi mà viết lao tử chính là khinh thường người, lao tử đầu cho người chủ ý ai. Quý yên, nàng quả thực đều xem chóng váng. Không phải nói tốt chỉ là lại đây nhìn xem sao. Vì cái gì này nhất kiếm một ma đánh lên. Ân tuyết trước này nam không trang bức sẽ chết sao. Hắn ở đổ máu hắn có biết hay không a? Quý yên cảm giác lòng bàn tay đau quá nhưng không biết có phải hay không bởi vì ân tuyết trước huyết rơi xuống một thân duyên cớ, cái loại này cảm giác đau đớn giờ phút này cũng không có cướp đi nàng thần trí, càng có rất nhiều ma ma cảm giác, uy yên che lại tay, cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng là một trận quan đau, quá khó tiếp thu rồi, ân tuyết trước như vậy khó chịu, nhưng hắn thoạt nhìn còn là phi thường thông dong tự nhiên, ngược lại sơn đến vạn thu kiếm đánh nhau bộ dáng giống học sinh tiểu học, uy yên thật là rất muốn phun tào hắn, người này không cậy mạnh sẽ chết, nàng về sau lại tin hắn liền có quỷ đánh tới sau lại, nhất kiếm một ma tựa hồ đều có chút ăn không tiêu, ân tuyết trước sắc mặt càng thêm bạch đến trong suốt, mà kia thanh kiếm cũng đã không có ngay từ đầu đằng đằng sát khí. Vạn thu kiếm kỳ thật thực thông minh, nó biết không có thiểu bạch cầm kiếm, nó hiện tại muốn giết ân tuyết trước là không có khả năng, cho nên nó vô số lần muốn quay đầu nhằm vào quý yên, nhưng mỗi lần đều bị ân tuyết trước đánh gãy. Ân tuyết trước độc miệng lên có thể cho đối phương phát điên, đặc biệt là cái kia miệt thị ánh mắt, liền kém đem ngươi đạp mã tinh cái cổ treo ở trên mặt. Làm một phen kiếm khí thành như vậy, cũng là rất có bản lĩnh. Cuối cùng đánh nhau, nhân thiếu Bạch động tĩnh mà ngưng. Đã nhận ra thiếu Bạch sắp từ ảo cảnh đi ra, Ân Tuyết trước ánh mắt hơi thầm, không muốn cùng Vãn Thu kiếm tiếp tục dây dưa, Vãn Thu kiếm cũng ngừng lại, ở một thân cây thượng treo trong chốc lát, Quý Yên không hề chớp mắt mà nhìn thanh kiếm này, tổng cảm thấy thanh kiếm này giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, phảng phất nó no kỳ thật đã sớm không nghĩ đánh, chỉ là ngại với mặt mũi căng da đầu cùng Ân Tuyết trước đánh. Quý Yên Thanh kiếm này tính tình cũng là giống như đã từng quen biết. Nếu thật là nàng tưởng nói như vậy, kia ân tuyết trước này xấu tính có phải hay không đi theo vãn thu kiếm học. Quả nhiên từ nhỏ giáo dục không thể thiếu thất ta, vẫn luôn ảnh hưởng tới rồi bạch bạch này một thế hệ, quả thực là tạo nghiệp. Quý yên còn ở trời thầm, đã bị ân tuyết trước xách lên, bay nhanh mà bỏ trốn mất dạng. Hắn mang theo nàng trở lại thành trì bên trong, Quý yên lông tóc không tổn hao gì mà rời đi nơi đó, đến nay còn cảm thấy là đang nằm mơ. Ân Tuyết trước lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, có lẽ là bởi vì hắn vừa mới cùng Vạn Thu Kiếm đánh quá, hắn ánh mắt thực lạnh băng, phản phất lại về tới ngày xưa chưa từng thích nàng thời điểm, kẻ hèn một phen kiếm, ngươi cần gì lo lắng. Tiếng nói vừa dứt, hắn bỗng nhiên kêu lên một tiếng, khóe môi tràn ra vài giọt huyết, lại đem môi nhếch đến đỏ tươi trói mắt. "Quý Yên, mẹ ngươi, có thể hay không đừng trang, đều đổ máu." Xem này mặt đánh, vang không vang. Quý Yên thở dài một hơi, lấy ra trong tay áo khăn tay, Muốn vì hắn lao lao trên môi huyết, trong lòng còn có chút hoa mang, không biết vì cái gì, hắn hiện tại hộp máu, nàng cư nhiên một chút cũng không đau, cảm giác không giống như là đơn thuần mà bị đả thương. Ngón tay còn không có đụng tới hắn, ân tuyết trước đông nhiên lui về phía sau một bước, hắn con ngươi lại đông nhiên trở nên thực hồng, phía sau cánh lại xông ra. quý yên! Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn phía sau, tiểu cô nương hắc bạch phân minh đôi mắt chừng đến tròn xoe, ân tuyết trước xoay đầu, thấy được chính mình cánh, sau đó cũng trầm mặc. Hắn hậu chi hậu rắc mà đem cánh thu trở về, gục đầu xuống, Quý Yên nhón mũi chân thoa thoa trên mặt hắn cùng trên môi huyết, nữ mày nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ân tuyết trước không hề răng. Một sửa phía trước tiêu ngạo khí thế, hắn đen nhánh thủy nhuận con ngươi nhìn nàng, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Quý Yên trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bất quá việc cấp bách, vẫn là nhanh lên rời đi nơi này, Quý Yên thu hảo khăn, ôm lấy hắn eo nói, Ân tuyết trước, chúng ta đi về trước đi. Nói xong. Liền chờ hắn mang theo nàng bay lên tới. Kết quả đợi nửa ngày, ân tuyết trước đứng ở tại chỗ không núp đích, hắn đen nhánh con ngươi nhìn nàng, hai tương không nói gì, trầm mặc đối diện. Một giây, hai giây, mọi nơi vô cùng an tĩnh, chỉ có gió cuốn lá rụng Quý yên ngốc một chút, vì cái gì còn không đi a Hắn thân mình cứng đờ một chút, một lát sau, đem nàng từ trên người lay xuống dưới, dối tay dắt lấy nàng mềm mại lòng bàn tay, không được tự nhiên nói, đi trở về đi thôi. Đi trở về đi. Ngươi đạt mã biết lục hoa thành có bao nhiêu đại sao ngươi liền nói đi trở về đi. Quy yên lại ngốc một chút, nhìn trầm trầm hắn nhìn thật lâu, rốt cuộc vẻ mặt nghiêm túc nói, Ân tuyết trước, ngươi có phải hay không trang bức trang quá mức, hiện tại xử không ra pháp thuật. Chương 68 mươi tám khổng du năm. Ân tuyết trước bị cho thủng, sắc mặt biến biến, tối tăm con ngươi đột nhiên có một cổ tức giận, như là thẹn quá thành giận, cố tình quy yên còn mở to thủy nhuận con ngươi, không hề trước mắt mà nhìn trầm trầm hắn, thái độ thực nghiêm túc, không khỏi hắn phủ nhận. Hắn đành phải thập phần có lệ mà ân một tiếng. Quý yên. Quý yên không lời nào để nói. Này nếu là ở hiện đại xã hội, hắn xác định vững chắc chính là cái đánh nhau hầu đả đầu đường một bá, còn phải mệt là ở thế giới huyền huyễn, đánh nhau không cần ngồi sổn cục cảnh sát, chính là không có pháp thuật. Nàng không cái tức giận, nói tốt chỉ là đi xem, đi xem chính là như vậy xem sao. Ngươi là không cùng thiểu bạch đánh nhau, ai biết ngươi sẽ cùng vãn thu kiếm đánh A. Ân tuyết trước đúng lý hợp tình mà phản bác là nó trước đối với người động thủ. Quý Yên không lời gì để nói, chính là, nào có ngươi như vậy, giao hắn nó một đốn không phải hảo sao? Nào có người biên đánh biên khai chảo phúng, một đường thanh kiếm bức điên. Ân Tuyết trước yên lặng nhìn nàng, đung nhiên gợi lên quẹt môi, cười một tiếng, ngươi là ở quan tâm ta sao? Còn không phải ngươi sang bệ. Quý Yên lớn tiếng gào một giọng nói, cảm giác tay vẫn là rất đau, liền nhìn thoáng qua hai tay, quả nhiên bị kiếm vết cắt tay còn ở lấy máu, miệng vết thương quá sâu, nhìn thấy đây người xem đến nàng lại tức không đánh một chỗ tới, nàng thô bạo mà túm hắn tay áo, làm hắn ở người khác phòng trước thèm đá ngồi hạ rứt khoát xé mở chính mình vật áo, kéo ra một cái bố, chậm rãi cho hắn băng bó thượng. Ân Tuyết trước biểu tình phi thường không sao cả, còn có chút không phối hợp, bị Quý Yên hung hung địa trừng lúc này mới không dãi dùa. Nàng lần đầu như vậy hung, toàn thân chàng ngập ta hiện tại thực tức giận thái độ, giống chỉ tạc ma miêu, mại hung mại hung địa đáng yêu. Ân Tuyết trước túi đầu nhìn nàng, đung nhiên túi đầu ở nàng sườn mặt hôn một cái. Quý yên, nàng ngẩng đầu, cho hắn miệng vết thương thắt tay căm giận mà dùng một chút lực, lại đã quên chính mình cũng sẽ đau, lập tức kêu sợ hãi một tiếng, nước mắt lưng tròng. Ân tuyết trước cười to, ha ha ha ha ha, cười cười cười, cười ngươi muội đâu? Quý yên thật sự bị này nam tức giận đến tâm can đau, hảo hảo một cái đại vai ác, vì cái gì liền đem chính mình làm tới rồi tình trạng này, liền phi đều phi không đứng dậy, hắn cư nhiên còn không biết xấu hổ cười. Quý yên trong lòng bị đè nén, đứng dậy, cũng mặc kệ hắn một mình hướng khách Diêm Phương hướng đi đến, Ân Tuyết trước đứng lên, chậm gì gì mà đi theo nàng phía sau, hai người cứ như vậy đi rồi hồi lâu. Nhưng lục Hoa Thành thật sự quá lớn, như vậy đi xuống đi, chỉ sợ đến lúc đó đến chuyện xấu. Quý Yên thực sự bất đắc dĩ, cuối cùng không nhịn xuống, xoay người bắt lấy Ân Tuyết trước tay, lôi kéo hắn xải bước mà đi phía trước đi. vẫn là quá chậm, Quý Yên lại túm hắn cánh tay, làm hắn ôm lấy nàng. Ân Tuyết trước ngoan ngoãn mà ôm chặt nàng, hát rượu thạch con ngươi vô tội mà nhìn nàng. Quý Yên giơ tay điều động trong cơ thể cửu u chi hỏa, chậm rãi từ trên mặt đất lướt trên, mang theo hắn cất cánh. Đây là nàng lần đầu tiên trái lại mang theo ân tuyết trước phi, giống như là vừa mới học được kỵ xe đạp người đột nhiên muốn tái người giống nhau, hành tích siêu siêu vẻo vẻo, lung lay sắp đổ. Nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng bay trở về phía trước trong viện. Không du người này tuy rằng đê tiện, nhưng cũng may tương đối thức thời, hắn bị Quý Yên trọc thủng, nguyên bản sợ hãi mục đích bại lộ, thập phần kiên kỵ. Thêm tri ân tuyết trước trước khi rời đi cho hắn uy thứ gì, hắn không dám lỗ mãng, này đây Quý Yên cùng Ân Tuyết trước vừa xuất hiện, hắn cũng hiền thân. Bị Ân Tuyết trước hung hăng đấu quá, hắn như cũng một bộ trật vật bộ dáng, chỉ là không nghĩ tới Quý Yên đi một chuyến trở về, cư nhiên một thân huyết, so với hắn còn rõ người. Các ngươi không có bắt được Vãn Thu kiếm. Hắn nhìn lướt qua hai tay chống chân Quý Yên, nhíu mày, Thiều Bạch đâu? Các ngươi cùng hắn đánh qua. Nếu là Ân Tuyết trước cùng Thiều Bạch đánh, có lẽ lưỡng bại cầu thương. Không Du tâm niệm khẽ núp nhích, trong mắt tinh quang lập lòe. Quý Yên liếc mắt nhìn hắn, "Ta khuyên ngươi đừng núp nhích cái gì ngoài tâm tư, chúng ta hảo thật sự, Thiều Bạch cũng không bị thương. hơn nữa ngươi kế hoạch thất bại, ta cảm thấy ngươi tám phần liền phải bại lộ." Thiều Bạch lại không nốc. Không Du sắc mặt khẽ biến, sắc mặt có điểm khó coi. Quý Yên nói, "Ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một là lập tức chết, nhị là cùng ta hợp tác, cho nhau hiểm hộ, chúng ta phỏng chừng đều phải bị hoài nghi, đến lúc đó như thế nào giải thích chính mình tao ngộ?" Không phối hợp sao được. Không du trầm tư một lát, giờ phút này cũng không chút nào kéo dài, trực tiếp hỏi, như thế nào hợp tác. Quỳ yên nghĩ nghĩ, hỏi, người phía trước lấy tới đối phó chúng ta đầu gỗ con rối, còn có sao? Nàng còn nhớ rõ cái kia đầu gỗ con rối tập kích nàng thời điểm, động tác phi thường nhanh nhẹn, tựa hồ di động tốc độ thực mau. Không du gật đầu, có là có, chỉ là đầu gỗ con rối trừ bỏ tốc độ mau, chút nào không phải thiểu bạch đối thủ. Quỳ yên nghe răng cười thân bí, tốc độ mau là được. Tiểu Bạch phá mộng mà ra, trước tiên đi tìm Tiểu Tân. Tiểu Tân hám sâu cảnh trong mơ, khó có thể tự kiềm chế, xa so với hắn tưởng tượng đến ham đến càng sâu. Này ý nghĩa Tiểu Tân tâm ma thập phần cường đại, Tiểu Bạch trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mạnh mẽ đem hắn kéo ra tới. Thiếu niên ngồi dưới đất, đồng tử dần dần khôi phục sáng rồi, nhìn đến Tiểu Bạch khoảnh khắc, lại thoáng chốc đồng tử co rụt lại. Ngươi hắn kinh nghi bất định mà nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Chân thật ký ức giống thủy triều nhanh chóng thu hồi. Ảo cảnh chung hết thảy bất quá là phù hoa mộng ảnh, đều là hư ảo, không thể coi là thật. Thiếu Tân nhìn chính mình đôi tay, hung hăng một nhắm mắt. Trong ngực, hắn là phụ thân sủng ái nhất nữ nhân sở sinh hài tử, trời sinh nhận hết sủng ái, từ nhỏ vô ưu vô lự, cầm ý liễu ngọc thực. Gia cảnh giàu có, mẫu thân không có mất sớm, mẹ cả chưa từng nhằm vào qua hắn, con vợ cả ca ca cũng chưa từng so với hắn càng được sủng ái. Cho dù sau lại náo loạn thiên hạ, gia tài tan hết, toàn gia di rời, Phụ thân cũng không muốn hy sinh hắn tới tiết kiệm lương thực, hắn không có bên ngoài phiêu bạc, tuổi hơi chút lớn điểm nhi, liền bị phụ thân bạn tốt dẫn tiến hướng một cái ẩn sĩ cao nhân, bái sư học nghệ, tu tập một thân cao cường pháp thuật. Từ nhỏ thiên tư thông minh, chính là thiên chi tiêu tử. Xôi gió xôi nước cả đời. Nguyên lai, bất quá là mộng. Thiều tân gắt gao nhắm mắt lại, mà trong hiện thực có được này hết thể người, đang đứng ở hắn trước mặt, đem hắn từ như vậy tốt đẹp hảo cảnh bên trong kéo ra tới, bị bắt đối mặt như vậy tàn khốc hiện thực. Thiêu Tân có đôi khi thật sự rất hận hắn, hắn lóa mắt là đối hắn sâu nhất chăm trọng, cái loại này hận thực vô lực, lại nói không rõ rốt cuộc là hận hắn, vẫn là ở hận cha mẹ, hận chính mình. Thiêu Bạch chiều hắn vươn tay, "Đệ đệ, ngươi chúng ảo cảnh, hiện tại lập tức theo ta trở về." Thiêu Tân lạnh mặt mở ra hắn tay, chính mình chậm rãi đứng dậy, Thiêu Bạch ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn một cái, mấy phen muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chờ mặc. Bọn họ dọc theo đường đi đối diện không nói gì, thẳng đến trở lại khách điếm mới phát hiện khách điểm trong vòng không có một bóng người. Thiêu Bạch nheo lại mắt, nhìn đến trên mặt đất rơi dụng đầu gỗ con rối mảnh nhỏ. Thiêu Tân đoan trang một lát, nói, ta chính là bị thứ này dẫn ra đi, ta đi thời điểm, Quý Yên giống như còn đang ngủ, nàng hiện giờ không còn nữa, không biết có thể hay không đã xảy ra chuyện. Mặt trên có ma hơi thở. Thiêu Tân trong lòng trầm xuống, nhất thời không nói gì, Thiêu Bạch lạnh lạnh chào phung nói, nàng có lẽ cùng màn này sau người là một đám, bất quá trên người nàng mang ta phát khí. Nhậm nàng như thế nào trốn, cũng không có khả năng chạy rất xa. Bọn họ lại một đường tìm kiếm, cũng không có phí quá lớn công phu, liền tìm tới rồi Quý Yên cùng Khổng Du. Quý Yên trên người là huyết, Khổng Du cũng bị thương, che lại ngực đứng ở một bên, trên người nhiều chỗ xanh tím, liền trên mặt đều theo màu, thập phần chật vật. Thiều Tân vừa nhìn thấy Khổng Du như thế, liền kinh hãi nói: "Sư Minh, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ?" Quý Yên nói: "Ít nhiều vị công tử này bảo hộ ta, nguyên lai các ngươi nhận thức a." Thiều Tân nhìn về phía Quý Yên, thấy nàng sắc mặt bình thường, không có trở ngại, lúc này mới hơi. Hơi yên tâm, lại cười nói, vị này chính là ta đại sư huynh khổng du, sư huynh làm người khiêm tốn ôn hòa, xưa nay chính trực, hiện giờ cũng là hắn vẫn luôn ở giúp chúng ta. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đánh bậy đánh bạ mà cứu ngươi. Quý Yên nhìn thiếu niên áp lực không được tươi cười, trên mặt cũng đi theo xấu hổ mà cười. Trong lòng lại thầm nghĩ, Thiều Tân A Thiều Tân, ngươi như thế nào liền như vậy đơn thuần đâu. Thiều tân này tâm tư, từ trước bị nàng thiên, hiện giờ lại một lòng tin cậy khổng du, quả thực là cái đứa nhỏng đốc, này nếu là gặp gỡ cái đẳng cấp cao, định có thể đem hắn lửa đến xoay quanh. Cũng khó trách, trong chuyện gốc, thiều tân sau lại cũng bị ân diệu nhu ôn nhu hấp dẫn, ân diệu nhu nhiều lần thử, một lần khổ nhục kế, liền đủ để cho thiều tân thỏa hiệp, xóa bỏ toàn bộ nhiều năm như vậy huynh đệ ân đoán. Quý yên này trong lòng, còn có chút hận sắc không thành thép, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn thoáng qua bên cạnh khổng du. Khổng Du lập tức nhảy bén mà nói tiếp nói, ta hôm nay vốn là xuống núi làm việc, không từng tưởng cảm giác được nơi này có ma khí, lúc này mới truy tìm lại đây, liền thấy vị cô nương này bị một con đầu gỗ con rối đuổi giết, lúc này mới ra tay cứu giúp. ai ngờ ta vừa mới ra tay, chỗ tối lại xuất hiện rất nhiều ma tới, thực sự khó địch. Quý Yên cũng phối hợp gật đầu. Nàng này một thân huyết, thật không phải làm bộ, thoạt nhìn giống như là cùng thứ gì ác đấu một phen. Thiêu Bạch tuy lòng có hoài nghi nhưng xem bọn họ hai người kẻ sướng người họa, nói rất có đạo lý tạm thời kiềm chế hạ trong lòng nghi ngờ hắn ở hảo cảnh chung khi ẩn ẩn đã nhận ra pháp chú bị động chỉ là cùng hắn tưởng không giống nhau nếu thường nhân đụng vào vãn thu kiếm pháp chú hẳn là khởi hiệu đem hắn mạnh mẽ lôi ra hảo cảnh ai ngờ lúc này pháp chú cư nhiên chưa kịp khởi hiệu liền tự động phá đến tột cùng là có như thế nào thực lực mới có thể phá dứt pháp chú chẳng lẽ lại là ân tuyết trước nếu là ân tuyết trước hắn hướng về phía vãn thu kiếm tới đảo cũng hợp lý, chỉ là Ân Tuyết trước bị hắn đả thương, theo lý thuyết một chốc một lát khó có thể khôi phục nguyên khí, hắn cần gì phải âm thầm phá rối, làm được như vậy nhận không ra người, một chút cũng không giống Ân Tuyết trước bữa bãi tùy ý tác phong. Thiêu Bạch trước sau khó có thể đánh mất trong lòng nghi ngờ, đang ở suy tư, Quý Yên lưng banh thật sự khẩn, có chút khẩn trương. Ân Tuyết trước hiện tại miễn cưỡng gần thân, liền sợ hắn kiên trì không được. Quý Yên nhớ tới hắn liền đau đầu, người này đem pháp thuật tiêu hao quá mức, phía trước là khó có thể hóa hình. Hiện giờ khen ngược, ẩn thân thời điểm ngẫu nhiên còn sẽ toát ra tới, này liên tính, hắn còn có điểm khống chế không được ma khí, hiện giờ này trạng thái duy trì không được bao lâu. Quý Yên thật là lại tức lại không có cách nào, đối người này quả thực không lời nào để nói. Này nếu là càng kéo dài, không chuẩn văn thu kiếm lại muốn bắt đầu náo loạn. Hiện tại ân tuyết trước chỉ có thể trốn tránh, Quý Yên vắt hết bóc, còn phải nghĩ cách như thế nào cất giấu hắn, giúp hắn che giấu hơi thở. Không du lúc này mới cùng nàng diễn thượng này vừa ra nhưng vào lúc này một cổ ma khí bỗng nhiên từ thiều bạch phía sau bay nhanh đánh út lại thiều bạch thập phần nhẹ bén lập tức rút kiếm vung lên kiếm khí thẳng tắp lướt ra rất xa lại bị nhanh nhẹn mà tránh thoát đó là một cái đầu gỗ con rối diện mạo trước sau như một mà xấu cùng quỳ yên ở trong phòng nhìn đến giống nhau như lúc nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn một bị thiều bạch phát hiện bay đầu liền chạy thiều bạch gầm lên một tiếng mơ tưởng chạy thân mình cũng bay nhanh mà lướt đi ra ngoài quỳ yên cấp khổng du sử một cái ánh mắt Không Du tâm thần lĩnh hội, giấu ở trong tay háo tay âm thầm nhéo cái pháp quyết, xung quanh lại có vô số đầu gỗ con rối út lại, đưa bọn họ vào quanh vây quanh. Thiếu Tân sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức rút ra trong tay kiếm, bày ra phòng ngự tư thế, cùng đầu gỗ con rối nhanh chóng triển đấu lên. Không Du cũng rút ra kiếm, làm Bộ chính mình cũng ở đánh, bất quá hắn đánh đến thoạt nhìn thực nghiêm túc, 10 chiêu bên trong ít nhất có 9 chiêu là ở hoa thủy, còn một bên đánh một bên cùng Quý Yên trao đổi ánh mắt. Nếu muốn biện pháp trước giải quyết Thiếu Tân mới được. Quỷ Yên cùng hắn đạt thành ăn ý, trong đó một cái con rối bỗng nhiên nắm lên Quỷ Yên, hướng bên kia lao đi, Quỷ Yên lập tức hét lên một tiếng, tiếng kêu khiến cho Thiểu Tân quay đầu lại, Thiểu Tân thấy nàng bị bắt đi, nhất thời cấp khó giàn nổi, lại thực sự thoát không khai thân, đang ở rối giám đúng gian, liền nghe thấy khổng du nói, sư đệ ngươi đi trước cứu quý cô nương đi, nơi này có ta, không cần lo lắng. Thiểu Tân lập tức nói, vậy làm phiền sư huynh." Nói xong, hắn lập tức bay nhanh chạy về phía Quỷ Yên biến mất phương hướng một đường truy tìm, lại đống nhiên tìm không thấy nàng tung tích, Thiểu Tân nhìn đến nhánh cây thượng có Quý Yên bị cắt vỡ gãy váy, đáy lòng chầm xuống, chính nhìn chằm chằm kia nhánh cây trầm tư khi, sau cổ đống nhiên tê dần. Trước mắt tối sầm, hắn hừ cũng chưa hừ một tiếng, liền mềm mại ngã quỵ trên mặt đất. Không du xuất hiện ở hắn phía sau, đối chỗ tối trốn tránh Quý Yên nói: "Đi thôi, kia chỉ đầu gỗ con rối còn chưa có chết, hẳn là có thể đem Thiểu Bạch dẫn tới nơi đó." Chương 69 linh nghiệm 1. Đầu gỗ con rối kiểm chế Thiểu Bạch Một đường đem hắn dẫn đến rất xa, Khổng Du có thể cảm nhận được đầu gỗ con dối nơi, liền một bên dùng pháp thuật xa xa thao tác, một bên mang theo quý Yên nhanh chóng chạy tới nơi. Làm Khổng Du dọc theo đường đi thập phần kinh ngạc chính là, quý Yên khinh công nhìn qua cực hảo, hiện giờ các đại môn phái tu sĩ, trừ phi là nguyên anh hóa thần kỳ đại năng, mới có thể làm được như vậy chạy không. Những người khác như vậy đường dài phi hành, không cần ngự kiếm là tuyệt đối không được. Nhưng quý Yên không cần, thậm chí so ngự kiếm tốc độ càng mau. Cố tình hắn còn cảm thụ không đến nàng nửa điểm tu vi, nhất thời khó có thể phân rõ nàng sâu cạn. Nàng không phải cái không linh căn phế vật sao. Vì cái gì nàng có thể làm được như thế biển chuyển nhẹ nhàng tự nhiên. Chẳng lẽ nàng tu vi đại trướng, hiện giờ thực lực đã xa xa vượt qua hắn, cho nên hắn mới cảm thụ không đến nàng hơi thở. Không, ai đều biết, không linh căn đối một người tới nói ý nghĩa cái gì, này cùng tàn phế vô dị, càng đừng nói đúc lại linh căn, còn tiến triển cực nhanh, quả thực là thiên phương dạ đàm. Cho dù nàng đầu nhập vào ân tuyết trước, cũng chưa chắc có thể như thế chi cường. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khổng Du nhìn Quý Yên, có chút thất thần. Ngự kiếm thân ảnh ở không trung quơ quơ, Quý Yên liếc mắt nhìn hắn, thực hảo tâm mà nhắc nhở hắn một câu: Ngươi đừng đi thần, tiểu tâm đừng ngã xuống, ta trên mặt có cái gì sao? Khổng Du ho khan một tiếng, xấu hổ mà xoay qua đầu đi, chuyên tâm ngự kiếm. Thực mau liền tới tới rồi lục hoa thành một chỗ thiên hẻm, kia ngõ nhỏ qua sâu, đột nhiên nhìn lại, đen nhánh hát một mảnh. Nhìn không tới cuối, hiện giờ đúng là ban đêm, trong thành dân cư thưa thớt, thập phân an tĩnh, càng thêm có vẻ kia ngõ nhỏ quỷ dị vô cùng. Quý yên tò mò mà ở chỗ này nhìn xung quanh một chút, thật là nơi này sao? Ta là ấn ngươi phân phó tìm, ta ở lục hoa thành trung thế lực, cần gì nghi ngờ? Khổng Du ở phía trước dẫn đường, thấp giọng nói, cùng ta lại đây. Khổng Du mang theo nàng đi vào ngõ nhỏ, kia ngõ nhỏ có khác một phen thiên địa, trên đường vòng mấy cái đường nhỏ, đi đến một cái không người trong phòng. Khổng Du lấy ra chìa khóa giải khóa, ở trên tường gõ động cơ quan, mở ra một cái mật đạo, mang theo Quý Yên đi vào. Tiêu mật đạo đào rất sâu, bên trong lộ tuyến rắc rối phức tạp, vô số lối rẽ liên thông mặt khác địa phương, có thể nói là bốn phương thông suốt. Quý Yên trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Quả nhiên này đó tiên môn chiếm cứ nơi đây, ngày thường không thể thiếu các loại tranh đoạt đánh giá, cố tình Côn ninh phái độc đại, đem mặt khác tiên môn ném ở phía sau, còn có thể chặt chẽ nắm giữ lục hoa thành. Nhất định là ở trong thành có vô số ám cọc mật đạo. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là như thế này. Quý yên bất động thanh sắc, âm thầm nhớ kỹ này mật đạo lộ, nghĩ thế sự vô thường, vạn nhất về sau còn hữu dụng nói, nói không chừng còn có thể bảo mệnh. Thực mau liền ra mật đạo, lại dọc theo đường đi lâu, từ hát cám quá độ qua minh, rộng mở thông suốt. Quý yên mơ hồ nghe được ca vũ, bốn phía bố trí thực hoa mỹ, vô số đèn lồng trang điểm góc, rèm châu bình phong nửa che đường đi, lụa mỏng mạn vũ, ngọn đèn dầu lộng lẫy. Thường thường có nữ tử cười khẽ thanh truyền đến, nàng phỏng đoán nơi này hẳn là cái đại hình phong nguyện nơi. Lúc này mới cùng bên người khổng du liếc nhau, đều lộ ra hiểu ngầm tươi cười. Quả nhiên đều là vai ác ca, thật là đủ độc. Đối với không gần nữ sắc kiếm tu thiều bạch mà nói, cái gì đáng sợ nhất? Tự nhiên là nữ nhân. Thiều thị huynh đệ, một cái ngây thơ ngây ngô, đơn thuần hảo lừa, một cái bất cận nhân tình, cực kỳ chán ghét trừ bỏ ân rượu nhu ở ngoài nữ tử. Quý yên cùng khổng du tránh ở chỗ tối. Không du không hổ là đường đường côn ninh phái trưởng lão, thủ hạ pháp bảo cũng là không ít, tùy tiện lấy ra một cái, liền có thể làm cho bọn họ hai che giấu hơi thở tránh ở chỗ tối. Quý Yên thấy hắn bên hông tinh mỹ túi chữ vật, lại nhìn nhìn chính mình túi chữ vật, đối lập một chút, nháy mắt cảm thấy không cân bằng. Nhìn xem nhân ra túi chữ vật, tất cả đều là các loại bảo bối pháp khí, kim quang lấp lánh, mẹ nó ân tuyết trước cho nàng tất tất cả đều là các loại tư nhân vật phẩm, còn có một đống nguyệt sự mang. Ngươi cùng người chi gian chênh lệch như thế nào lớn như vậy đâu? Mệnh nàng còn xem như hắn bạn gái đâu. Quý Yên trong lòng căm giận bất bình một trận, Khổng Du vừa chuyển đầu, liền thấy nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn túi chứa vật ánh mắt, sợ tới mức hắn ngực nghẹn rựng, vội vàng bảo bối tựa mà bưng kín chính mình túi. Mấy thứ này nhưng đều là giá trị liên thành, thêm lên mấy ngàn vạn linh thạch, này nhưng không được. Quý Yên nhìn Khổng Du thập phần sợ hãi nàng tới đoạt ánh mắt, hết chỗ nói rồi một trận. Nàng không phải xem một chút sao? cần thiết dùng để phòng cướp giống nhau ánh mắt nhìn nàng sao hai người xấu hổ nhìn nhau một trận thẳng đến một bàn tay từ trong hư không duỗi ra tới mạnh mẽ nhéo quy yên cằm đem nàng đầu chuyển qua khổng du vội vàng sau này du du quy yên bị ân tuyết trước tay dùng sức mà nhéo gương mặt không tiếng động cảnh cáo một lần thẳng đến nàng ngoan ngoãn mà ngồi sồn tại chỗ không thấy khổng du ân tuyết trước lúc này mới vừa lòng mà bắt tay thu hồi đi quy yên đừng cho là ta không biết ngươi là gen thị. quy yên cùng khổng du trốn ở chỗ này Quả nhiên không lâu lúc sau, Thiều Bạch đuổi theo đầu gỗ con rối phá cửa sổ mà nhập, phá cửa sổ nháy mắt, liền một đao đem kia đầu gỗ con rối phách đến chia năm xe bảy. Thiều Bạch nhìn chung quanh một vòng, cũng không có như hắn suy nghĩ, sẽ đi theo đầu gỗ con rối tìm được phía sau màn làm chủ. Hắn không muốn ở lâu, ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng còn không có tới kịp đi, một đám nữ tử liền phát đi lên. Vị công tử này, ngày buổi tối tới chơi, chính là muốn tìm chúng ta nơi này vị nào cô nương. Công tử ngài lộng hỏng rồi chúng ta cửa sổ, như thế nào có thể liền như vậy rời khỏi đâu. Vị này lang quân sinh đến hảo sinh anh Tuấn, trên tay còn cầm thanh kiếm, có lẽ là danh môn chính phái tới đi. Tường bám trụ thiếu Bạch, này đàn nữ tử tự nhiên không đủ tư cách, nhưng hiện giờ đúng là ở lục hoa thành nổi danh phong nguyệt nơi. Trước công chúng, thiếu Bạch tự xưng là chính nhân quân tử, cũng tự nhiên đánh không được nữ nhân, chỉ có thể hung hăng đem các nàng đẩy ra. Ai biết đẩy một nữ tử khi dùng sức quá mạnh nàng kêu hung hăng đánh vào cửa sổ cử Cái chán nháy mắt đâm ra huyết, a giết người. Một mảnh thét chói thai lúc sau, sở hữu nữ tử tứ tán chạy đi, chỉ có cái kia nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp nữ tử còn ở chảy huyết, chung quanh những người khác sôi nổi nhìn lại đây, chỉ chỉ trò trò, thiều bạch kinh nghi bất định nhìn nhìn chính mình tay, hắn nhớ rõ chính mình không dùng lực a, này rốt cuộc là là chuyện như thế nào. Hắn ánh mắt lạnh lùng, đang muốn nhanh chóng thoát thân, lục hoa thành nội quan binh nhanh chóng vây quanh lại đây. Trong đó còn hôn tạp vạn tiên minh trung chấp Pháp đệ tử, đem hắn bao quanh vây quanh. Cầm đầu người nọ hét lớn một tiếng, giết người, chớ có chạy trốn. Thiều bạch! Này hết thể quá nhanh, mau đến hắn căn bản phản ứng không kịp. Hắn hậu chi hậu rất mà, rốt cuộc phát hiện, chính mình hình như là trúng kế. Cái này kêu ăn bạ, cũng đều tiên nhân ngại. Chỗ tối quý yên ngồi sổm trên mặt đất, chống cằm cười hì hì nói, ngươi xem, đối phó một cái tự xưng là chính nghĩa chính đạo nhân sĩ biện pháp tốt nhất chính là dùng loại này đạo đức bắt góc, rõ như ban ngày dưới giết người, hắn là kiếm tiên lại như thế nào? Kiếm tiên cũng đến sinh hoạt, hắn nếu không tẩy thoát trong sạch, chờ Ân Diệu Nhu trở về biết được này hết thảy, hắn chẳng phải là muốn cho chính mình Bạch Nguyệt Quang đối chính mình thất vọng. Khổng Du, nữ nhân thật độc. Quý Yên xem diễn xem đến mùi ngon, còn thập phần vui mừng mà khen Khổng Du một câu, "Ngươi làm được không tồi, mỗi một cái phân đoạn đều an bài hảo." Khổng Du hừ lạnh nói, hắn tuy là kiếm tiên, Rốt cuộc ở lục hoa thành không hề căn cơ, ăn bài loại chuyện này, bất quá là một câu phân phó sự, kia đổ máu nữ tử trong nhà khốn cùng, ta nếu cho nàng tiền, chỉ cần không ném tánh mạng, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Quý yên nhướng mày, cười nói, là đạo lý này. Không du lại rất kỳ quái, hỏi nàng, ngươi là vì sao có thể nghĩ đến này biện pháp? Người bình thường đều nghĩ ám sát cùng điệu hổ ly sơn, các loại pháp bảo đều dùng tới, không du vì đối phó thiếu bạch, phía trước cũng là hao tổn tâm cơ. Không nghĩ tới Quý Yên đơn giản như vậy là có thể đem hắn bám trụ. Quả thực là, quá xa điểm. Quý Yên cười một tiếng, rất đơn giản a. Thế giới này tuy rằng tôn sùng vũ lực, cường giả vi tôn, nhưng là đi, có người địa phương liền nhất định có giao tế, có bắt quái, có nhân tình lui tới, thiếu bạch lại cường lại như thế nào? Hắn lại cường, cũng là lẻ loi một mình, trừ phi hắn diệt tòa thành này mọi người, nếu không hắn liền vô lực khống chế bọn họ. Chính là hắn diệt không được. Quý Yên bên môi xẹt qua một tia cười lạnh. Giống hắn loại người này, một lòng diệt trừ ma đầu, vì người trong thiên hạ, càng lại như thế dối trá, càng là bó tay bó chân, nếu hắn hiện tại đánh, chẳng phải là liền cùng trong miệng hắn đều muốn giết ma đầu là giống nhau. Cho nên hắn lại muốn động thủ, cũng sẽ không động thủ. Khổng Du, không biết như thế nào, Khổng Du lại dùng mình một cái. Hắn trong ánh mắt tràn ngập đây là nữ nhân, thậm chí bắt đầu buồn bực, như thế có tâm cơ quỳ yên, phía trước cư nhiên có thể hôn đến bị người chọc thủng bị quý vân thanh công khai mà cầm đi hiến tế chịu chết trước sau chỉ số thông minh tranh lệch lớn như vậy này vẫn là một người sao ngắn ngủn một buổi tối khổng du đối quý yên ấn tượng điên đảo vô số hồi bên kia thiều bạch đã bị bám trụ mắt thấy ân tuyết trước ma khí đã sắp giấu không được quý yên không thể lại ăn dưa xem diễn thúc giục một chút khổng du khổng du lúc này mới lặng lẽ đứng dậy làm nàng đi theo hắn đi hậu viện nơi này hậu viện là khổng du mượn dùng tên giả lén đặt mua dinh thự liền ân diệu nhu cũng không biết thập phần ẩn nấp đi đến hậu viện trong phòng thời điểm tân tuyết trước đã có chút tàng không được thân hình thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ nam nhân tóc dài rối tung ở sau người quanh thân ma khí vô thanh vô tức mà tỏa khắp mở ra hắc khí lượn lờ nháy mắt phủ kín cả tòa đình viện toàn bộ sân hoa cỏ cây cối đều bị mây đen che đậy, xem đến quý hiên nhất thời khẩn trương tay mắt lanh lẹ mà đoạt lấy khổng du trên tay chấn ma linh nhét vào ân tuyết trước trên người ma khí lại tán xé xẽ không hồ là khổng du bả bối Quả nhiên đang giá đổ vật chính là dùng tốt, Quý Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhịn không được gở trách Vân Tuyết trước, "Ngươi nói ngươi, hà tất đâu?" Ân Tuyết trước lạnh mặt, không thấy nàng. "Ngươi này còn không nghĩ thừa nhận chính mình cậy mạnh đấu tản nhẫn sai rồi đâu, lúc trước trang bức có bao nhiêu sảng, hiện giờ xong việc liền có bao nhiêu thảm?" Quý Yên dứt khoát lôi kéo hắn tay, đem hắn hướng trong phòng túm đi, Ân Tuyết trước đứng ở tại chỗ không muốn đi, toàn bộ hành trình giống một con không tình nguyện hờ kì, bị chủ nhân nắm dây thường hướng bên trong túm biểu tình phi thường chi không tình nguyện nhưng quý yên vẫn là đem hắn tún đi vào phanh mà một tiếng đóng cửa lại đem khổng du ngăn cách ở bên ngoài khổng du nhìn trầm trầm nhắm chặt môn, trầm mặc một khắc quý yên cư nhiên dám đối với kia ma đầu như vậy làm càn. Hắn tam quan lại bị đổi mới một lần phòng trong sớm đã bị hảo trước đó chuẩn bị xiêm y lìa xiêm y lìa là côn ninh phái xiêm y lìa ân tuyết trước nếu che giấu không được dứt khoát giả thành côn ninh phái nam đệ tử đi theo khổng du phía sau có chấn ma linh che đậy thân hình, lại một dịch, dùng chỉ cần hắn không sàng bậy, hẳn là không đến mức bại lộ. vì che giấu hắn, nàng dễ dàng sao nàng? đường đường đại ma vương hôn đến nước này, quỳ yên trừ bỏ một cái phục tự, quả thực đối hắn không lợi nào để nói. quỳ yên kéo ân tuyết trước vào phòng, đem hắn ấn ở trên giường, do dự một chút, tay chần chừ mà duỗi hướng ân tuyết trước ngay lưng, rồi lại ở giữa không trung dừng lại, hậm hực mà thu hồi tay tới. cái kia nàng có chút xấu hổ, loé sáng con ngươi nhìn hắn nhỏ giọng nói nếu không chính ngươi thoát ân tuyết trước không vui lạnh lùng nói ta không thoát hắn thích xuyên màu đen muốn hắn xuyên nhân gian loại này màu sắc rực rỡ là màu xem y lệ quả thực là mạnh mẽ cấp miêu mặc quần áo làm hắn cả người không thích hợp quý yên nhìn chăm chăm hắn nhìn một lát không biết như thế nào hống nghĩ nghĩ nhuyễn thanh kêu lên trước trước ngươi đổi một chút chẳng qua là một kiện quần áo mà thôi hắn hừ lạnh một tiếng sườn mặt lạnh lùng vô cùng hiển nhiên là không nghĩ phối hợp Làm đại lao thay quần áo, quả thực là không phù hợp hắn từ trước đến nay phóng đãng không kiểm chế được nhân thiết, ân tuyết trước nói cái gì cũng không muốn cho nàng thoát, Quý Yên tay lặng lẽ tìm được hắn bên hông, hắn đẩy ra tay nàng, nàng lại duỗi thân ra tới, ngược lại bị hắn bắt được thủ đoạn, nàng đều tránh thoát không được. Quý Yên, hầu hạ này đại gia thật là quá khó khăn. Quả thực, muốn hay không như vậy quật, hắn mới 3 tuổi sao, An cơm mặc quần áo đều phải người hống. Cái này làm cho nàng như thế nào làm sao? Quỳ Yên cùng hắn tại chỗ giằng co, trong mắt xoay chuyển, đống nhiên lại nghĩ tới một cái chủ ý. Nàng đống nhiên để sát vào Ân Tuyết trước, Ân Tuyết trước không có phản ứng, nàng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại chậm rãi tới gần, thân thượng hắn sờn mặt. Ân Tuyết trước vẫn là không núc ních, hiển nhiên chính là không bài xích gì tứ. Quỳ Yên môi lại chậm rãi hoa hướng hắn cánh môi, môi mỏng cọ sát quá gương mặt, mang theo nhợt nhạt ngứa, như là lông chim cảo quá hắn trong lòng. Hắn lông mi run run, nâng lên đôi mắt, thanh nhuận mắt đen nhìn chăm chú vào nàng. Vì yên bên thai lại đỏ, có lẽ là bởi vì khẩn trương, hô hấp có chút không song, ấm áp hơi thở phun ở trên má hắn, so miêu chảo tử cào càng ngứa, cánh môi ở hắn lạnh băng môi mỏng thượng dừng lại một lát, lại chậm rãi vươn đầu lưỡi, thử tính mà liếm một ngụm. Tiểu cô nương ánh mắt sáng lấp lánh, con ngươi thủy quang nụn nhạo, lông mi giống cánh bướm giống nhau phẩy phẩy, lại chuyên tâm khép lại mắt, chậm rãi thâm nhập. Ân tuyết trước không núp đích, thân mình có chút cứng đờ, lại rất phối hợp, không hề có kháng, cự nàng tiếp cận. Vị yên lần đầu tiên chủ động hôn môi. Sáu hổ đến liền, cổ đều đỏ, đầu lưỡi chạm vào hắn đầu lưỡi khi, hô hấp một loạn, hơi kém không đứng vững. Bên hông quấn lên tới cứng rắn cánh tay, đem nàng mảnh khảnh vòng eo một ôm, ấn nhập chính mình trong lòng ngực, bàn tay tham thượng nàng cái gái, không khỏi nàng lui về phía sau mảy may. Hắn hôn môi xa so nàng càng thêm mãnh liệt, đoạt nàng hô hấp, không cho phép nàng chạy thoát, uy yên đầu góc gõ long một vang, trước mắt một vượng, dần dần bị hắn nắm giữ tiết đấu, tay nhỏ không tự giác mà nắm chặt hắn xiêm y đi. Hắn thật là đáng sợ chỉ cần là gợi lên hắn hứng thú, hắn luôn là rất ít chủ động dừng lại, Quý yên mềm cả người, bị hắn ôm ở hắn trên đùi ngồi, dựa vào hắn trước ngực, lại còn nhớ thương làm hắn thay quần áo sự. Vì thế một đôi tay, liền chậm rãi tìm được hắn bên hông. Đầu ngón tay gặp phải hắn đai lưng, hắn hiện giờ chỉ lo cùng nàng ôn tổn, quý yên quá hiểu biết hắn, vì thế yên tâm mà đi giải hắn đai lưng. Nàng quả thực là quá không dễ dàng, chỉ có thể dùng loại này bán đứng sắp tướng phương thức rời đi hắn lực chú ý giống như là tiểu hài tử không chịu ăn cơm, gia trưởng vì làm hắn ăn cơm, chỉ có thể dùng món đồ chơi hấp dẫn giống nhau. Hắn là thật sự ấu trĩ. Quy yên giải khai hắn đai lưng, ngón tay chần chừ một lát, ngón tay ấn ở đầu vai hắn, lại chậm rãi cởi ra hắn xiêm y. Ân tuyết trước thân mình cũng không phải cái loại này gây ra bọc xương tiểu bạch kiểm dáng người, thởi quần áo lúc sau, dáng người ngược lại thực hảo, chỉ là da thịt lãnh bạch như ngọc, quá mức bạch, ngược lại có vẻ không khỏe mạnh. Nàng chi gian đụng vào thượng hắn da thịt. Càng như là bậc lửa phát hỏa giống nhau, hắn hơi hơi một đốn, đôi mắt hơi màu, lại túi đầu thân đến càng thêm tấn mãnh. Quả thực là, thiên lôi câu địa hỏa. Quý yên cảm thấy bọn họ hiện tại không khí có chút không đúng, nàng kỳ thật là đơn thuần mà tưởng cho hắn thay quần áo, căn bản không tưởng nhiều như vậy, nhưng hôm nay lại là thân lại là bãi quần áo, quả thực làm người dễ dàng hiểu sai. Nàng đời này cũng chưa như vậy thẹn thùng quá, chỉ có thể nỗ lực mà đi thoát ân tuyết trước quần áo, đem chính mình xem ý đi cũng hơi kém cỏ rối loạn sau đó cánh tay ôm hắn cánh tay hướng lên trên một phản ôm chặt lấy hắn ấm áp gương mặt dán hắn mượn cơ hội không bị hắn thần đến trước trước ta thích nhất ngươi ngươi có thể không thể liền y ta một chút đổi một chút quần áo nàng nhân cơ hội làm nũng, thanh âm tiều mềm điềm mỹ quả thực là dùng đời này lớn nhất làm nũng công lực ân tuyết trước ôm cánh tay của nàng cương một chút hắn hiển nhiên là chưa từng nghe qua nàng làm nũng, hắn cúi đầu nhìn nàng tóc dài buông xuống ở gương mặt biên một đôi tối tâm con ngươi thâm hôi khó giỏ Quỳ yên lại nhân cơ hội không ngừng cố gắng, ta như vậy thích ngươi, ngươi ngay cả như vậy một chút yêu cầu cũng không thể y hề ta sao. Ngươi chẳng lẽ không thích ta, ngươi có phải hay không không yêu ta. Quỳ yên nói tới đây, vội vàng dừng lại xe, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, hỏi lại đi xuống liền làm nụ quá mức, thành càn quấy bạn gái. Ân tuyết trước hơi hơi nhếch môi, nhìn nàng không nói chuyện. Cách trong chốc lát, tiếp tục chém đinh chặt sát, không được. Quỳ yên, mẹ ngươi, nàng đều như vậy buông ráng người. Hắn cư nhiên còn không được. Cậu nam nhân ngươi có phải hay không thật quá đáng. Quý Yên sắc mặt cương một chút, trầm mặc lên, làm Lũng cũng giải không đứng dậy, đà cũng đà không đứng dậy, giờ phút này khôi phục bình thường, buồn bực mà từ trên người hắn bò xuống dưới, ngồi xuống một bên, kết quả còn không có sinh khí vài giây, Ân Tuyết trước lại nhịn không được cười một tiếng. Hắn cười đè đè nàng đầu, hiện tại mới bình thường. Quý Yên, hảo, nàng hiểu biết, hắn cái này chết thẳng nam, cư nhiên không ăn làm Lũng này một bộ. Hắn quảng làm nụng, kêu không bình thường. Ân tuyết trước nói, ngươi nếu lại thảo ta niềm vui một ít, cũng không phải không thể. Quý yên nhìn về phía hắn, ân. Ân tuyết trước dứt khoát nửa nằm ở trên giường, động tác tư thái mười phần lười nhác, một bộ xem nàng biểu hiện bộ dáng. Quý yên nghĩ nghĩ, lại cọ qua đi, meo tiếng nói nhuễn thanh tê, trước trước, ta thích ngươi. Ta siêu cấp siêu cấp thích ngươi. Rời đi ngươi đều sống không được, ta sẽ tương tư thành tận. Nếu không phải ngươi, ta đã sớm đã chết. Ta đối với ngươi tâm nhật nguyệt chứng giám thiên địa những biểu, về sau sinh tử đều đối với ngươi không rời không bỏ. Ân tuyết trước, phúc. Hắn không nhìn xuống, cười đến dựa vào một bên, bị quý yên này khoa trương ngự khí đậu đến hơi kém đứng dậy không nổi. Cười đi cười đi, này liền xem như thảo hắn niềm vui, lúc này có thể phối hợp nàng đi. Quý yên chờ mong mà nhìn hắn, ân tuyết trước đối thượng ánh mắt của nàng, tươi cười vừa thu lại, biểu tình lại cứng đờ một chút, phiết quá mức nói thầm nói, ta nơi nào là ý tứ này lại không phải làm nàng cố ý đâu hắn cười hắn chỉ là muốn cho nàng cọ lại đây lại hảo sinh thân thiết thân thiết bất quá tính Ấn tuyết trước quần áo đều bị nàng lột ra hắn đảo cũng không câu nệ lười đến lúc đích trực tiếp làm nàng đậu thủ quý yên hương phấn mà cọ qua đi đem hắn xiêm y thời xuống dưới thay côn ninh phái mẫu làm cẩm yề côn ninh phái rốt cuộc có tiền đệ tử xiêm y hoa văn tinh xảo vật liệu may mặc cũng tốt nhất tơ lụa sờ lên phi thường thoải mái nào có hắn nói như vậy bất ham Quý Yên còn rất thích xem hắn xuyên màu lam, sự thật chứng minh, đẹp người vô luận mặc gì cũng đẹp, hắn một mặc vào, lập tức đem thường thường vô kỳ môn phái phục có vẻ cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ quý giá. Đặc biệt là Ân Tuyết trước này, một thân lười nhắc mà tự cao tự đại khí chất, không biết còn tưởng rằng hắn là nhân gian tới thái tử ra đâu. Rốt cuộc đổi hảo quần áo, Quý Yên lôi kéo hắn đi đến một bên cao ghế nhỏ ngồi hạ, lấy quá một bên lược, chậm rãi cho hắn trải đầu. Ân Tuyết trước đầu tóc lại trường lại mượt, bóng loáng mềm mại, một bàn tay cầm không được Quỳ Yên gian nan mà nắm tóc của hắn, không chút cầu thả mà đem tóc dài chát đi lên, sợ xả đau hắn, động tác thập phần mềm nhẹ. Ân Tuyết trước khoác quấn tóc, hắn khoác tóc bộ dáng rất đẹp, chỉ là đem hắn có vẻ thập phần âm trầm lạnh khốc, hiện giờ tóc dài thút lên, liền có vẻ ngũ quan càng thêm tinh xảo, cả khuôn mặt thoáng chốc có người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, đôi mắt cũng sáng lên. Quỳ Yên cầm màu lam lồ mang, đem hắn tóc dài chát hảo, thành cao cao đôi ngựa. Sau đó đi đến trước mặt hắn, cười tủm tỉm mà nhìn hắn thật là đẹp mắt nha. Thiệu tân cũng từng đã làm như vậy trang điểm, chỉ là Thiệu tân sinh được đến đế không bằng Ân Tuyết trước đẹp. Ân Tuyết trước ngũ quan giống như thượng đế điều luyện sắc xảo chi tác, da thịt lãnh bạch, bóng loáng tinh tế, ngũ quan tính dẻo cực cường. Hiện giờ dùng tươi sáng màu làm trang bị hắn, càng có vẻ hắn như là tinh thần phân chấn đồng bộ thiếu niên lang. Hắn cũng muốn nên là cái dạng này bộ dáng. Hà Tất luôn là một thân hắc y rì, rối tung tóc, như thế âm trầm lanh khóc đầu, phảng phất là phát ngọc đột nhiên bị mài rũ bóng loáng. Tản mát ra trước trước quan huy, nàng nhớ tới từ trước trong mộng gặp qua hắn tuổi nhỏ bộ dáng, từ trước hắn so ngày nay càng có linh khí, không có đến có chút tiếc hận. ân tuyết trước lại không thích cột tóc cảm giác, loại cảm giác này giống như là bị trói buộc, hắn biệt nịu khó chịu, táo bạo mà ninh mày, nhiều lần dôi tay muốn đem dây cột tóc kéo xuống tới, đều bị nàng bắt được tay. Rất đẹp nha, không cần rỡ xuống. Quỷ yên phùng hắn mặt, ở hắn môi mỏng thượng hôn một cái, không hổ là ta trước trước, thật là đẹp. Đây là tự đáy lòng ca ngợi. Tiểu cô nương trong ánh mắt ảnh ngược hắn bộ dáng, tràn đầy đều là hắn một người. Hắn không rõ, vì sao Quý Yên sẽ như vậy cao hứng. Hắn nghiêng nghiêng đầu, đen nhánh con ngươi nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, lông mi hơi rũ, phía sau thật dài đuôi ngựa theo động tác quơ quơ, đôi tóc vui sướng mà nhảy lên. Quý Yên áp không được bên môi cười, lại cầm một bên dịch dung bảo vật, ở trên mặt hắn lau lau, sau đó dùng gương một chiếu, hắn lại bỗng nhiên biến thành một khác phúc bộ dáng. Dung nhan thường thường vô kỳ chỉ là mắt đen như cũ bảo lưu lại nguyên bản đẹp, đốt sáng lên ba phần dung sắc. Âm trầm khí chất hoàn toàn tan đi, triệt triệt để để mà thoát thai hoa cốt, không hề là phía trước cái kia đại ma đầu. Giống một đóa minh diễm bắt mắt đại hoa mẫu đơn, nhiệt liệt mà khai ở chi đầu. Chương 70 linh nghiệm 2. Đã dịch dung hảo, Quỳ Yên vốn định đem Ân Tuyết trước mang đi ra ngoài, nhưng vừa muốn đứng dậy, liền thoáng nhìn hắn tay. Tay vẫn là trước sau như một mà giữ tợn đáng sợ, này móng tay cũng quá dài điểm nhi. Quý Yên nghĩ nghĩ, Cầm lấy một bên cây kéo, ngồi xổm hắn trước mặt, nắm lên hắn một ngón tay, làm bộ muốn cát. Mới đem hắn tay bắt lại, Ân Tuyết trước liền lập tức rút về tay, động tác phi thường mau. Hắn thực mẫn cảm, đã nhận ra nàng ý đồ, một chút cũng không phối hợp. Quý Yên ngồi xổm hắn trước mặt, ngửa đầu nhìn hắn, duỗi tay lôi kéo hắn tay háo, trước trước, cắt một chút sao. Ân Tuyết trước nhăn lại mi, biểu tình thực cứng đờ, không thể. Nàng có phải hay không quá được một tức lại muốn tiến một thước. Hắn đầy mặt viết không phối hợp, Quý Yên tưởng đánh sức lực lại so bất quá hắn, chỉ có thể tiếp tục dùng ngập nước con ngươi mắt trông mong mà nhìn hắn. hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, đầy mặt viết lệ nhạt, cắt móng tay liền thật quá đáng. tuy rằng cắt móng tay cùng rút vẩy không giống nhau, nhưng hắn thực chán ghét bị người như vậy động tay động chân. người hà trước mắt người này đã sớm thích bị hắn ném sát mặt, cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, biết rõ hắn không muốn, còn một hai phải mặt dày mày dạn mà cuốn lấy hắn. trước trước người móng tay dễ dàng bại lộ, cắt rất vẫn là hội trưởng ra tới liền cắt từng cái được không? ngươi xem tay của ta, móng tay đoản nói càng phương tiện nha. Quỳ Yên đem chính mình tay cho hắn ở, ở hắn trước mắt lúc gần lúc hiện, tay nàng chỉ tinh tế thon dài, móng tay phiếm nhàn nhạt, nhạt hồng nhạt, phi thường sạch sẽ đẹp, tiểu cô nương ánh mắt sáng ngời đến giống ngôi sao, tràn ngập mong đợi mà nhìn hắn. Ân Tuyết trước quyết đoản nói, không được. Quỳ Yên suy sụp khuôn mặt nhỏ, nhưng chính là như vậy sẽ bại lộ. Ân Tuyết trước đấy mắt dệt qua một tia tàn nhẫn sắc, ta đây liền giết bọn họ xách, người này tới rồi hiện tại, vẫn là như vậy tranh cường đấu tàn nhẫn. Quý Yên rất muốn nói một câu, hắn hiện tại bộ dáng này, liền nàng đều đánh không lại, còn cùng Thiệu Bạch cùng Vãn Thu kiếm đánh, hắn sợ không phải điên lên rồi. Nhưng nàng đương nhiên biết cùng ma đầu giao lưu muốn theo Mao Loát, vì thế Ứng Hòa nói, là là là, ngươi rất lợi hại, chính là ngươi nếu bị thương, ta sẽ rất đau." Nàng đứng ở trước mặt hắn, hơi hơi nhe mắt, lộ ra đáng thương ánh mắt, "Ta không chỉ có thân thể sẽ đau, ta còn sẽ đau lòng." Ân Tuyết trước Vẻ mặt của hắn có chút kỳ quái, tựa hồ là muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi, một lời khó nói hết mà nhìn nàng. Tựa hồ có một chút dao động. Quý Yên không ngừng cố gắng, người nhận tâm làm ta như thế đau lòng sao. Ta nhưng đều là vì ngươi A. Ân tuyết trước. Hắn hơi hơi ru mắt, không nói gì, Quý Yên thật cẩn thận mà nhìn chầm chầm hắn sắp mặt, lặng lẽ dôi tay, gặp phải hắn tay. Hắn cũng chỉ là không tình nguyện mà tiểu biên độ dây rửa một chút, vẫn là bị nàng kéo qua tay. Quỳ yên thừa dịp hắn hiện tại còn ở do dự, còn không có đổi ý phía trước, phi thường nhanh chóng lấy cây kéo răng rắc răng rắc mười cái móng tay. Cấp ân tuyết trước cắt móng tay thật thú vị, hắn biểu hiện giống như là miêu miêu ở cắt móng tay giống nhau, có chút không tình nguyện, lại xúc không trở về móng bốt, phi thường đáng yêu, quỳ yên trong lòng nhẹ cười. Ai kêu ngươi phía trước một hai phải cậy mạnh, tự làm tự chịu. Đây đều là đại giới a đại giới. Tu bổ hảo móng tay, quỳ yên lại cho hắn mu bàn tay thượng một chút, che giấu màu đen mạch ch Lôi kéo hắn đứng dậy, đi ra nhà ở. Ngoài phòng chờ lâu ngày khổng du đang ở tại chỗ dạo bước, đi tới đi lui, chờ đến cấp khó giàn nổi, nghe được thanh âm lúc sau nhìn lại đây, ánh mắt dừng ở quý yên phía sau tinh xảo thiếu niên trên người, biểu tình đó là cứng đờ. Ngoa tào! Này này này! Đây là ân tuyết trước! Khổng du trừng lớn mắt, khó có thể tin thượng hạ đánh giá thiếu niên này, chắc ngẩng đầu lên phát hắn mặt mày thanh tú sạch sẽ, rung sát như ngọc, màu lam nhạt cẩm y kiềm chế vòng eo. Sấn ra eo nhỏ cùng cao thẳng thân ảnh, màu lam dây cột tóc ở trong gió tung bay, tay áo rộng bị phong cổ động, bay phất phới. Đột nhiên vừa thấy, không biết là nhà ai quý công tử, ai có thể tưởng được đến là cái kia đại ma đầu. Không du há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói tới, này trước sau chênh lệch không khỏi cũng quá lớn, này quả thực là quá thái quá. Đừng nói là hắn, liền tính là ân diệu nhu ở chỗ này, cũng chưa chắc nhận ra được. Quý yên cười hì hì nói, thế nào? trước trước có phải hay không rất đẹp. Khổng Du, là, quá đẹp, đẹp đến hắn có chút không hoán lại đây. Khổng Du thần sắc mơ hồ, xoay người đi ra ngoài, vượt qua ngạch cửa khi, hơi kém một cái lảo đảo, quăng ngã ra cái cầu gàm bùn. quý yên công khai mà đem ân tuyết trước dắt trở về, thiều tân tỉnh lại khi, chính mình đã thân ở khách điếm, chung quanh có rất nhiều người, trừ bỏ Khổng Du cùng quý yên ở ngoài, còn có bốn cái hắn không quen biết nam đệ tử, nhưng xem phục sức, đều là côn ninh phái. Thiều tân thần sắc hoàng hốt, giơ tay xoa xoa cái chán, ta, ta đây là có chuyện gì? Ngươi đi cứu quý cô nương thời điểm, bị mặt khác đầu gỗ con rối tập kích, còn hảo ta tới kịp thời, đem ngươi cùng quý cô nương cùng nhau mang theo trở về. Khổng Du hơi hơi mỉm cười, túi đầu quan tâm nói, sư đệ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Thiều tân đầu chóng váng hôn trầm trầm, tổng cảm thấy sau cổ có chút đau nhức, như là bị thứ gì hung hăng đánh, lại thật sự là không thể nói tới, đáy lòng có chút hoài nghi nhưng vẫn là đáp ta không có việc gì đa tạ đại sư huynh sư đệ không cần khách khí khổng du cười nhìn về phía phía sau bốn cái đệ tử này vài vị là côn linh phái tân tuyển nhận vài vị nội môn đệ tử các có bản lĩnh cũng từng là trưởng môn tâm phúc ta cố ý mang theo bọn họ bốn cái cùng chúng ta cùng đi đoạn nhai dưới tìm trưởng môn các ngươi mấy cái đây là các ngươi thiếu sư bá thiếu tân tuy nhập môn so vãn tư lịch không thâm nhưng khổng du hiện giờ cũng đã là trưởng lão này đó đệ tử trung không thiếu có khổng du đồ đệ tiêu một tiếng sư bá không quá quý yên thật cẩn thận mà liếc liếc mắt một cái đứng ở nhất bên cạnh ân tuyết trước có chút sợ hắn không phối hợp quả nhiên mặt khác ba cái đệ tử đều hỏi hảo chỉ là ân tuyết trước không mở miệng khổng du lại biết nghe lời phải mà cười nói vị này danh gọi khổng tự là ta biểu đệ hắn là cái kiếm sĩ si, tính tình quái gở cũng là cái người cầm sư đệ không cần để ý quý yên người cầm cái này giả thiết thật đúng là rất phù hợp ân tuyết trước Ân Tuyết trước vẻ mặt lạnh nhạt, đầy mặt viết mạc ai láo tử, bị nói là người cầm cũng không có phản ứng, cứ như vậy không hợp nhau mà xử tại chỗ đó, không thường bất luận kẻ nào mặt mũi. Không du trên mặt giễu cười đều phải không nhịn được, thầm nghĩ này ma đầu liền không thể cấp điểm mặt mũi sao? Cũng may Thiếu Tân như suy tư gì mà nhìn Ân Tuyết trước một lát, liền thu hồi ánh mắt, tựa hồ cũng không có sinh ra nghi ngờ. Quý Yên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xong việc, Thiếu Tân lại hỏi Thiếu Bạch hướng đi, không du không hổ là thực lực kẻ hai mặt kỹ thuật diễn nhất lưu dùng một bộ kinh ngạc vạn phần miệng lưỡi vội vã mà phân phó chúng đệ tử đi tìm Thiêu Bạch giống như không biết Thiêu Bạch đi nơi nào Thiêu Bạch đương nhiên là bị hố hắn bị người trảo đi vạn tiên minh nhưng dù sao cũng là hóa thần kỳ đại lão ai cũng khó xử không được hắn nhưng hắn vì tự chứng trong sạch cũng đi không được hai bên liền vẫn luôn như vậy giằng co thẳng đến khổng du nôn nóng mà chạy đến vất người khổng du một đường chuẩn bị nỗ lực vì Thiêu Bạch giải thích vận dụng chính mình ở lục hoa thành hy vọng. Lúc này mới thành công mà đem Thiều Bạch cứu trở về, một đợt thao tác phi thường chi lưu sướng, còn thuận tiện dùng chân thành hành vi thắng được Thiều Bạch một chút tín nhiệm, làm Thiều Bạch không hề luôn là hoài nghi Khổng Du. Rốt cuộc Khổng Du luôn trong lúc vô tình cường điệu, chính mình vì vớt Thiều Bạch ra tới, hoa nhiều ít nhiều ít linh thạch. Thiều Bạch thể hội quá tiêu tiền tư vị, phi thường lý giải Khổng Du thống khổ, cảm thấy đối phương không đến mức chính mình hố chính mình tiền. Khổng Du, không, này chỉ là kịch bản. Phía sau màn làm chủ Quý Yên tiếp tục làm chính mình tù nhân, vui tươi hớn hở mà ăn dưa xem kịch vui, không giấu mặt khác ba cái đệ tử bị hắn quát mắng, Ân Tuyết Trúc đã bị phân phó bên người chồng coi Quý Yên. Chỉ cần một không ai, Ân Tuyết Trúc liền rối tay chụp vào chính mình dây cột tóc, tưởng đem dây cột tóc kéo xuống tới. Không thể gỡ xuống, sẽ bại lộ. Mỗi lần đều bị Quý Yên nắm lấy tay, nàng đem hắn tay dán ở chính mình trên mặt, Ân Tuyết Trúc rũ mắt nhìn nàng, môi mỏng lạnh lùng nhếch khởi. Trong ánh mắt đã có không kiên nhẫn giống một con ngao ngẹt ruột dịch tiểu ra thú, quý yên nhìn xuống không cười, lại không nín được, phất mà bật cười lên, thực buồn cười. Ân Tuyết trước du mắt, nửa khí âm chắc chắc, nàng cười ở trên giường lăn lăn, sau đó nửa quỳ ở trên giường, vươn tay cánh tay câu lấy cổ hắn, ở hắn sườn mặt thượng bẹp một ngụm, ta chỉ là cảm thấy ngươi hảo đáng yêu. Ân Tuyết trước, thân mẹ nó đáng yêu, hắn cổ quái mà liếc nàng liếc mắt một cái, chút nào không mua trứng, đem trên người tiểu cô nương lột đi xuống, xoay người phải đi. Quỳ yên lại ôm lấy hắn eo, ở hắn trên lưng cọ cọ, chờ ngươi hảo lên, chúng ta liền hoàn toàn ném ra bọn họ, chỉ có chúng ta hai cái ở bên nhau, được không? Ân tuyết trước rũ xuống đôi mắt, đưa lưng về phía nàng, khỏe môi không tự giác mà hơi hơi gợi lên, ngự khí lại trước sau như một màn ngạo mạn lãnh đạo. Đó là tự nhiên. Ân tuyết trước vẫn là bồi quỳ yên, không dù hiện giờ có nhược điểm ở bọn họ trên tay, chỉ cầu cho nhau chi gian tường an không có việc gì, ngàn vạn đừng không có việc gì tìm hắn phiền toái. Này đây hắn ngày thường đều ly đến bọn họ rất xa, thiểu thị huynh đệ cũng không phải không có hoài nghi quá ân tuyết trước, thiểu bạch có rất nhiều lần muốn lại đây thử, đều bị Quý Yên khí đi rồi. Quý Yên sặc người công phu nhất lưu, phi thường hiểu được chọn người trô đau trọng. Ai nha, là kiếm tiên nha, mấy ngày trước đây như thế nào không gặp ngươi nha. Quý Yên thập phần chân thành mà nhìn hắn, lại bừng tỉnh đại ngộ, nga. Ta nhớ ra rồi, không đại ca phía trước nói, ngươi giống như bị người bôi nhỏ như thế nào như thế nào sau đó bị bắt đi. Thiếu Bạch, ngài lợi hại như vậy, cư nhiên không có nhất kiếm giết đám kia không biết tốt xấu người, thật là lòng dạ bằng phẳng a. Quý Yên chuyện vừa chuyển, như là thập phần đồng tình hắn, bọn họ đều nói ngươi đi, này có cái gì hảo thuyết, nam nhân sao, đi ra ngoài phiêu cái này Tề Phong Lưu. Thiếu Bạch, câm miệng. Quý Yên chính là không câm miệng, nàng tiếp tục cái miệng nhỏ ba bá, bất quá ngươi vẫn là muốn giữ mình trong sạch một chút, Thiếu Tân giống như không thể tiếp thu đột nhiên nhiều ra tới một cái tẩu tẩu đi. Đúng rồi, Thiều Tân giống như vẫn luôn không có kêu lên ca ca ngươi. Thiều Bạch, ngươi. Thiều Bạch bị nàng tức giận đến xanh mặt, một trường đem Quý Yên trước mặt cái bàn phách đến chia năm xẻ bảy, phất tay háo bỏ đi, Quý Yên trong lòng đắc ý mà cùng thiếu, đảo mắt nhìn đến Ân Tuyết trước biểu tình em trầm đến muốn giết người, tay mắt lanh lẹ mà ôm lấy muốn đuổi kịp đi đánh lộn Ân Tuyết trước. Đừng đánh đừng đánh. Ta là cô ý chọc giận hắn lạ, hắn phách chính là cái bàn, lại không phải phách ta. Quý Yên lại ôm hắn gầm gừ mới rốt cuộc cho hắn thuận hảo bao đối phó Thiều Bạch đơn giản như vậy đối phó Thiều Tân liền càng đơn giản Thiều Tân đảo không đến mức tới tìm Quý Yên phiền toái hắn chỉ là có rất nhiều lần thấy Ân Tuyết trước đều cố ý đi cùng hắn bắt chuyện nghe nói ngươi là khổng sư huynh biểu đệ không biết ngươi là bao lâu bái nhập sư môn Thiều Tân đi qua đi ngữ khí thực ôn hòa hỏi hắn Thiều Tân cho tới nay tính tình đều thực hảo ai cùng hắn ở chung đều sẽ thực vui sướng chỉ là hắn cố tình gặp được chính là Ân Tuyết trước Đơn tuyết trước chẳng những sắm vai người cầm, còn lựa chọn tính mắt ngủ, trực tiếp một quay đầu, phía sau cao cao đôi ngựa ở không trung thoảng qua, trực tiếp quăng tiểu Tân một cái không nhẹ không nặng mà cái tát. Bang. Tiểu Tân đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị quăng sát mặt, Tiểu Tân thực mờ mịt, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, không biết chính mình là nơi nào mạo phạm đối phương. Quý Yên Yên lặng bưng kín mặt, vừa muốn cười lại mạnh mẽ nghẹn. Thấy này hết thệ khổng du, tao vẫn là các ngươi tao. Chương 711 linh nghiệm 3. Không ai tưởng được đến Ân Tuyết trước là gan lớn như vậy. Hội đường mà Hoàng Nơi xuất hiện, thêm chi thiểu bạch phía trước chọc một thân xú danh thành, sớm đã rút dây động dừng, không có kiên nhẫn ngưng lại bên trong thành, đã nhiều ngày đều ở chuẩn bị đi Côn Linh Phái cấm địa tìm kiếm Ân Diệu nhu, tạm thời không có người lại chú ý Ân Tuyết trước. Mọi người đều biết Côn Linh Phái có hai cái cấm địa, một cái là đoạn nhai hạ hẻm núi, một cái đó là Luyện Uyên. Luyện Uyên là địa phương nào? Cơ hồ là toàn bộ tu tiên giới đều biết đến. Chỉ là từ ân tuyết trước năm đó từ Luyện Uyên phía dưới lao ra lúc sau, liền đem Luyện Uyên hủy đến một mảnh hỗn độn, Luyện Uyên hạ yêu thú ở kết giới chỗ bồi hồi, làm Côn Ninh phái đem cấm địa giới hạn lại mở rộng rất nhiều, nghiêm lệnh cấm các đệ tử tới gần, để tránh bị có chút yêu thú mê hoặc tâm trí, vĩnh viện hãm ở bên trong. Tới gần quá Luyện Uyên đệ tử, cơ hồ không người còn sống. Chết là kết cục tốt nhất, nhưng đại đa số người liền chết đều làm không được, bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thân thể của mình bị vô số yêu ma cắn nát hồn phách bị xé nát, thẳng đến trở nên người không người quỷ không quỷ, cuối cùng hồn phi phách tán. Như thế đáng sợ, nhưng Cố Tình giam giữ Quá Ân Tuyết trước. Sáng sớm lên núi, đi vào Côn ninh phái khí, Quý Yên dẫn theo làn váy gian nan mà đi theo mọi người phía sau, đi rồi hồi lâu, mới phát hiện Ân Tuyết trước thân ảnh không thấy, nàng lập tức quay đầu lại tìm kiếm hắn bóng dáng, phát hiện hắn đứng ở nhất tới gần luyện nguyên địa phương, chỉ cần lại tiến thêm một bước là có thể chạm vào kia nhìn không thấy pháp trận. Nàng sợ tới mức ngực kinh hoàng. Dẫn theo làn váy, không quan tâm mà chiều hắn vọt qua đi, hắn lập tức xoay người lại, nàng một đầu đụng phải hắn ngực, hơi kém một mông ngã ngồi trên mặt đất, bị hắn kéo lại thủ đoạn. Người má nàng hồng hồng, trước mắt vội vàng mà nhìn hắn, còn chưa nói ra lời nói tới, hắn liền lộ ra một tia lược hiện trâm chọc cười, cho rằng ta sẽ luẩn quẩn trong lòng. Quỷ yên điên cuồng gật đầu, giống gà con mổ thóc, hắn tay dừng ở nàng phát đỉnh, lông mi rơi xuống, nhàn nhạt nói, ta tự nhiên sẽ không. Ta chính mình đi xuống quá. Biết bên trong có bao nhiêu đáng sợ, cần gì phải lại đem ngươi cũng kéo xuống đi. Hắn nhắm mắt lại, thần sắc khôi phục như thường, vòng qua nàng, chậm rãi đuổi kịp phía trước đã đi rồi rất xa đám người, Quý Yên chạy chậm đuổi theo hắn, nhìn thoáng qua Luyện Uyên phương hướng, người trước kia vì cái gì không hoàn toàn hủy hoại nó? Vì cái gì muốn hủy? Hắn xuyên qua ở hoa thụ chi gian, lạnh lẽo ngọn tóc dính một tia mơ hồ hương thơm, ngữ khí lại ngoài dự đoán mà phiếm hàn, "Trở về sau ta thân thủ phế đi bọn họ, đưa bọn họ ném nhập Luyện Uyên." chẳng phải là càng thêm thú vị. Có lẽ là bởi vì tới gần quá luyện Uyên, kia hỗn loạn yêu ma chi khí đánh thức một chút hắn trong xương cốt thị huyết cùng ý, hắn đôi mắt phiếm nhàn nhạt hồng, phân không rõ là ảnh ngược hoa ảnh, vẫn là nguyên tự trong xương cốt cố chấp điên cuồng. Thanh tuyển dung nhan nhiễm một kia yêu dị, phía sau tóc dài ở không trung phi dương, rõ ràng là cực kỳ đứng đắn đệ tử phụ, lại cũng làm hắn xuyên ra vài phần tà tính ra tới. Hắn nhìn phía trước Thiệu Bạch cùng Khổng Du bóng dáng, ánh mắt càng ngày càng hung ác nghiêm hiểm. Chính là bọn họ chính là bọn họ hại hắn đến tận đây, dùng lệnh băng xiềng xích đem hắn đâm thủng, cắt lấy hắn vẩy, lại đem máu chảy đầm đìa hắn ném vào luyện nguyên, bày ra thiên la địa võng, làm hắn vô pháp tránh thoát. Nơi này là côn ninh phái, là hắn lớn lên địa phương, cũng là hắn ác nội. Đấy lòng sâu vô cùng âm u, giống rắn độc giống nhau từ trong vực sâu bò ra, tê tê lẻ lưỡi ra tử, những cái đó giấu ở tối ra hạ đê tiện cùng bất ham, bị máu chảy đầm đìa mà phiên đến trước mắt. Hắn bỗng nhiên liền cười, đối bên người quý yên nói. Ngươi biết, vì cái gì vãn thu kiếm rất muốn giết ta sao? Vì cái gì a? Quý Yên không biết hắn vì cái gì đột nhiên đưa ra cái này đề tài, cũng có chút nhi tò mò. Nó buồn cùng ta một mạch tương sinh, đối ta cũng không để ý, năm đó ta bị thua bị trảo, bọn họ liền ở chỗ này. Hắn chỉ vào hắn mới vừa rồi đã đứng địa phương, làm càn mà cùng thiếu, khỏe mắt phím hồng, bọn họ cầm vãn thu kiếm, một đao một đao mà, cắt lấy ta vậy. Quý Yên theo hắn nói nhìn về phía nơi đó, không ngọn nguồn đến đánh dùng mình một cái, hắn đắm chìm ở hồi ức, cười đến vô cùng vui vẻ. Phản phất là hồi ức cái gì phi thường vui vẻ sự tình, nhưng Quý Yên lại nghe ra lời nói thật sâu mà điên cuồng. Vạn Thu kiếm thực ta huyết đủ, tu vi tăng nhiều, từ đây đến tới rồi cộng sinh tương tàn chỗ tốt, nó đương nhiên muốn giết ta, hấp thụ lực lượng của ta, đem ta hoàn toàn cắn nuốt. Hắn lần lượt gặp phản bội, lấy mệnh cứu giúp, lại bị Ân Diệu nhu coi là tà ám, bị nàng bức thượng tuyệt lộ, cùng Vạn Thu kiếm cộng sinh cùng tồn tại. Ngày xưa sống nương tựa lẫn nhau, hiện giờ vãn thu kiếm lại tưởng cắn nuốt hắn. Quý yên trong lòng có chút khó chịu, nàng rôi tay lôi kéo hắn gốc áo. hảo, đừng nói nữa. Nàng nhìn hắn, đông nhiên nhón mùi chân, từ một bên trên cây tháo xuống một con hải đường tới, mang tới rồi chính mình phát gian, hỏi hắn, ân tuyết trước, đẹp sao? Nàng cười, dẫn theo làn váy ở trước mặt hắn xoay cái vòng. Trong lòng nghĩ kỹ rồi hống hắn vui vẻ tìm từ, lại còn không có đến cập nói ra, đã bị hắn hung hăng mà nhéo cằm trốn ở một bên trên cây. Nàng lưng gắt gao dựa vào phía sau thân cây, mở to hai mắt, nhìn phản quang nam nhân, hắn trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh băng, đỉnh đầu là lay động hải đường, hải đường nện ở trên vai hắn, rơi xuống đầy người hương thơm. Hắn méo nàng cằm, đáy mắt cuồn cuộn táo bạo cảm xúc, ách thanh cảnh cáo nói, ngươi nếu là phản bội ta, ta liền đem ngươi ném vào luyện. Lời còn chưa dứt, nàng liền giỗi tay ôm lấy hắn, ngoan ngoãn mà theo hắn nói, ta vĩnh viễn đều sẽ không phản bội ngươi. Ta thích trước trước Nguyện ý vĩnh viên cùng trước trước ở bên nhau, hắn biểu tình một đốn, kéo nàng cầm tay lỏng một chút, lạnh băng hơi thở cùng nàng giao triển, nàng giơ tay sờ sờ hắn mặt, đấy lòng cũng có chút đau lòng. Người này luôn là như vậy vô dụng cảm giác an toàn, nàng đều nói bao nhiêu lần, lại vẫn là không thể làm hắn hoàn toàn tin tưởng, nàng thích hắn. Khụ khụ, không du chậm rãi tụt lại phía sau, không nhẹ không nặng mà khụ một tiếng, nơi này thân thiết hai người lúc này mới lập tức tách ra, quỳ yên gương mặt ửng đỏ có chút xấu hổ mà nhìn liếc mắt một cái khổng du khổng du đáy lòng hừ lạnh hắn đi tới đi tới cảm giác thiếu hai người vừa quay đầu lại không nghĩ tới này hai người đứng ở dưới tảng cây khanh khanh ta ta quả thực dọa hắn giật mình làm cái gì a rõ như ba ngày dưới hai người tâm đại không sợ bại lộ nhưng vạn nhất bại lộ hắn nên làm cái gì bây giờ khổng du vội vàng nhắc nhở bọn họ còn không nhẹ không nặng mà trừng mắt nhìn quý yên liếc mắt một cái lại ở ân tuyết trước phát giận phía trước chạy nhanh đuổi theo phía trước tiểu bạch. Cái thứ hai cấm địa là Đoạn Ngai, so với luyện nguyên hung hiểm và phần, Đoạn Ngai mặt ngoài gió êm sóng lặng, hoàn toàn không giống một cái đáng sợ vực sâu. Nhưng ân diệu nhu ngã xuống lúc sau, liền không còn có ra tới quá. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, Khổng Du giơ tay, lấy ra côn linh phái thông hành lệnh bài, lấy pháp chú giải trừ cấm chế, chung quanh núi đá dần dần lệch vị trí, phát ra ầm vang thanh, ngay sau đó trên mặt đất nước ra rồi một cái hũng, từ trên xuống dưới xem, sâu không thấy đáy, khó có thể phân biệt hay không an toàn. Đây là nhập khẩu. Khổng Du xoay người, nhìn trước mặt mấy người, phía dưới hung hiểm, chưa chắc có thể bình an trở về, trừ vị nếu muốn đi xuống, nhất định phải làm tốt gặp gỡ nguy hiểm chuẩn bị, hiện tại hối hận còn kịp. Khổng Du tiếng nói vừa dứt, Thiêu Bạch liền không cần nghĩ ngợi mà đối Thiều Tân nói, "Đệ đệ, ngươi vẫn là đường đi xuống, ngươi hiện giờ tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ngươi vẫn là lưu tại mặt trên tiếp ứng chúng ta." Thiều Tân biểu tình cứng đờ, trên mặt cực không tình nguyện, tối đầu không nói. Không Du âm thầm suy nghĩ. Thiều thị huynh đệ rốt cuộc cũng là thân huynh đệ, mặt ngoài lại bất hòa, rốt cuộc cũng vẫn là một đám, thiều Bạch thiếu một cái giúp đỡ, đôi hắn xuống tay càng vì có lợi. Lập tức liền cũng cười nói, sư đệ, ngươi tu vi còn thấp, phía dưới hung hiểm vạn phần, ngươi vẫn là đường đi xuống, đừng làm chúng ta lo lắng. Lời này đã nói được thực rõ ràng, ngươi quá yếu, ngươi đi xuống chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì, còn không bằng lưu tại mặt trên. Thiếu Tân sắc mặt đổi đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Du, đáy mắt hơi hơi dãy dụ. Hồi lâu, mới thỏa hiệp nói, nếu sư, một đạo trong trẻo giọng nữ đánh gây hắn, hạ không đi xuống, không phải chính hắn sự sao. Nào có các ngươi tới rồi cấm địa cửa, liền lâm thời đem người đá văng. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy quý Yên tìm cái đại thạch đầu đôn ngồi, chi cầm, tròn xoe con ngươi trừng mắt bọn họ. Nhân ra hái đi xuống liền đi xuống, lại không phải một hai phải các ngươi bảo hộ không thể, ta khinh công hảo, ta cũng có thể bảo hộ hắn a Nàng đối mặt mọi người đánh giá, chút nào không loạn. Đúng lý hợp tình, các ngươi có phải hay không quá đem chính mình đương hồi sự. Thiều Bạch ngươi vẫn là hắn ca ca đâu, ngươi cái này làm ca ca, cũng ghét bỏ chính mình đệ đệ. Thiều Bạch thần sắc lạnh lùng, ngươi cho ta im miệng. Quỷ yên đối Thiều Bạch làm cái mặt quỷ, thẻ lưỡi, lêu lêu lêu. Nàng phi thường không có sợ hãi. Nàng này bạo tính tình, thật là nhịn không được. Này một cái hai cái rối trá, khổng du liền không nói, vốn dĩ chính là kẻ hai mặt, ước gì thiếu một người vướng bận đâu. Nhưng này Thiều Bạch thân là thân ca ca, vừa đến loại này thời điểm, cũng chỉ biết an bài nhân ra, còn một bộ vì hắn tốt bộ dáng. Có ghê tởm hay không? Nàng một chút cũng không sợ chọc giận Thiều Bạch, có bản lĩnh Thiều Bạch đem nàng cũng cùng nhau ném xuống a, nhưng nàng thân là bắt cóc ngân Tuyết trước con tin, Thiều Bạch mới sẽ không ném xuống nàng. Không có sợ hãi Quý Yên tận tình tìm đường chết, lại không có nhìn đến Thiều Tân nhìn ánh mắt của nàng trở nên thực phức tạp. Ta còn là tưởng đi xuống. Thiều Tân bỗng nhiên mở miệng, tiến lên một bước nói: Ta sẽ chính mình chiếu cố hảo tự mình, nếu ta gặp nguy hiểm, các ngươi cũng không cần cứu ta. Thiều Bạch nhăn lại mi, đệ đệ. Đừng gọi ta đệ đệ. Thiều Tân lạnh mặt, liếc mắt nhìn hắn, ở ngươi trong mắt, ta chỉ biết kéo chân sau, hà tất nhận ta cái này vô năng đệ đệ. Quý yên nhớ mày. nha a, hai anh em cãi nhau. Thiều Bạch bị Thiều Tân như thế lãnh nôn tương đái, cho dù lại muốn cho hắn lưu lại, giờ phút này cũng không có lập trường, mọi người đành phải cam chịu làm Thiều Tân cùng nhau đi xuống. Ngược lại là Khổng Du biểu tình có chút hậm hực, Thiều Bạch khi trước nhảy xuống đoạn nhai, những đệ tử khác theo sát sau đó, chờ đến Thiều Tân nhảy xuống đi lúc sau, Quý Yên bỗng nhiên tiến đến Khổng Du bên người, cười nói, "Như thế nào? Liên như vậy sợ có người hư người chuyện tốt." Khổng Du đối nàng giả cười, "Rốt cuộc ngươi ta mục đích đều là trừ bỏ ân diệu du." Như thế, Quý Yên gật đầu, lại nói, "Chẳng qua ta rất kỳ quái một chút, cái này mặt như vậy hung hiểm, người không phải càng nhiều càng tốt sao?" Ngươi nếu như vậy có nắm chắc mà không cho Thiều Tân đi xuống hỗ trợ, thuyết minh ngươi rất có nắm chắc chính mình có thể bình an trở về lạc. Khổng Du Quý Yên nhìn chằm chằm Khổng Du biến ảo sát mặt, đáy lòng hư lạnh. quả nhiên người này còn giữ một tay, Cung, cô ý gạt nàng cái gì. Nàng không phải Thiều Tân, cũng không như vậy nốc, sẽ không bởi vì Khổng Du phía trước trăm phương nghìn kế mà phối hợp nàng, liền thật đem hắn đường người một nhà. Bảo hộ lộ ra, tự nhiên đều đến lưu một tay. Con tưởng cùng nàng chơi bản. Quý Yên cười cười, cũng không lại buộc hắn, trực tiếp dẫn theo làn váy, từ phía trên nhảy xuống. Từ trên xuống dưới nhảy, tiếng gió ở bên thai hô hô rung động, liếc mắt một cái nhìn lại, phía dưới một mảnh tối mờ mịt, căn bản thấy không rõ lộ. Quý Yên rơi xuống đất khi một cái không cẩn thận, trèo chân. Tên nàng đau đến hít hà một hơi, hơi kém té ngã, một bàn tay nắm lấy cổ tay của nàng, bên thai chuyển đến Ân Tuyết trước trầm thấp tiếng nói, "Đứng vững, phía dưới đều là tiêm thạch." Quý Yên một cái giật mình, tối đầu vừa thấy lập tức mạo một thân mồ hôi lạnh. Thiên, này đó cục đá cũng thật là đáng sợ đi, sắc bén vô cùng, giống một phen đem thủy thủ dựng đảo cắm trên mặt đất. Một khi ngồi xuống đi, phẳng trường đến mông nở hoa. Quý yên sợ tới mức chân mềm, dựa vào ân tuyết trước ngực, hắn cười khẽ một tiếng, cẩn thận một chút. Nói xong, liền buông lỏng ra đỡ tay nàng, lùi về sau vài bước, mọi người đã toàn bộ rơi xuống đất. Thiều bạch bọn họ nhìn lại đây. Thiều tân xem Quý yên sắc mặt có chút tái nhợt, liền quan tâm nói. Ngươi mới vừa rồi là không phải quỷ chân, đau không? Quý yên lắc đầu, ta không có việc gì. Kỳ thật là có việc, nàng mỗi đi một bước, cổ chân liền xuyên tim mà đau, đấy lò ngảo nào thật sự. Quả nhiên người không thể khoe khoang, một khoe khoang liền xui xẻo a. Đoạn ngay dưới không chút nào thấu quang, phóng nhãn nhìn lại một mảnh hắc ám, xương đen lượn lờ, rõ ràng xuống dưới là mặt trời trói trang cao chiếu, nhưng một chút tới, mới phát hiện ánh mặt trời đều chiếu không tới phía dưới, nơi này âm trầm rất lạnh. Quái thạch đá lởm chởm, còn mơ hồ có tiếng gió, như là quỷ khóc. Mọi người đi phía trước đi, khổng du lấy ra trong tay háo Linh Châu, căn cứ Linh Châu ánh sáng đi phía trước đi, Quỷ Yên thất tha thất thểu mà đi theo bọn họ phía sau, tiểu tâm chú ý dưới chân cục đá, tiểu tân xem nàng gắt gao cắn cánh môi, trên chán mồ hôi lạnh bại lộ nàng khó chịu, liền tiến lên ở nàng trước mặt ngồi sổm xuống, đi lên đi, ta trước bối ngươi. Hắn một ngồi sổm xuống, tiểu bạch lại đen sắc mặt, hung hăng trừng giống như xem một cái hại nước hại dân yêu nữ, quy yên đảo cũng không cần. nàng cười gượng nguyện cự, không cần, ta chính mình đi. chủ yếu là ân tuyết trước ở một bên a, vị này ra muốn ghen. thiếu tân hiển nhiên là cảm thấy nàng ở khách khí, ngươi không cần khách khí, ngươi ta tốt xấu cũng coi như bằng hữu, ta chỉ là bối ngươi đi một đoạn đường, chờ tới rồi điểm dừng chân, ngươi lại hảo hảo xem xem thương thế của ngươi. quy yên nam nữ trao nhận nàng còn chưa nói xong, ân tuyết trước đống nhiên đi tới nàng trước mặt. Ngồi sổm xuống dưới, phi thường dứt khoát. Quý yên. Ân tuyết trước ngươi đi theo hạt trộn lẫn cái gì đâu. Nàng nhìn đồng thời ngồi sổm nàng trước mặt hai cái nam nhân, biểu tình dối dám thành một đoàn. Kỳ thật nàng nguyện ý làm ân tuyết trước bối, chính là hiện tại, làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng tuyển ân tuyết trước không khỏi động cơ ở người khác trong mắt liền quá kỳ quái. Xem náo nhiệt không chê sự đại, khổng du cũng cười ngâm ngâm nói, nếu không ta tới bối quý cô nương đi. Quý yên. Không du bên người một cái nam đệ tử đông nhiên cũng sen mồm nói, vẫn là để cho ta tới đi, ta sức lực đại. Quý yên. Mặt khác hai cái đệ tử cảm thấy chính mình cũng không thể lạc hậu, cũng chạy nhanh nói, ta cũng đúng. Quý yên. Hạt khởi cái gì hống a thảo nàng còn có một chân đâu. Đương nàng một khác chân không tồn tại cảm sao. Này nhóm người có thể hay không không cần cho nàng chế tạo tu la chàng, vạn nhất đem ân tuyết trước trọc sinh khí, nàng quay đầu lại lại muốn đau đầu mà hống thượng thật lâu. Một đám đều như vậy có bản lĩnh, cấp muốn bối nàng, có bản lĩnh đi hống ân tuyết trước ca. Quý yên chém đinh chặt sắt, ta chính mình đi. Nói xong, nàng sải bước mà đi phía trước đi đến, lòng bàn chân vừa trượt, hơi kém lại quăng ngã, ân tuyết trước lúc này chút nào chưa cho nàng phản ứng cơ hội, trực tiếp đem nàng túm thượng bối, không lưng bắt lấy nàng hai chân, cõng nàng đi phía trước đi, đem những người khác xa xa ném ở mặt sau. Quý yên mặt đỏ lên, đem đầu vùi ở hắn trên lưng, tính như chim cút. Những người khác đều trầm mặc một chút, không phản ứng lại đây, không khí có chút xấu hổ. Một lát sau, Khổng Du cười hòa giải, ta cái này biểu đệ, phía trước rất ít tiếp xúc nữ tử, khả năng liền. Thiều Tân gật đầu, không ngại. Khổng Du xấu hổ vô cùng, trong lòng thầm mắng một tiếng. Này hai người chỉ lo tình trạng ý tiếp, mỗi lần đều phải hắn tới giải quyết tốt hậu quả, hắn dễ dàng sao hắn. Mà phía trước, Quý Yên An An tính tính mà ghé vào ân tuyết trước trên lưng, nàng tóc dài ở đầu vai hắn buông xuống. Nghe trên người hắn nhàn nhạt hương khí, phảng phất phía trước hải đường hoa tàn lưu hương thơm còn lưu tại hắn và táo thượng, đôi mắt hơi hơi đóng lại, khỏe môi lại dương lên, ân tuyết trước. Ân, Ân tuyết trước nghiêng đầu. Ngươi có phải hay không lần đầu tiên bối người khác? Nàng hỏi, ngươi có bôi quá mặt khác nữ nhân sao? Ân tuyết trước, không có. Nàng ở hắn trên lưng vui vẻ mà nở nụ cười. Không biết như thế nào, nàng ngọt nị tiếng cười truyền vào lỗ tai hắn, làm lỗ tai hắn mạc dành có chút nữa. Liên quan tâm cũng không nói lên được loạn, hắn dụ xuống mắt, lại cảm giác Quỳ Yên ở lỗ thai hắn biên lặng lẽ thổi khí. Ân tuyết trước, ta phát hiện ngươi hôm nay có điểm quái. Ân tuyết trước, quái. Quỳ Yên, quái đáng yêu một. Ân tuyết trước. Quỳ Yên ôm cổ hắn, lại nói, ngươi sẽ đánh đàn sao? Sẽ không? Nàng cười, vậy ngươi vì cái gì kích thích ta tiếng lòng đâu Ân tuyết trước. Nhìn đến hắn không lời gì để nói, Quỳ Yên ở hắn trên lưng cười đến hảo vui vẻ. Nàng cũng là đông nhiên tâm huyết dâng trào, dùng thổ vị lời ô uếm đùa dởn ân tuyết trước, nếu hắn có thiếu tân một nửa ngây ngô thẹn thùng, có lẽ đã sớm mặt đỏ. cố tình hắn chỉ là du mắt, nhìn dưới chân lộ, từng bước một đi phía trước đi, thường thường trả lời một chút nàng ấu chị vấn đề. nàng đều biết, ân tuyết trước không thích biểu đạt quá nhiều cảm tình, nhưng hắn cũng là thích nàng, cho nên mặc kệ là ở nơi nào, mặc kệ là đối mặt như thế nào khó khăn, mặc kệ địch nhân có bao nhiêu cường đại, có hắn tại bên người, nàng đều chưa từng có sợ hãi quá. Quy Yen ghé vào hắn trên lưng, không biết đi rồi bao lâu, bên hai bỗng nhiên chuyển đến sột sột xòa xòa thanh âm, trung quanh xương đen trở nên càng đậm, nguyên bản xuyên qua ở trong cốc tiếng gió đột nhiên biến mất, chỉ còn lại từ bốn phương tám hướng truyền đến tất tốt thanh. Cẩn thận! Khổng du bỗng nhiên rút kiếm, trong tay Linh Châu quang mang đại thịnh, đột nhiên chiếu sáng lên bốn phía. Liếc mắt một cái nhìn lại, Quy Yên ra đầu tê dần, trung quanh trên vách đá, dậm dạp mà bò đầy vô số độc bò cạp, kia con bò cạp lớn lên rất lớn. Quý yên đời này cũng chưa gặp qua lớn như vậy con bò cạp, con bò cạp bò qua địa phương đều mạo hắc khí, tư tư rung động, như là có ăn mòn tính axit giống nhau, chúng nó rầm rạp, từ vách đá đến trên mặt đất tất cả đều là, bay nhanh mà chiều bọn họ bò lại đây. Mọi người trợn rút kiếm, nhanh chóng làm thành một vòng, chém giết khởi này đó con bò cạp tới. Thiều bạch thần kiếm nơi tay, tất nhiên là uy lực vô cùng, sắt lên thập phần nhẹ nhàng, những cái đó con bò cạp tựa hồ biết hắn không dễ trọc. Tất cả đều chiều thoạt nhìn nhất nhỏ yếu Quý Yên bỏ tới. Quý Yên sợ tới mức hét lên một tiếng, ôm chặt ân tuyết trước cổ. Nàng từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất, sợ nhất loại này ghê tởm đồ vật, giờ phút này gắt gao ôm ân tuyết trước, hoàn toàn không dám động, kia đồ vật tới gần bọn họ là lúc, lại bỗng nhiên bị một cổ vô hình cái chắn văng ra. Đám kia con bò cạp không cam lòng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà chiều Quý Yên bỏ đi, lại mỗi lần còn không có đụng tới nàng, đã bị văng ra. gì? Quỳ yên thật cẩn thận mà mở mắt ra, lúc này mới phát hiện là Ân Tuyết trước đưa nàng vòng cổ ở có tác dụng, vốn chính là không tuổi phòng thân pháp khí, lại dung hợp Ân Tuyết trước Huyền băng lân, này đó đoạn nhai hạ tiểu lâu là căn bản không phải đối thủ, khó trách Ân Tuyết trước có nàng một chút đều không có muốn trốn ý tứ. Đây là yêu thu thực huyết bò cảm. Ân Tuyết trước thấp giọng nói, khinh thường mà cười nhạo một tiếng, một đám loài bò sắt thôi cũng chỉ dám ở nơi này làm càn. thân là chuỗi đồ an đỉnh ma hiểm. Ân Tuyết trước chưa bao giờ đem bất luận cái gì yêu thú ma thú để vào mắt. Nếu không có hắn hơi thở bị áp chế, này đó con bỏ cạp đường nói ra tới công kích người, phỏng trường đều đến bỏ trốn mất dạng. Quý Yên, không hổ là ma vực chi vương, nhu bức nhu bức. Nàng nhịn không được phun tảo, "Ân Tuyết trước, ngươi tàn nhẫn lời nói lược đến lợi hại, có bản lĩnh sớm một chút khôi phục a." Trên người người quả nhiên thân mình cứng đờ. Sách, chọc đến hắn trố đau. Không có linh lực Ân Tuyết trước, chính là bị rút nha lão hổ nhiều lắm mãi hung ngoại hung địa gào khan hai tiếng hung cũng hung không đứng dậy quỳ yên khi đến hắn lại lập tức tự giác mà thuần mau ai nha kỳ thật cũng không phải không có cơ hội ta nghe nói nơi này giống như có rất nhiều bà bối nếu chúng ta có thể tìm được nói khôi phục lực lượng sắp tới nha nàng nói chính là nói thật nguyên thư trung luyện viên sở dĩ là cấm địa là bởi vì luyện viên hung hiểm đáng sợ phía dưới yêu ma vô số đi người liền hồn phách đều lưu không được nhưng đoạn ngay không phải đoạn ngay tuy rằng hung hiểm Nhưng nó hung hiểm chỉ là bởi vì nơi này ẩn giấu rất nhiều bảo bối, nơi này địa thế đặc thù. Linh bảo Linh khí dưỡng rất nhiều sinh linh, mấy trăm năm tới liền có vô số người muốn tìm được này đó bảo bối, mà chân chính có thể tìm được này đó bảo bối người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ trước côn Linh phái khai phái chi sơ, có vô số người xuống dưới tầm bảo, hoặc là không thu hoạch được gì, hoặc là tìm được rồi bảo bối, lại có đi mà không có về. Sau lại vì phòng ngừa mọi người vì ích lợi đi chịu chết, lúc này mới thiết vì cấm địa. Ân Diệu Nhu, hiển nhiên là một cái dị loại. Rớt xuống huyền ngai, ngoài ý muốn đụng phải nơi này điểm tộc, thu hoạch vô số chân bảo, cuối cùng còn thực lực tăng nhiều, hoa lệ trở về. Quý yên kỳ thật mới không nghĩ cứu Ân Diệu Nhu đâu, nàng lại không nốc, làm gì mang theo bạn trai lại đây cứu thương tổn quá hắn nữ nhân. Nhưng Ân Diệu Nhu bảo bối đáng giá, a, nếu ân tuyết trước được đến nói, một giây đạt thành hệ thống nhiệm vụ, trực tiếp đại kết cục được không? Chuyện tốt như vậy, Quý yên mới sẽ không bỏ qua. Nếu chỉ là trơ mắt mà nhìn cốt truyện phát triển, đến lúc đó xui xẻo chính là nàng cùng ân tuyết trước. Quý yên tưởng tượng đến những cái đó bà bối, liền có chút hương phấn, cẩn thận quan sát đến bốn phía, muốn nhìn ra cái gì manh mối tới, nhìn nửa ngày, vẫn là thất bại mà đi hỏi ân tuyết trước, ngươi nhìn xem này trung quanh, có cái gì kỳ quái địa phương sao. Ân tuyết trước nói, mê trận. Ân. Ân tuyết trước, từ tiến vào bắt đầu, chúng ta liền tiến vào một cái mê trận, nếu như vậy vẫn luôn đi xuống đi liền càng ngày càng nguy hiểm, cuối cùng bị nhốt chết ở chỗ này. Quý Yên, ngươi đã sớm đã nhìn ra, ngươi cư nhiên không nói. Quý Yên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ hắn trên lưng đơn chân nhảy xuống đi, vòng đến hắn chính diện, quả nhiên nhìn hắn bên môi treo hương phấn cười lạnh, trầm mặc một chút, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần làm sự tình tương đối hảo. người này mỗi lần lộ ra loại vẻ mặt này, chính là vai ác định luật phát tác, cần thiết làm một đợt đại. thân là vai ác, làm làm sự không có gì, nhưng vấn đề là hắn đều hôn thành tiểu người công, thật sự không thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao? ân tuyết trước đối thượng nàng tâm mắt, chớp chớp mắt, bên môi ý cười dần dần mở rộng. ngan, ta tất nhiên là lười đến tự mình đối phó bọn họ. hắn cười lạnh nói, ngươi thả xem cái vui, âm thầm người nọ còn chưa từng hiện thân đâu. hắn một hưng phấn, đôi mắt liền có chút phím hồng, trên tay móng tay lại biến dài quá, uy yên lực chú ý dần dần bị hắn tay hấp dẫn qua đi. nghĩ nghĩ, nàng thừa dịp những người khác không chú ý tới bọn họ, đem hắn tốn tới rồi trong một góc móc ra túi chứa vật kéo, răng rắc răng rắc lại cho hắn cắt rứt móng tay. Ân tuyết trước, hắn thật sự sinh khí. chương 72 mươi linh nghiệm 4 thực huyết bò cạp thực mau đã bị sát lui. giống như tới khi như vậy nhanh chóng đột nhiên, vô số thực huyết bò cạp như thủy triều giống nhau nhanh chóng thối lui, nháy mắt biến mất vô tung. trên mặt đất chỉ để lại một chút bị giết chết thực huyết bò cạp, thực mau hóa thành một đoàn hắc khí, biến mất đến sạch sẽ. là mê trận. thiếu bạch trầm giọng nói, này đó con bò cạp tới rất kỳ quái. Chúng ta bất chi bất giác thế nhưng sớm đã chúng mê trận, lúc sau lộ chỉ sợ sẽ càng hung hiểm. Chỉ là không biết là cái gì trận. Thiều Tân nhìn quanh bốn phía, giống nhau mê trận tất có xuất khẩu nơi, chỉ là nơi này thoạt nhìn không hề kỳ quái chỗ, tựa hồ không có gì manh mối, cùng ta từ trước ở thư tịch thượng nhìn đến trận pháp rất là bất đồng. Không du Trấn An nói, không cần lo lắng, từ giờ trở đi, chúng ta đều tiểu tâm hành sự, chớ lại đụng vào đến cái gì kỳ quái đồ vật. Thiều Tân sắc mặt nghiêm trọng, gật gật đầu Quý Yên nhìn bọn họ ở nơi đó nghiêm túc mà thảo luận mê trận, thầm nghĩ nàng bên cạnh vị này đại lao đã sớm xem thấu hết thảy, quả nhiên đại lao chính là đại lao A, tuy rằng ân tuyết trước hiện tại không thể đánh, nhưng đầu góc tuyệt đối vẫn là tại tuyến, xem hắn hiện tại này vẻ mặt biệt nữ khó chịu biểu tình, khẳng định là không đem những người khác để vào mắt ta. Ân tuyết trước, ta khó chịu là bởi vì ngươi cho ta cắt móng tay, hoàn toàn không nhận thấy được là chính mình vẫn để Quý Yên ở một bên xem kịch vui, một lát sau tuy nhiên còn xoay đầu chiều ân tuyết trước lời, ân tuyết trước liếc nàng liếc mắt một cái, liền lánh đạm mà xoay người không lý nàng, làm cho Quỳ Yên không hiểu ra sao. Ngươi lại làm sao vậy? Nàng nhịn không được nói ra trà nam trích lời. Nàng duỗi tay kéo hắn tay háo, ân tuyết trước phất tay háo ném ra tay nàng, hướng bên cạnh đi rồi vài bước, cùng nàng kéo ra khoảng cách. Quỳ Yên! Nàng mở to hai mắt, khô cằn mà trừng mắt ân tuyết trước, như là muốn từ trên mặt hắn trừng ra cái lỗ thủng ra tới. Ân Tuyết Trước dù sao liền không để ý tới nàng, xem ai đều không xem nàng, Quý Yên dứt khoát cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đi Thiểu Tân bên người, nghe bọn họ nói chuyện, hoàn toàn không để bụng Ân Tuyết Trước. Ân Tuyết Trước tự thảo không thú vị, lại nhịn không được âm thầm liếc nàng liếc mắt một cái, kết quả cùng nàng nhìn lại đây ánh mắt cách không chạm vào nhau. Quý Yên, người này rốt cuộc ở biệt nữu cái gì? Ân Tuyết Trước không xong, bị nàng thấy được. Hai người đối diện vài giây, lại không hẹn mà cùng mà bỏ qua một bên ánh mắt. Rõ ràng những người khác còn đang nói chuyện, nhưng bọn họ chi gian không khí lại càng thêm xấu hổ, thẳng đến khổng du nói một câu tiếp tục lên đường đi, Quý Yên đơn chân đi đường phi thường gian nan, ân tuyết trước lúc này mới lạnh mặt ở nàng trước mặt ngồi sổng xuống, xuống, đem nàng một lần nữa bối lên. Tuy rằng quý Yên đối này ngắn ngủn 10 phút dùng mình thập phần một bước, nhưng ân tuyết trước hiển nhiên là chính mình sinh chính mình hờn rồi, khí xong lúc sau lại chủ động thò qua tới, có lẽ là bởi vì như vậy hành vi quá mức tự mâu thuẫn, hắn một bên con nàng nhưng Quỳ Yên cảm thấy hắn càng tức giận như là miêu mễ thẹn quá thành giận muốn roi móng nuốt, chẳng qua Ân Tuyết trước móng nuốt bị nàng cắt rớt, cào cung cào bất động nàng chỉ có thể hùng ba ba mà gào khan. Quỳ Yên bị chính mình não bổ đậu cười ghé vào hắn trên lưng cười cái không ngừng, phung ha ha ha ha. Ân Tuyết trước dừng một chút, cả người cứng đờ đến giống như điêu khắc. Quỳ Yên lại giơ tay câu lấy cổ hắn, thừa dịp những người khác không chú ý, bay nhanh mà ở trên mặt hắn ba tước một ngụm. Trước trước không cần không để ý tới ta được không nàng ở hắn bên cổ nhẹ nhàng mà co, thiếu nữ ấm áp hô hấp kích thích hắn ra thịt, giống mềm nhẹ lông chim phất quá, tiếng nói ngọt nghị như là nhất ôn nhu nỉ non. Ân tuyết trước dụ mắt nhìn dưới chân, đem trên người tiểu cô nương bối được ngay một chút, vì yên với hắn mà nói giống như một loại độc dược, luôn là làm hắn trở nên không giống chính mình, phẫn nộ hóa thành sinh khí, cuối cùng nhân nàng làm lũng biến mất đến sạch sẽ, lại biến trở về lúc ban đầu bộ dáng, luôn là không thể chân chính mà sinh nàng khí. Ân Tuyết trước cũng có chút ảo não, đối với trên mặt đất nhất bén nhọn cục đá giẫm đi xuống, một chân liền đem kia cục đá giẫm thành bột phấn. Hắn bắt đầu đối với những cái đó tiêm thạch phát tiết cảm xúc. Đi rồi thật lâu, sau lại lại gặp mấy sóng thực huyết bò cả tập kích, chỉ là kia lộ như cũng là vô cùng vô tận, tựa hồ vẫn luôn tại chỗ đảo quanh, nhưng mỗi một chỗ núi đá vẫn chưa lặp lại, Thiều Bạch sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng làm mọi người trước tiên tìm cái bình thản rộng lớn địa phương tu chỉnh một lát. Quý Yên bị thả xuống dưới, nàng một cái cô nâng ra, một mình súc ở trong góc, bỏ đi giày vớ, thấy được bị vận thương phát thanh mắt cá chân, chạm vào một chút liền đau đến nhè răng trượt mắt. Thiều tân không tiện xem nữ tử hai chân, chưa từng lại đây, lại xa xa mà kêu nàng, Quý yên, ngươi chân như thế nào? Quý yên cảm thấy không được, chậm chạp không có trả lời. Thiều tân tại chỗ do dự hồi lâu, chúng quy vẫn là không yên tâm mà đi tới, sắc mặt thực hồng, như là chính mình cũng có chút ngượng ngùng. ở Quý yên kinh ngạc mà muốn kêu ra tiếng phía trước. Thấp giọng nói một câu mạo phạm, liền túi đầu nắm lấy nàng mắt cá chân, nhẹ nhàng uốn éo. A! Quý Yên đau đến la lên một tiếng, nháy mắt nước mắt lưng tròng. Ân Tuyết trước vì không bại lộ chính mình, buồn một mình dựa vào một bên trên vách đá phát nốc, Quý Yên thét chói tai nháy mắt hấp dẫn hắn chú ý, hắn chuyển mắt nhìn lại đây, hắc trầm đáy mắt nhiễm một tầng phẫn nộ, đầu lưỡi liếm liếm nhỏ nhỏ nha, trong ánh mắt sát ý quay cuồng. Tuy rằng không có quay đầu lại, Quý Yên lại có thể cảm giác được một bó lạnh băng tầm mắt xuyên thấu nàng. Nàng ra đầu căng thẳng, trong lòng chung cảnh báo sao vang, Thiếu Tân còn hồn nhiên không biết, ngẩng đầu đối nàng nói, ngươi xương cốt lệch vị trí, ta đã giúp ngươi chuẩn bị cho tốt, kế tiếp mấy ngày tiểu tâm mắt cá chân, chỉ cần đắp thượng linh dược, thực mau liền có thể tiêu xương. Quý Yên vội không ngừng gật đầu, cảm ơn ngươi a Thiếu Tân. Thiếu Tân lại ngượng ngùng mà hướng nàng cười cười, ta từ trước bên ngoài rèn luyện, chỉ là lược hiểu gia lông. Mắt thấy hắn lại muốn cùng nàng thao thao bất tuyệt, mà phía sau ánh mắt độ ấm đã đến băng điểm. Quỷ yên vội vàng ngẩng đầu xoa xoa cái chán, làm bộ có chút mệt, thiếu tân, ta hiện tại tưởng nghỉ tạm trong chốc lát. Thiếu tân liền cũng không hề nói, chỉ là làm nàng hảo hảo chú ý bị thương chân, lại đem trong tay háo tiêu xương thuốc mở cho nàng, liền xoay người rời đi. Hắn mới vừa đi, quỷ yên còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, bên người liền xuất hiện một sợi màu lam nhạt góc áo. Một con lạnh băng tay, ở mọi người nhìn không tới góc chết, thong thả mà xoa nàng sau cổ, không nhẹ không nặng mà nhéo nhéo. Tay chủ nhân cười lạnh một tiếng, trong thanh âm chứa đầy sương lạnh, hắn sờ soạng ngươi nào chỉ chân, ta liền tưởng chém rất nào chỉ chân. "Quý Yên, đại ca, ngươi không cần làm ta sợ." Hắn cong lưng, ngón tay phất quá nàng cao cao xương khởi mắt cá chân, ngón tay chạm đến quá địa phương, một trận lạnh lẽo cảm giác tràn ngập mở ra, Quý Yên cảm giác chân có điểm ma, một đường theo tứ chi ma tới rồi đỉnh đầu. Nàng nhất thời không dám động, lại bị hắn thô bảo mà nhéo cầm ngẩng đầu lên, trong miệng đong nhiên bị nhét vào hắn ngón tay. "Quý Yên, Ngoạ tào ngươi sờ soạn ta chân ngươi không cần hướng ta trong miệng rồi a. Nay quả thực là quá trong khẩu, Quý Yên ở trong tay hắn dễ rủ một chút, hắn lòng có tức giận, bóp tay nàng lực đạo chút nào không giảm, âm chắc chắc nói, còn dám cho ta động một chút thử xem. Quý Yên, sao mà, ngươi còn tưởng ra bạc a. Quý Yên trừng lớn con ngươi, con ngươi mở mịt, trong miệng huyết tinh khí tràn ngập, là ân tuyết trước huyết, theo nàng huyết hầu chảy vào nàng trong cơ thể. Thức mau, mắt cá chân nơi nào xương đau đớn biến mất. Toàn thân cảm giác giống như thoát thai hoàn cốt, cả người nhẹ nhàng không ít, thậm chí còn có chút mệt dã rời. Ma hiểm huyết từ xưa liền có kỳ hiệu, phía trước phía sau lại bị nàng hút đi không ít. Ân Tuyết trước rút về ngón tay, nàng hôn hôn trầm trầm mà dựa vào hắn khuỷu tay gian, thực mau liền nhắm hai mắt lại, dần dần tiến vào mộng đẹp. Ân Tuyết trước đem ngón tay thượng huyết bôi trên nàng môi đỏ thượng, túi đầu liếm đi, là ngọn. Hắn huyết buồn liền mang theo một chút vị ngọt, có thể chưa khỏi mọi người, cố tình chưa khỏi không được chính mình có thể chấn an nàng Bình Yên đi vào giấc ngủ, lại không thể làm hắn tâm bình tĩnh trở lại. Ân Tuyết trước đồng tử dần dần biến tê, trong ánh mắt hồng quang đại thịnh, ảnh ngược Quý Yên bộ dáng, nguyên bản bị nàng cắt rất chùi lủi móng tay, lại vô thanh vô tức mà sinh trưởng ra tới. Ma hiểm chính là ma hiểm, cho dù khoác người tối ra, bề ngoài lại mỹ lệ tinh xảo, cũng chỉ là ma hiểm. Hắn chán ghét nàng bị người đụng vào bộ dáng, căm hận làm nàng giả nhan lấy lòng mọi người. Hắn chán ghét nhỏ yếu, hắn không thể nhịn được nữa. Quỳ Yên nhớ rõ chính mình ngủ khi là ở Ân Tuyết trước trong kiệu tay, nơi xa đám kia nam nhân thấp giọng nói chuyện, nhỏ vụn nói chuyện thanh nghe không rõ ràng, nhưng vẫn không ngừng chui vào nàng lỗ thay. Nhưng nàng mở mắt ra khi lại cảm thấy không đúng, quá an tĩnh, tĩnh sắp quỷ dị, liền tiếng gió cũng không có. Quỳ Yên cả kinh, đột nhiên chống tay ngồi dậy, lại phát hiện chính mình trung quanh phủ một tầng nửa trong suốt màu đen cái chán, như là kết rời giống nhau, đem nàng cả người vòng tại chỗ. Quỳ Yên duỗi tay chạm vào một chút. Kêu kết kết rồi giống như pha lê khuynh hướng cảm xúc, làm nàng căn bản đi ra ngoài. Nàng gái lòng run lên, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Ân Tuyết trước bóp ghé một người cổ, người nọ từ hắn lòng bàn tay chạy xuống, Quý Yên vừa lúc đối thượng người nọ Lâm thời trước trận to hoảng sợ hai trong mắt. Đó là Khổng Du mang đến đệ tử chí nhất, là Khổng Du người. Người nọ trên người mạo nhàn nhạt xương trắng, dũng hướng Ân Tuyết trước lòng bàn tay, thi thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khô khốc, cho đến thành bạch sâm sâm xương khô nàng đấy lòng trợn phát lệnh, ân tuyết trước đã chuyển qua thân tới, cái gì dịch dung sớm đã không thấy, hắn một bộ hắc ý liề, tóc dài rơi rụng ở sau người, dung nhan mang theo cực hạn lạnh lẽo, khôi phục cao không thể phàn lạnh nhạt, dưới chân là vài người thi thể, ngón tay thượng huyết một giọt một giọt rơi trên mặt đất, dẫn tới vô số sâu từ trên mặt đất bò ra, cắn nuốt ma hiểm máu sâu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lớn lên, trở nên càng vì hung tàn cường đại, ân tuyết trước cứ như vậy sái chính mình huyết, con ngươi hoàn toàn trở nên huyết hồng làm người không rét mà run. Hắn chiều quý yên đi tới, sợ qua lộ, sở hữu sâu chia làm hai sườn, cung kính mà vì hắn nhường ra một cái lộ tới. Ngươi tỉnh. Hắn mỉm cười, ngón tay một câu, kết giới tan đi. Quý yên trên cổ tay ma đằng lại bỗng nhiên biến trường biến thô, thành dây thường đem nàng cuốn lấy, mang theo nàng đi đến ân tuyết trước bên người, bị hắn ôm vào trong lòng ngực. Nàng ánh mắt kinh hoàng, ngươi, ngươi rõ ràng đã không có pháp thuật, tiểu ngốc tử. Hắn cưu môi. Bên môi giật ra một tiếng cười nhẹ, ta là ma hiểm, không phải người, như thế nào chỉ có một biện pháp. Hắn có vô số loại biện pháp lộng chết những người đó. Ma hiểm hút thiên địa linh khí, cũng hút thiên địa ma khí, chỉ cần hắn tưởng, liền có thể vẫn luôn chiến đấu đến chính mình chết mới thôi. Quý yên là xem nhẹ hắn, có lẽ là hắn nhiều như vậy ngày ôn nhu thỏa hiệp, làm nàng cho rằng nàng có thể hoàn toàn khống chế được hắn, nhưng nàng cố tình quên mất, hắn rốt cuộc là ai. Cho nên tỉnh lại sau cục diện nghiêng trời lệ đất. Hắn không biết lại đã phát cái gì điên, đem nơi này biến thành rết chóc thiên đường. Quý Yên nhìn hắn trước mắt đỏ đậm, hắn ma khi áp lực không được, như là lại càng sâu mà ma hóa một tầng. Ân Tuyết trước ôm nàng, phía sau cánh ruồi thân mở ra, thân mình đi phía trước bay nhanh mà lao đi, dưới chân vô số sâu đi phía trước bò đi, Quý Yên thấy trước mặt có một mặt màu đen quang động, Ân Tuyết trước nói, đây là mê trận nhập khẩu. Sáu thừa nhiếp tâm trận cùng ngàn mặt lục xoát sát trận. Hắn lẫm đảm nói, một cái là ta tự mình bày ra, một cái khác là khổng du sợ làm ta vốn muốn đưa bọn họ cùng nhau vây nhập ngàn mặt lục soát sát trận cố tình một cái khác mê trận ngoài ý muốn đưa bọn họ tách ra hiện giờ thiểu thị huynh đệ phân biệt bị nhốt trụ sống hay chết đều phải xem bọn họ tạo hóa ngươi xem khổng du như vậy đê tiện ta nếu không đề cập tới trước phản kích ngươi cũng sẽ bị nhốt đi vào hắn cúi đầu ngón tay ở môi nàng lưu luyến mỉm cười nói ngươi cùng hắn hợp tác nhưng hắn vẫn luôn đều ở tính toán diệt ngươi khẩu đầu khổng du loại người này ở trong mắt hắn, cùng Ân Diệu Nhu bất quá là xài lang cùng hổ báo khác nhau thôi. Sẽ bị uy hiếp, lại càng hiểu diệt trừ uy hiếp, Quý Yên chưa chắc không có những người này thông minh, lại cô đơn thiếu một chút, cho nên không phải bọn họ đối thủ. Nàng không đủ tàn nhẫn đâu gác. Trên người ma đang quấn lấy càng gần chút, Ân Tuyết trước ở nàng giữa mày dừng ở một hôn, nhàn nhạt nói, trò chơi kết thúc, nên hảo hảo thanh toán thanh toán. Chương 73 linh nghiệm 5. Vô số sâu rung hướng mê trận nhập khẩu. So thực huyết bò cạp càng đáng sợ. Những cái đó sâu hút quá ân Tuyết trước huyết, trở nên càng thêm dữ tợn, Quý Yên từ trước sợ nhất con gián, này mấy thứ này so con gián còn muốn dọa người, có thậm chí cùng cuống chiếu giống nhau có vô số chân, sợ tới mức nàng gắt gao dúi đầu vào ân Tuyết trước trong lòng ngực, không dám nhiều xem một cái. Ôm nàng nam nhân sớm đã điên cuồng, hoặc là nói, hắn xưa nay đã như vậy, chỉ là cùng Quý Yên ở chung là lúc, tâm tư của hắn chỉ ở trên người nàng mà thôi, hiện giờ bất quá là trở về bản tính. Quý Yên bị hắn dọa tới rồi, Hắn làm việc chính là bất kể hậu quả, phàm là có người vài phần lý tính ở, những cái đó tu sĩ cũng sẽ không sợ hai hắn thành như vậy, có đôi khi kẻ điên so với ai khác đều đáng sợ, lại nhiều phòng bị, cũng ngăn cản không được một cái kẻ điên không ấn lẽ thường ra bài. Nàng biết chính mình hiện tại khuyên không được hắn, huống chi hắn đem nàng bó thành như vậy, phòng trừng chính là vì phòng nàng vướng bận, bị điên dứt khoát cũng không dãy rua, thành thành thật thật mà xúc ở trong lòng ngực hắn, bên thay là những cái đó sâu sổ sổ xoạt xoạt ở bò thanh âm. Hắn thao tác này nhai thấp yêu thú vì hắn sử dụng, hút nơi này sở hữu linh khí cùng ma khí, làm lực lượng của chính mình đột nhiên bạo trướng. Quý yên tỉnh lại thời điểm Thiều Bạch đã không còn nữa, tuy rằng vẫn là không rõ lắm ngọn nguồn, nhưng tốt xấu nhẹ nhàng thở ra. Nàng sợ Thiều Bạch cầm vãn thu kiếm, lại lần nữa cùng ân tuyết trước đối thượng. Đối với hắn điên cuồng, nàng chỉ là tận khả năng mà ở Trấn An, nhưng nàng vẫn luôn đều biết, Trấn An là vô dụng, những cái đó thù hận cần thiết phải dùng ngang nhau đại giới hoàn lại, một ngày không báo Ân Tuyết trước một ngày đều sẽ không đi ra quá khứ bóng ma. Hắn muốn điên nói, liền bồi hắn điên đi. Diệt quá Lâm xương Thành, đảo loạn này kẻ hèn một cái cấm địa, lại tính cái gì đâu. Ân Tuyết trước hóa thành nguyên hình, cánh thượng vảy từng mảnh mọc ra, ma khí càng thêm nồng đậm, sâu che trời lấp đất, mê trận xuất khẩu dần dần co rút lại, bên trong người nếu không kịp thời chạy ra, cũng chỉ biết bị nốt chết ở bên trong, chỉ là mục đích của hắn cũng không phải như thế đơn giản. Ân Tuyết trước không vội với đóng cửa mê trận xuất khẩu. Cánh bố, mang theo Quỳ Yên bay lên, tựa hồ là ở lẳng lặng chờ đợi cái gì, Quỳ Yên không biết khổng du đi nơi nào, chỉ là một lát sau, liền cảm giác một trận đất rung núi chuyển, một con thật lớn, cả người mọc đầy gai ngược giữ tận hung thú vỏ ra, thẳng đến ân tuyết trước. Ân tuyết trước hừ lạnh một tiếng, một tay ôm Quỳ Yên, cùng kia chỉ cự thú đánh lên. Kia cự thú không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng rất mạnh, ân tuyết trước nhất thời cũng không thể trực tiếp giết nó, cùng lúc đó, chung quanh địa hình lại đã xảy ra biến hóa Như là đạo thứ ba mê trận. Ân tuyết trước mèo lại mắt, trên mặt hiện lên một tia hung ác, thất sắc trận, không khỏi quá mức khinh thường ta. Nghe hắn ngữ khí, như là âm thầm vẫn là có người ở pha rối, khổng du đến nay chưa từng xuất hiện, Quý Yên hoài nghi chính là người này ở giả thần giả quỷ, là hận không thể bọn họ ở đáy vực toàn quân bị diệt. Nếu nói Quý Yên ngay từ đầu còn không đem khổng du đương hồi sự, hiện tại là thật sự đáy lòng phát lệnh. Người tài giỏi như thế là nguy hiểm nhất. Ân tuyết trước ném không ra kia chỉ cự thú. Kia cự thú càng là không gây thương tổn hắn một sợi lông, chỉ là như vậy đi xuống không được, chỉ biết bị khổng du kéo dài thời gian. Quả nhiên không bao lâu, ân tuyết trước thân mình ở giữa không trung hơi hơi cứng lại, thần sắc đống nhiên không đúng. Làm sao vậy? Quý yên ngẩng đầu hỏi hắn. Hắn thần sắc động lại, trong ánh mắt cuồn cuộn xem không hiểu cảm xúc, nghiêng người tránh thoát cự thú tập kích. Hồi lâu lúc sau, mới đống nhiên nói, vạn thu kiếm rơi xuống người khác trong tay. Hắn có thể cảm nhận được vạn thu kiếm hơi thở, vạn thu kiếm cũng có thể cảm nhận được hắn. Hắn thả ra toàn bộ ma khí lúc sau, vãn thu kiếm ở thiểu bạch trong tay ngo ngoe dục dịch, nhưng bởi vì mê trận mà hướng không ra đi, liền ở vừa rồi, có những người khác cướp được vãn thu kiếm. Có thể từ thiểu bạch trong tay cướp đi vãn thu kiếm, tự nhiên là chiếm cứ mê trận chỗ tốt, nói vậy chính là khổng du. Quý yên lo lắng nói, khổng du. Hắn thu vi xa không kịp thiểu bạch, nếu hắn bắt được vãn thu kiếm, ngươi đánh thắng được sao? Ân tuyết trước hứ lệnh, bất quá là không biết tự lượng sức mình. Vẻ mặt của hắn có vài phần táo bạo, cuối cùng một chút kiên nhẫn bị tiêu ma sạch sẽ. Phía sau cánh bướm quang mang đại thịnh, trung quanh sở hữu vật còn sống đều lập tức khô héo, tất cả bay về phía Ân Tuyết trước. Giống Quy Yên từ trước chơi game phó bản buôn, ở mũ một cái giai đoạn đống nhiên thực lực bạo trướng, Ân Tuyết trước ở không trung vừa chuyển phương hướng, lượt hướng cự thú bên cổ, Quy Yên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã nghe đến mùi máu tươi, hắn móng tay sắc bén như đao, cắt ra cự thú cổ, năm ngón tay thành chảo, nhanh chóng hấp thụ cử thú linh lực. Phía sau cánh bướm càng thêm quang mang lóa mắt. Kia cự thú phát ra rít gào, trung quanh núi đá sụp đổ, giống như trời sụp đất nứt, cái này mê trận ở nhanh chóng hỏng mất, cần cổ phun trào ra máu tươi hình thành một đạo dòng suối nhỏ, theo cự thú lông tóc chảy xuống, hấp dẫn trung quanh sâu cuối cùng cự thú ầm ầm rơi xuống đất, tập khai một cái cự hố, sau đó biến thành trắng như tuyết bạch cốt. Trung quanh cảnh tượng lại thay đổi. Nguyên bản nhìn như có đường địa phương, biến thành một đỗ tường đá, mà bên kia rộng mở thông suốt. Ân Tuyết trước cảm giác được Vãn Thu kiếm hơi thở càng thêm mãnh liệt, còn không có động, liền nghe được một đạo tiếng cười truyền đến. "Không thể tưởng được ngươi cư nhiên dùng phương thức này khôi phục lực lượng." Khổng du tay cầm Vãn Thu kiếm, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, cười ngâm ngâm nói, "Minh Xu chân nhân lúc trước dạy ngươi biện pháp, ta cho rằng ngươi sẽ không sử dụng đâu." "Minh Xu chân nhân." Quý Yên hơi kinh hãi, đột nhiên nhìn về phía Ân Tuyết trước, ngữ khi không khỏi kịch liệt, "Ân Tuyết trước, ngươi rốt cuộc làm cái gì?" Ân Tuyết trước không cúi đầu xem nàng, chỉ là hiếp mắt nhìn trầm trầm cùng Du. Đây người sắc ý, làm gì? Cùng Du cười trả lời trong lòng ngực hắn quy yên, xem ra ngươi thực để ý cái này ma đầu à? Ta đây không ngại nói cho ngươi, năm đó hắn thực lực không đủ, Minh Su chân nhân lợi dụng hắn một mình đấu mấy đại tông môn, ngươi cho rằng hắn là như thế nào làm được? Bất quá là ma hóa thôi, mỗi ma hóa một tầng, hắn liền sẽ càng ngày cường một phân, thẳng đến thành ma, nhưng thành ma lúc sau đâu? Thành ma lúc sau tiếp tục ma hóa. Đó là nghịch thiên mà đi, nếu không kịp thời quay đầu lại, chắc chắn đã chịu phản phệ. Nhưng ngươi xem hắn, hắn đương nhiên không muốn quay đầu lại, bởi vì hắn chỉ cần quay đầu lại. Khổng du ý cười một tay, ánh mắt đột nhiên liền đến lạnh băng, nâng lên trong tay vãn thu kiếm, ta liền sẽ một lần nữa đem cái này quái vật quan hồi luyện huyên. Ha ha ha ha, sau đó khắp thiên hạ người sẽ cảm kích ta khổng du một người, tôn ta vì tân nhiệm tiên minh minh chủ, cái gì ân diệu nhu, cái gì quý vân thanh, tất cả đều là đi qua. Khổng Du ngửa đầu cùng thiếu, điên điên cùng cùng, nhớ tới có thể lấy về thuộc về hắn hết thảy, cả người đều hưng phấn mà phát run, biểu tình phi thường đáng sợ. Quý yên gắt gao mà trừng mắt Khổng Du, ngực kinh hoàng, nàng cảm giác cân tuyết trước đem nàng ôm càng chặt hơn, hắn cái gì đều không có phản bác, này cũng thuyết minh, Khổng Du nói đều là thật sự. Nàng kiệt lực trầm hạ tâm tới, đông nhiên liền cười. Ngươi bất quá là cái pháo hôi thôi, thật đem chính mình đương hồi sự. Xem ra ngươi thực thích cậu A, như vậy ái phệ. Quỳ yên nói, nịch thiên mà đi thì thế nào, có thể đánh đến ngươi cái này không mẹ nó ngoạn ý nhi hối hận bị sinh ra tới, như vậy đủ rồi. Thật là, tức giận đến nàng bạo thô khẩu. Quả nhiên cũng không phải sở hữu vai ác đều thực thảo hỉ, trừ bỏ nàng trước trước, những người khác đều là chút cái gì ngốc bức ngoạn ý nhi. Tức chết nàng, không du bị nàng một mắng, sắc mặt đột nhiên đông trầm, ngươi, chết đã đến nơi, còn tại đây mạnh miệng. Quỳ yên hừ lạnh, có lẽ là cùng ân tuyết trước ngốc lâu rồi. Nàng giờ phút này ánh mắt, cùng Ân Tuyết trước không có sai biệt làm đối phương hận đến nghiến răng, cái gì nghịch thiên mà đi, ngươi lại biết thiên là cái gì sao? Đừng ở chỗ này hả tất tất, tú ngươi chỉ số thông minh, huống chi, liền tính sẽ có cái gì trời phạt, ngươi cho rằng chúng ta sẽ sợ. Tuy rằng cái gì mệnh ta do ta không do trời linh tinh nói, thật sự là có điểm thời xưa cầu huyết, nhưng Quý Yên sắc thật không sợ. Nghĩ tiên, thiên là cái gì? Nàng có thể đi vào thế giới này, hệ thống có thể khống chế hết hay Thiên nói không chừng chính là cái kia nào tàn hệ thống thôi. Nịch thiên mà đi thì thế nào, bất quá là một quyển sách, Quý Yên đều là quỷ môn quan đi rồi vài vòng người. Ân tuyết trước mới là trung cực bốt, cái này khổng du không khỏi có điểm buồn cười. Quý Yên vẻ mặt khinh thường mà chào phung khổng du, ân tuyết trước lại đống nhiên túi đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn chầm chầm Quý Yên. Nàng vừa rồi nói chính là chúng ta, không phải vĩnh viễn cô độc hắn. Nàng không có bỏ qua một bên hắn, cho dù là biết hậu quả có lẽ không thể khống. Nàng cũng một chút đều không sợ hãi. Nhiều năm như đi trên băng mỏng, ở trong bóng tối dễ rủa quá nhiều năm, thói quen bị người phản bội chán ghét. Hắn kỳ thật không thèm để ý cái nhìn của người khác. Có thể thích thượng một người, hắn đã cảm thấy thập phần hoang đường. Không dám xa cầu quá nhiều. Nhưng hắn thích cô nương, nói muốn cùng hắn cùng nhau người thiên. Ấn Tuyết trước bỗng nhiên bung ra Quý Yên trên người ma đẳng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, tối đầu hôn một cái nàng môi. Quý Yên. Nàng bị hắn thình lình sẹ ra hôn. Thân đến thực sự ngốc một chút. Đại lão, ngươi làm gì đâu, đang nói trầm trọng đề tài đâu, ngươi tỉnh tỉnh. Muốn thân cũng nhìn xem trường hợp được không? Nhưng Ân Tuyết trước thân thực nghiêm túc, thậm chí mang theo vải phần ôn nhu thành kính, hắn tử trước đều là thô bạo trực tiếp, như vậy hôn môi làm nàng không biết theo ai, tự hồ cũng bị hắn cảm xúc cảm nhiễm, nàng nhịn không được giơ tay ôm chặt hắn, truyền lại cho hắn ôn nhu trấn an. Ân Tuyết trước túi đầu hôn nàng một hồi lâu, lúc này mới lưu luyến mà rời đi nàng môi. Bàn tay ở trên mặt nàng vuốt ve một lát, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía khổng du. Xuân kiếm ân tuyết trước nhìn về phía trong tay hắn kiếm, trao phúng nói, tự hạ giá trị con người, vì hắn sử dụng, ta nhưng thật ra xem trọng ngươi. Khổng du, ân tuyết trước đây là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoài đi. Do số chỗ ngồi khổng du đông nhiên thịnh nộ, còn không có tới kịp làm cái gì, trong tay kiếm đông nhiên vù vù một chút. Vãn thu kiếm thực tức giận, càng run càng kịch liệt, đông nhiên tránh thoát khổng du tay, nổi tại không trung nó từ trước đến nay kiêu ngạo, ân tuyết trước có thể cùng nó đánh, nhưng chính là không thể vũ nhục nó. nó bỏ gánh không làm. quỳ yên, này đều được, nàng phụ. vạn thu kiếm thoát tay, khổng du đống nhiên không có thần kiếm hộ thể, hắn trong lòng hoảng hốt, đáy mắt sệt qua một tia tàn nhẫn sắc, đống nhiên giương tay háo, trong tay háo bay nhanh lẹ ra vô số đạo tên bắn lén, triều quỳ yên cùng ân tuyết trước đánh út lại, quỳ yên vừa nhìn thấy như vậy nhiều nói kiếm vũ bay tới, theo bản năng giơ tay. Lòng bàn tay cửu chi hỏa nháy mắt ở nàng trước mặt xây nên cao cao tường ấm, đem kiếm vũ toàn bộ ngăn trở. Kêu hỏa hướng đến cực nhanh, chiêu khổng du mặt đánh tới. Ân tuyết trước cánh một phiến trực tiếp từ cửu chi hỏa bên trong xuyên ra, ngón tay veo hướng khổng du cổ, khổng du hiểm hiểm tránh đi. Nhưng ân tuyết trước thật sự quá nhanh, ân tuyết trước là một cái liền thiệu bạch cầm trong tay vãn thu kiếm mới có thể thắng hiểm tồn tại, khổng du điểm này nhi tu vi, thật sự bất kham một kích ngón tay xuyên qua trái tim thanh âm đống nhiên vang lên, khổng du mở to hai mắt, chỉ có thể chớm mắt mà nhìn một bàn tay từ hắn trong lòng ngực, ngạnh sinh sinh mà đào ra máu chảy đầm địa trái tim. Sau đó ngón tay dùng sức nhéo, huyết theo ngón tay chảy xuống. Ân tuyết trước lộ ra một cái không có hảo ý cười tới, đống nhiên nghiét khai khổng du miệng, đem kia viên bị bóc nát máu chảy đầm địa trái tim nhét vào trong miệng của hắn. Thật dơ! hắn biểu tình ghét bỏ. Khổng du mở to hai mắt, muốn nói chuyện, miệng lại bị lấp kín chống đông trong lồng ngực không ngừng phun ra huyết tới, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khô khát, sau đó ẩm ẩm rơi xuống đất, liền như vậy đã chết. Quý yên hít sâu một hơi, lại hít một hơi, vừa rồi hình ảnh quá huyết tinh, nàng có điểm không phục hồi tinh thần lại. Ân tuyết trước giết người liền giết người, có thể hay không không cần mỗi lần đều làm cho như vậy gây tởm, nàng có điểm buồn nôn, nhưng nàng căn bản không có cơ hội chấm rãi. Theo khổng du vừa chết, trung quanh cuối cùng pháp trận đống nhiên phát sinh biến hóa. Trung quanh núi đá bỗng nhiên giống như sống giống nhau sau này thối lui, mặt đất xuất hiện thật lớn khe hở, sở hưu phong chiều khe hở bên trong dũng đi. Thật lớn hấp lực làm sở hưu vật còn sống đứng thẳng không xong, liền vãn thu kiếm cùng ân tuyết trước đều có chút đứng không yên, càng đừng nói quý yên. Quý yên ôm ân tuyết trước cánh tay buông lỏng, hét lên một tiếng, hướng khe hở ngã đi. A, nàng tiếng thét chói tai cùng với chói mắt kiếm quang, vãn thu kiếm cùng ân tuyết trước đồng thời hạ lượng, vãn thu kiếm trước một bước biến đại, vương vảng tiếp được quý yên. Vì yên ghé vào vạn thu trên thân kiếm, cảm giác dưới thân kiếm run đến càng thêm lợi hại, nàng ngốc một chút, ngay sau đó bị ân tuyết trước một lần nữa ôm vào trong lòng. Này hết thẻ quá nhanh, vạn thu kiếm vì cái gì bỗng nhiên cứu nàng, này cái khe lại là cái gì, nàng trong đầu tràn đầy nghi vấn, mới đứng vững không bao lâu, ân tuyết trước bỗng nhiên nắm chặt vạn thu kiếm chua kiếm, đem nàng mang theo cùng nhau hương cái khe phía dưới lao đi. Nàng nghe được tiếng ca, reo rắt dài lâu, ôn nhu động lòng người phản phất đến từ cực kỳ xa xôi cảnh trong mơ, lại tựa hồ ở bên tiny non. Nguyên bản thế giới bỗng nhiên sụp đổ. Xuyên qua cái khe, lại không phải ở càng sâu tầng dưới nền đất, mà như là một cái khác hoàn toàn bất đồng không gian. Thiên địa khôi phục bình tĩnh, vô tận hắc ám rốt cuộc tan đi, thiên địa khôi phục trong sáng, vừa nhấc đầu, có thể thấy bầu trời lưu động vân, cùng trói mắt nắng gắt. Đây mới là bình thường thế giới. Quỷ yên ngã ngồi ở một mảnh mềm mại trên cỏ, một bên là ván thu kiếm. Một bên là đứng đánh giá bốn phía ân tuyết trước. Nàng ngồi đã lâu đã lâu, túi đầu nhìn về phía bên người vẫn không núp nhích vãn thu kiếm, nhịn không được chọc một chút. Vãn thu kiếm không núp nhích. Gì? Nàng lần đầu tiên như vậy gần quan sát thanh kiếm này, giờ phút này cảm thấy phi thường kỳ quái. Ân tuyết trước, nó vừa mới làm gì muốn cứu ta à? Nó phía trước không phải vẫn luôn muốn giết ta sao? Tổng không thể là lương tâm phát hiện đi. Ân tuyết trước, vãn thu kiếm đương nhiên muốn giết người. Nó là sợ ngươi chết ở trên tay người khác, nó ăn không đến, lúc này mới bảo hộ ngươi. Quý yên, này cư nhiên vẫn là đem bệnh tiểu thuộc tinh kiếm. Bất quá. Ân tuyết trước nói, ta vẫn luôn không rõ, nó vì sao như vậy tưởng cắn nuốt ngươi, ngươi trong cơ thể không có linh lực, đối nó no tới nói cũng không chỗ tốt. Quý yên. Người ghét bỏ ta nga. Bất quá này cũng sắc thật, nàng cùng vạn thu kiếm không oán không thủ, thanh kiếm này không phải lần đầu tiên nhằm vào nàng. Nàng nhịn không được dùng sức chọc chọc vạn thu kiếm. Thanh kiếm này bỗng nhiên run một chút, sợ tới mức nàng một cái giật mình, phản xạ có điều kiện mà nhảy lên trốn đến Ân Tuyết trước phía sau. Kết quả Vạn Thu kiếm liền như vậy run một chút, sau đó không có động tĩnh. Quý Yên, nàng giống như túng quá mức. Ân Tuyết trước, phúc. Hắn cười trong chốc lát, bỗng nhiên nhấc chân, không lưu tình chút nào mà đạp một phen này kiếm, nơi này linh khí quá mức dư thừa, nó ma khí bị ngăn chặn, tự nhiên án phận. Quý Yên, a. Nó cũng có ma khí. Ân Tuyết trước cổ quái cười dính ta huyết đủ như thế nào không có ma khí buồn cười chính là một phen lây dính ma khí thần kiếm thích giết chóc thành thánh cư nhiên bị đám kia chính đạo như thế hiếm lạ quỳ yên ngươi đừng nói nữa ta muốn phun ra quá ghê tởm này nhóm người rốt cuộc đổ cái gì a quỳ yên do dự một chút đem vạn thu kiếm sách lên thập phần ý xấu hỏi ân tuyết trước vậy ngươi muốn hay không sân nó hiện tại không động tĩnh đối nó làm điểm cái gì miễn cho nó lúc sau còn muốn cùng ngươi đánh nhau nàng dương mắt nhìn về phía ân tuyết trước. Đột nhiên phát hiện Ân Tuyết trước bộ dáng trở nên bình thường Điểm Nhi, lập tức ngây dại, "Ngươi, nơi này linh lực dư thừa, thích hợp dưỡng thương." Ân Tuyết trước giơ tay, lòng bàn tay toát ra một thốc tiểu ngọn lửa, chiếu sáng lên hắn đen nhành đáy mắt. "Ngươi hảo Điểm Nhi." Quỳ Yên ánh mắt sáng lên, thập phần hưng phấn, hoa mà hét lên một tiếng, câu lấy cổ hắn, "A a a thật tốt quá. Ngươi phía trước dáng vẻ kia thật sự quá làm người lo lắng, không có việc gì liền hảo." Ân Tuyết trước thấp thấp mà ân một chút, Quý Yên như vậy vui vẻ Hắn không cho là đúng, khỏe môi lại không tự giác mà cong cong. Nếu không đoán sai, nơi này hẳn là mới là đoạn nhai chân chính bộ dáng. Hắn nói, chủ nhân nơi này, hẳn là mới là ban đầu mê trận người chế tạo, phòng ngừa người từ ngoài đến sâm lấn. Hắn đi phía trước đi, quỷ yên sách theo vãn thu kiếm theo ở phía sau, phía trước là một mảnh mỹ lệ rừng hoa đào, bên đường đều là rất nhiều chưa thấy qua hoa cỏ, nàng từ giữa xuyên qua, bùi hoa bay ra vô số tiểu hồ điệp, đều là màu lam nhạt còn bướm lưng ở Quý Yên trên vai. Nay con bướm cùng Ân Tuyết trước tiểu hồ điệp lớn lên giống như chỉ là càng vì tiểu xảo, thoắt nhìn càng vì vô hại, một chút đều không sợ người, một đám con bướm vòng quanh Quý Yên bay tới bay lui, như là ở bồi nàng chơi, nhưng không có một con dám tới gần Ân Tuyết trước, ngược lại đem hắn một mình lượng ở một bên, lẻ loi, thập phần đáng thương bộ dáng. Tiểu hồ điệp không bồi đại hồ điệp chơi. Quý Yên quá muốn cười, não bổ một chút Ân Tuyết trước hiện tại nếu là lộ ra cánh, cùng này đàn con bướm đứng chung một chỗ. Lại nên là cái gì cảnh tượng? Quý Yên còn cố tình dẫn đường đám kia con bướm bay về phía Ân Tuyết trước, nhưng chúng nó vừa thấy Quý Yên đi đến Ân Tuyết trước bên người, cư nhiên cũng không bội Quý Yên chơi. Ân Tuyết trước này tôn sắc thần, giống như không ai không sợ hắn. Quý Yên có chút thất vọng, dối dám một chút, vẫn là lựa chọn không quấn lấy Ân Tuyết trước, đi bội con bướm chơi. Nàng tại đây bủi hoa gian lưu lại một hồi lâu, nhiệm đến tà váy thượng tràn đầy mùi hoa. Các ngươi là ai? Một đạo thanh lãnh thanh âm đống dương vang lên, Quý Yên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái cực kỳ đẹp thiếu niên, đông nhiên từ trong hư không đi ra, phía sau cánh vỗ, vương vàng mà dừng ở bọn họ trước mặt. Kia thiếu niên lớn lên thật xinh đẹp, xinh đẹp đến chỉ bằng diện mạo, kỳ thật khó có thể phân biệt nam nữ, chỉ là thanh âm là thiếu niên mát lạnh em hai. Phía sau là một đôi nửa trong suốt cánh bướm, dừng ở Quý Yên trước mặt lúc sau, phía sau cánh thu lên, đen nhánh con ngươi yên lặng nhìn nàng hồi lâu, hai nhọn từ đầu phát sung ra, thập phần đáng yêu. Quý Yên! Nàng không nhìn lầm đi! cùng Ân Tuyết trước lớn lên giống nhau như lúc, quỳ yên sợ ngây người, kia thiếu niên liếc mắt một cái liền chú ý tới nàng phía sau Ân Tuyết trước, cũng sợ ngây người, biểu tình nghi hoặc mà biến ảo hồi lâu, đung nhiên lại mở ra cánh, xoay người làm bộ muốn chạy, Ân Tuyết trước lại so với hắn càng mau, trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí xuất hiện ở thiếu niên bên người, một phen túm chặt nhân ra cánh, đem nhân ra sách lên, nay trảo cánh thủ pháp, rất giống là sách một con gà, người buông ta ra, kia thiếu niên hoảng sợ mà dễ dua. Cánh thiếu chút nữa bị Ân Tuyết Trúc bẻ gãy, lại chỉ có thể phí công mà chuột phủi hắn tay. Kia thiếu niên tựa hồ không có gì lực công kích, trừ bỏ không ngừng kêu gạo, cũng chỉ có thể vô ân Tuyết Trúc nắm hắn cánh tay, rất giống bạn gái làm nũng, vẫn là tiểu quyền quyền đấm ngươi ngực cái loại này. Quý Yên nhìn không được, yên lặng che mặt. Kết hợp nguyên thư cốt truyện, nàng nếu không có đoán sai nói, vị này hẳn là chính là ở tại Nhai Hạ linh hiểm đi. Ân Tuyết Trúc ngươi đối với ngươi đồng loại cũng như vậy không sao? Duôi tay liền nắm nhân ra cánh. Có cánh tội gì khó xử có cánh. Nàng nhịn không được giải thích nói, cái kia. Chúng ta không có ác ý. Vừa dứt lời, ân tuyết trước liền đem kia thiếu niên ném xuống đất, kia thiếu niên bị sợ hãi, vừa rơi xuống đất liền cuộn tròn lên, đại cánh cuốn lên tới che đậy thân mình, đem chính mình bọc thành một cái đại viên cầu, run lẩy bẩy Ân tuyết trước cười lạnh một tiếng, thật ngược. Kia đại viên cầu run đến lợi hại hơn. Quý yên, nay cùng nàng tưởng không giống nhau. Tiềm tộc không phải tuổi nhỏ đều thực nhỏ yếu sao thiếu niên này thoạt nhìn tuổi không lớn a ấn tuyết trước làm gì như vậy ghét bỏ nhân gia hắn từ trước ghét bỏ nhân loại liền tính hiện tại cư nhiên còn ghét bỏ chính mình đồng loại quỷ yên đối kia thiếu niên nói ngươi đừng sợ a chúng ta chỉ là vào nhầm nơi này hắn thật sự không có ác ý ngươi lừa hiểm kia thiếu niên xả khóc nức nở như là bị sợ hãi trên người hắn tất cả đều là ma khí tất cả đều là ma khí a o o thật là đáng sợ quả thực là thật là đáng sợ Như thế nào sẽ có ma khí như vậy lu nhiệm? Ân Tuyết trước, a. Quý Yên Á khẩu không trả lời được, Linh Cơ vừa động, lại nói, hắn sở dĩ ma khí nồng đậm, đều là một đám người xấu làm hại. Người xấu? Thiếu niên bỗng nhiên không khóc, từ cánh phía dưới giọ ra đầu, lỗ tai giật giật, là cái gì người xấu a? Quý Yên nói, là một đám bắt giữ linh nghiệm người xấu, đám kia người xấu đem hắn bắt đi, cho nên hắn mới như vậy, các ngươi không phải đồng loại sao? Ngươi làm gì muốn bài xích hắn nha? Nàng lộ ra vài phần ủy khuất tới, nhìn chầm chầm kia thiếu niên xem. Kia thiếu niên thiên tính thiện lương, vừa nghe nàng nói như vậy, liền áo một tiếng, có chút vô thố. lạ như thế này sao? Hắn chuyển động con người, ngồi dưới đất, ngẩng đầu đánh giá ân tuyết trước, chính là hắn thoạt nhìn thật sự là quá lợi hại, lợi hại như vậy hiểm cũng sẽ bị bắt đi sao? Ta sống 100 năm, đều không có gặp qua lợi hại như vậy hiểm. 100 tuổi, quả nhiên vẫn là chỉ ấu tể A. Ân Tuyết trước bị hắn không thêm che giấu ánh mắt xem đến thẳng nhíu mày, khi dễ ấu Tể ý niệm ngoa ngoe dục dịch, Quý Yên quá hiểu biết hắn, lại đem hắn sau này lôi kéo, ngồi xổm kia thiếu niên trước mặt, cùng hắn đối diện. Nàng nói, hắn cùng ngươi không giống nhau, hắn đã 300 hơn tuổi lận, nhưng hắn là lúc còn rất nhỏ bị bắt đi. Kia hắn hảo đáng thương. Thiếu niên chậm rãi thu hồi cánh, vẫn là không dám đụng vào Ân Tuyết trước, trốn đến Quý Yên phía sau đi, một lát sau, lại nô đầu ra, mai con con ngươi thật cẩn thận mà nhìn Ân Tuyết trước. Vậy ngươi muốn hay không lưu lại nha, nơi này là nhà của ta, nếu ngươi không có ra nói, có thể đem nơi này trở thành nhà của ngươi. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, chúng ta sẽ đối với ngươi tốt. Chương 74 Linh nghiệm 6 Ân tuyết trước kỳ thật thực không hiếm lạ bị người như vậy đau lòng. Đặc biệt là hiểm tộc tiểu thể tử, như vậy nhỏ yếu nhai con, méo liền đã chết, còn trái lại đau lòng hắn, có buồn cười hay không. Nhưng tiêu linh nghiệm thiếu niên từ khi nghe Quý Yên nói hắn tao nộ, liền phi thường đau lòng hắn không chỉ có không sợ hắn, còn chủ động tiến đến hắn trước mặt đi. Ngửa đầu nhìn hắn, tuy rằng ngươi cường đại như vậy, chúng ta giống như đối với ngươi mà nói vô dụng, nhưng ta xem trên người của ngươi ma khí nồng đậm. Nếu ngươi tưởng diệt trừ đại đa số ma khí lời nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Ân Tuyết trước ánh mắt vừa động, xoay người nhìn lại đây. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Thiếu niên cười lộ ra một đôi nhọn nhọn răng nanh. Nơi này linh khí dư thừa, sau núi linh chỉ dự trữ nuôi dưỡng cả tòa sơn linh mạch. Nếu ngươi đi vào pha ngâm. Ma khí liền có thể bị tách ra rất nhiều Thiếu niên nói Còn chỉ chỉ quỷ yên trong lòng ngực vãn thu kiếm Còn có thanh kiếm này Nó tà tính thực trọng Nhưng giống như hẳn là đem thần kiếm Quỷ yên đôi mắt càng ngày càng sáng Không nghĩ tới trời xui đất khiến Cư nhiên đụng phải linh hiểm Còn có thể rửa sạch ma khí Nàng truy vấn nói Kia Kia nếu là linh lực tiêu hao quá mức đâu Có không khỏi hẳn Thiếu niên nghĩ nghĩ Nói thầm nói Ngươi là nói hắn linh lực tiêu hao quá mức sao Tiêu hao quá mức đều còn như vậy cường. Hắn nói thầm một hồi lâu, thật sự là quá hâm mộ, hắn nằm mơ cũng không dám như vậy cường, nếu hắn có thể cùng này chỉ đại hiểm giống nhau nói, tiêu hao quá mức điểm linh lực tính cái gì. Đám tiêu nhân loại tu sĩ, cũng sẽ không luôn là lại đây bắt giữ bọn họ tộc nhân. Tuy rằng trong lòng toàn đến không được, thiếu niên còn là phi thường chân thành gật đầu nói, không có trở ngại, chúng ta linh hiểm nhất tộc, nhất thiện hút thiên địa linh khí, nơi này hoàn cảnh được trời ưu ái, nhất thích hợp dưỡng thương tu luyện Kia thật sự là quá tốt. Quý Yên cao hứng mà nhảy lên, dang hai tay cánh tay, ôm chặt Ân Tuyết trước, Ân Tuyết trước bên thái tràn ngập nàng vui vẻ thét chói tai, có chút ghét bỏ mà nghiêng nghiêng đầu. Quý Yên kêu đến thật lớn thanh, nàng liền như vậy vì hắn vui vẻ. Ân Tuyết trước giơ tay nhéo nhéo nàng quay hàm, ngón tay một chút, nàng liền phát không ra thanh âm tới, chỉ có thể khô cằn mà trừng mắt hắn, Ân Tuyết trước bên môi lộ ra một tia bí ẩn cười, nhìn kỹ lại như là không cười, hắn nhàn nhạt đối kia thiếu niên nói. Ta đều không phải là là lây dính ma khí, mà là sớm đã hóa thân thành ma, hiểm tộc tuổi nhỏ nhỏ yếu bất ham, ngươi đã cùng tộc nhân ở tại này, đối ngoại người tới, đừng có một ít cảnh giác. Hắn ngữ khí thực đạm, không có dư thừa trào phúng, chỉ là xem hắn quá mức đơn thuần, nhàn nhạt mà nhắc nhở một câu, toàn thân lãnh đạm khí chất làm người không khỏi thuyết phục, cùng thuộc về hiểm tộc hơi thở tàng ra, kia thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, không lưng nói, ta hiểu được. Quý yên treo ở ân tuyết trước trên người lặng lẽ con con khóe môi. Vừa rồi còn hung ba ba đâu, hiện tại vẫn là nhịn không được nhắc nhở này tiểu Hấu Tể. Rốt cuộc vẫn là cùng tộc, hắn thân là trưởng giả, cũng không phải như vậy lạnh nhạt sao? Thiếu niên tự xưng danh gọi Hấu Lan, chính là hiểm tộc đời kế tiếp tộc trưởng, hiểm tộc không cha không mẹ, mỗi một con hiểm tộc đều là ở linh khí nhất nồng đậm hang đá sinh ra, mà Hấu Lan là linh khí nhất thuần tịnh một con, cho nên hắn sau trưởng thành sẽ tiếp nhận chức vụ tộc trưởng chi vị. Hiểm tộc cấu tể đại đa số chết non, Cho dù có thành niên hiểm sở che chở, có chút cũng chú định vô pháp lớn lên, hiện giờ hiểm tộc thành niên hiểm không nhiều lắm, ngay cả tộc trưởng, hắn lực lượng cũng chỉ là tương đương với một cái kim đan kỳ nhân giới tu sĩ, một khi đụng tới cường giả, liền rất có khả năng toàn tộc hủy diệt. Cho nên hiểm tộc nhiều năm trước tới nay giấu ở đáy vực, trời sinh nhưng thao túng linh lực, cùng thiên địa phù hợp, liền lấy linh lực bày ra mê trận, đem sở hữu hạ huyền nhai người vây chết ở mê trận bên trong, những người đó phần lớn đường cũng phản hồi hoặc là chết ở bên trong, có thể ra tới người cơ hồ không có, bởi vì cường đại nữa trận pháp, đối thượng điểm tộc trời sinh năng lực đều sẽ có vẻ bất kham một kích. Nhưng Quý Yên cùng Ân Tuyết trước chính là ngoại lệ. Quý Yên nghe đến mấy cái này, cũng nhớ tới nguyên thư cốt truyện, Ân Diệu nhu bàn tay vàng phát huy tác dụng, trời xui đất khiến sông ra mê trận, đụng phải ở tại nơi này điểm tộc, cũng lấy được điểm tộc toàn bộ tín nhiệm. Ngay sau đó, tìm kiếm Ân Diệu nhu thiều bạch theo sát tới, đem Ân Diệu Ngưu cứu ra, đồng thời. Nơi này hiểm tộc hành tung cũng bị công chư hậu thế. Trong chuyện gốc Khổng Du không chết, phát hiện nơi này tất cả đều là hiểm tộc lúc sau, liền âm thầm phái người đưa bọn họ toàn bắt luyện đan, vô số ấu tiểu linh nghiệm bị đầu nhập lò luyện đan, đốt thành cho tẫn, mà Ân Diệu Nhu các nam nhân cũng không có ngăn cản, bọn họ cảm thấy, nếu có thể bởi vậy luyện thành cường đại năng lực, có thể nhất cử giết Ân Tuyết trước, hy sinh này đó chú định trường không lớn linh nghiệm, cũng không có gì. Ân Diệu Nhu tất nhiên là không muốn, nhưng nàng lại đến chậm. Cuối cùng nàng được đến những cái đó đang ăn dược, buồn không muốn ăn vào, rồi lại bởi vì ân tuyết trước uy hiếp càng lúc càng lớn, đã đến hoàn toàn đánh không lại nông nỗi, rốt cuộc ngoan hạ tâm tới, ăn đang ăn dược. Nguyên thư một đoạn này rất coi tranh luận, rất nhiều người đọc liền ân diệu nhu rốt cuộc con nên hay không ăn vào đan dược thảo luận thật lâu. Tiệm tộc đối nàng là ân cứu mạng, có người cho rằng như vậy là lòng lang dạ sói, có người lại cảm thấy đây là bất đắc dĩ mà làm chi, nhất đáng chết chính là vai ác gần tuyết trước. Quỳ yên không biết khổng du đã chết lúc sau. Cốt truyện sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, nhưng ân diệu nhu nếu cũng ở chỗ này, bọn họ liền nhất định có bị người phát hiện nguy hiểm, cốt truyện như cũ khả năng lặp lại. Quý Yên nhìn như thế đơn thuần ấu Lan, liền có chút không đành lòng. Nguyên thư bên trong, ân tuyết trước vẫn chưa đã tới này đó địa phương, cũng không duyên nhìn thấy chính mình cùng tộc, nhưng hiện tại. Nếu ân tuyết trước lực lượng khôi phục, hắn sẽ bảo hộ này đó điểm đi. Ấu Lan mang theo bọn họ đi rồi một đoạn đường, sau đó mở ra cánh bay lên. Ân Tuyết trước cũng mở ra phía sau thật lớn cánh, tại đây xinh đẹp hẻm núi, thật lớn cánh phản xạ chói mắt ánh mặt trời, mỗi một mảnh huyền băng lân đều phiếm lạnh băng ánh sáng, che trời, đầu hạ một mảnh thật lớn bóng ma. Trang ngập lực lượng Mỹ làm sở hưu hiểm tộc đều đã nhận ra, liền Âu Lan đều ngơ ngác mà ngừng ở không trung, hơi kém đã quên phi. Ngươi thật là đẹp mắt. Âu Lan ghét bỏ mà nhìn nhìn chính mình tiểu cánh, ủy khuất nói, ta cánh không biết khi nào mới có thể lớn lên lớn như vậy. Ân Tuyết trước, trước thành niên lại nói. Âu Lan, Úc, Quý Yên nhìn này lớn nhỏ con bướm giao lưu, lại có điểm muốn cười, cảm giác có điểm giống gia trưởng cùng hai tử, tiểu hai tử nói muốn phải làm đại nhân sự, đại nhân cũng chỉ có thể có lệ một câu ngươi trước đọc xong thư lại nói. Quá đáng yêu. Quý Yên ôm ân tuyết trước cổ, còn không có cười, liền thấy trên mặt đất bay ra thật nhiều thật nhiều điểm tộc. Vô số con bướm từ trong rừng cây, bùi hoa trung sung ra, hướng lên trên bay tới, lại không dám dựa đến thân cận quá, tất cả đều tò mò mà nhìn ân tuyết trước. Tránh ra tránh ra, ấu lan có chút sinh khí, đối những cái đó tiểu hồ điệp nhóm gạo, đây là ta trước đụng tới, các ngươi không được thông đồng. quý yên, phúc, những cái đó tiểu hồ điệp thật đúng là không có tới gần, nhưng đều đối ân tuyết trước đặc biệt tò mò, nhịn không được rất xa sướng khởi ca tới, tiếng ca réo rắt du dương làm người vừa nghe liền cảm thấy cả người thả lỏng, thậm chí có chút mệt ra rời. quý yên còn nhớ rõ, nàng rơi vào khe hở cuối cùng một cái chớp mắt nghe được tiếng ca, cùng này cơ hộ giống nhau như lúc. Hiểm tộc tiếng nói đều rất thêm hay, cư nhiên như vậy sẽ ca hát sao. Âu Lan đối Quý Yên giải thích nói, bọn họ ở hoang nền các người, chúng ta hiểm tộc chỉ đối tôn kính Cường Giả cùng bạn Lữ ca hát. Nga, Cường Giả, kia bạn Lữ. Quý Yên lập tức quay đầu hỏi ân tuyết trước, ngươi vì cái gì không ca hát cho ta nghe a? Ân tuyết trước, nàng thật sự là phản ứng quá nhanh, suy một ra ba năng lực nhất lưu, bạn gái không nói đạo lý lên chính là như vậy. Quý Yên treo ở ân tuyết trước trên người, không ngừng chơi xấu. Ta muốn ngươi ca hát cho ta nghe sao ngươi vì cái gì không sướng? Ngươi có phải hay không không đem ta đưa bạn lữ đâu? Ân Tuyết trước, đừng náo. Ngươi ghét bỏ ta nháo. Nàng trong lòng không cân bằng, ta đều cho ngươi sướng qua ca, còn sướng thật nhiều đầu, nhưng ngươi một lần cũng không sướng quá. Nàng thật là cái hay không nói, nói cái dở, Nàng một mở miệng ca hát, Ân Tuyết trước liền giết người tâm đều có, quả thực là hắn cả đời bóng ma. Nhưng Quý Yên không hề có tự mình hiểu lấy, nàng còn quấn lấy hắn, muốn nghe hắn ca hát. Cuối cùng thực sự bất đắc dĩ, ân tuyết trước có lệ mà ân một tiếng, này thái độ rất giống là bạn gái muốn mua bao bao khi cha nàm có lệ. Thức mau, ấu lan liền mang theo bọn họ đi tới một tòa cao lầu trước. kia cao lầu tọa lạc ở thác nước biên, lâm sơn gần thủy, trung quanh tràn ngập linh khí cơ hồ hóa thành thực thể, liền quý yên đều cảm giác được trong cơ thể kiểu u chi hỏa đã ngoe dục dịch, hận không thể toát ra tới hút một phen. Này cao lầu phi thường chi cao, chợt vừa thấy cực kỳ một mạc, nhìn kỹ lại cảm thấy hoa mỹ. Đa quý huyền thiết điểm suyết trong đó, liền trên mách tường hoa văn đều là hiểm tộc cánh thượng đồ án, tối cao trô đứng ở một cái bạch thi hề nam tử, làm như trước tiên cảm nhận được không tầm thường hơi thở, tự mình ra tới nên đón. Đây là tộc trưởng Hồng Kính. Ấu Lan dẫn đầu qua đi, đối với Hồng Kính hành lễ, nói, tộc trưởng, đây là ta mới vừa gặp được người từ ngoài đến, bọn họ phá vỡ mê trận tiến vào nơi này, vị này chính là Quy Yên, vị này. Cương đại đại nhân, danh gọi ân tuyết trước, bọn họ đều không có ác ý. Ân Tuyết trước mang theo Quý Yên chậm rãi đặt chân, phía sau cánh vừa thu lại, nhàn nhạt đứng ở hồng kính trước mặt, cùng hắn đối diện. Bất quá giây lát, hồng kính liền hơi hơi thay đổi sắc mặt, gục đầu xuống tới, không biết ngài đến đây có việc gì sao? Quý Yên gần gũi nhìn cái này tộc trưởng, phát hiện hồng kính sinh đến cũng là phi thường đẹp, mắt phượng hẹp dài, ngũ quan thâm thúy, còn sinh một đầu xinh đẹp tóc bạc, xứng với thay nhọn, quả thực giống phương tây tinh linh. Nay toàn tộc nhan giá trị quá cao, thị giác đánh sâu vào có điểm cường. Quỳ Yên không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm Hồng Kính xem, chỉ là đơn thuần mà thưởng thức như vậy đại mỹ nhân, Hồng Kính chỉ cảm thấy lưỡng đạo tấm mắt dừng ở chính mình trên người, một đạo sâu thẳm khó dò, làm hắn quá có áp lực, một đạo là đơn thuần đánh giá. Hồi lâu, hắn nghe thấy trước mắt này chỉ ma hiểm lánh đảm nói, chỉ là đi ngang qua, chưa từng tưởng lại ở chỗ này phát hiện cùng tộc. Hồng Kính thần sắc phức tạp, chúng ta nhất tộc tại đây trôn tránh ngàn năm, hiếm khi có người có thể tìm được chúng ta, chỉ là ngày gần đây người từ ngoài đến quá nhiều. Ngài lại cố tình là ma Hồng Kính có chút tưởng không quá minh bạch Hắn hiện giờ 500 tuổi Nhưng trước mắt vị này vừa thấy liền chỉ có 300 hơn tuổi Ước chừng nhỏ hắn hơn 100 tuổi Mấy ngàn năm đều là trong ngáy mắt 300 tuổi kỳ thật ở hiểm trong tộc Tuy không phải ấu thể, lại cũng không tính đại Nhưng hắn tu vi cao đến khó có thể tưởng tượng Vẫn là một con ma Bình thường hiểm tộc sau trưởng thành lại quá cường đại Cũng chưa từng từng có như vậy tốc độ Ma hiểm, càng là xưa nay chưa từng có Ấu Lan xem Hồng Kính có chút hoang mang, vội vàng đem Quý Yên đối lời hắn nói giống Hồng Kính nói, lại nói, tộc trưởng, vị đại nhân này linh lực tiêu hao quá mức, giống như còn bị thương, chúng ta có thể đem linh chỉ mượn cho bọn hắn chữa thương sao. Hồng Kính gật đầu, mỉm cười nói, đại nhân như vậy cường giả có thể đích thân tới, tất nhiên là vinh hạnh. Mời theo ta tới. Hồng Kính xoay người, đem ân tuyết trước đưa tới cách đó không xa linh tuyển ngoại, lại chú ý tới Quý Yên trên tay vạn thu kiếm, cẩn thận phân biệt một lát đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ân Tuyết trước, ngài từ trước lại là bạn kiếm mà sinh linh hiểm sao? Hồng kính thực kích động, đông nhiên tiến lên vài bước, càng thêm cảm thấy Ân Tuyết trước hơi thở rất giống, ngư khí kích động lên, ngài, tiềm tộc nhiều năm chỉ là đang đợi một vị bạn kiếm mà sinh hiểm, này nì năm qua chỉ chờ đến ngài hắn trong ánh mắt tràn đầy kích động, nhưng chạm đến Ân Tuyết trước trên người ma khí, trên mặt tươi cười lại cứng đờ, thoáng chốc bịt kín một tầng hôi bại bóng ma, chính là vì cái gì sẽ thành ma? Hắn thân mình quất quơ như là khó có thể tiếp thu. Một bên Âu Lan vội vàng xăm trụ hắn, tộc trưởng. Ân Tuyết trước đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú vào hồng kính, hơi hơi rũ mi. Nhân hồng kính giờ phút này nói, Đông Nhiên nhớ tới từ trước, hắn có ý thức khi, cũng đã phụ thuộc vào Vãn Thu Kiếm. Vãn Thu Kiếm khi đó đã rất mạnh, có thể chấn áp mặt khác tà ám. Đồng lai tiên đảo trung quanh linh khí tràn ngập, hắn căn cứ thiên thời địa lợi bay nhanh mà tu luyện, là toàn bộ trên đảo duy nhất linh hiểm. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là không có cùng tộc, thẳng đến sau lại. Hắn đi vào nhân gian, biết thế gian này hiểm có rất nhiều, chẳng qua, hắn bị bắt, cũng là bị trảo sở hữu linh nghiệm bên trong, nhất thích hợp chăn nuôi thành ma một con. Chỉ có hắn. Ta xác thật là bạn kiếm ma sinh, nhưng đã là qua đi, ta đã thành ma, không phải các ngươi phải đợi kia chỉ hiểm. Hắn xoay người, đi vào linh trì bên trong, mặt nước dần dần mạn quá hắn eo, đen nhánh trường nổi tại trên mặt nước, phía sau cánh răng ngân ra. Ân Tuyết trước đưa lưng về phía bọn họ, lại nói, linh nghiệm không dính rất chó. Ta cùng với cả nhân tộc là địch, cùng các ngươi không phải một đường người. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Hồng Kính muốn nói lại thôi, hồi lâu, chỉ có thể đối với hắn bóng dáng hơi hơi không người, xoay người rời đi. Quý Yên ôm vãn thu kiếm đứng ở tại chỗ, nhìn nhìn bay đi Hồng Kính cùng Âu Lan, lại nhìn nhìn bóng dáng cô đơn ân tuyết trước. Nàng thở dài, thanh kiếm ném vào trong nước, sau đó chính mình dẫn theo làn váy xuống nước, từ phía sau ôm lấy hắn. Làm gì một hai phải cự tuyệt người khác đâu? Nàng khuôn mặt nhỏ dán hắn bó nhẹ giọng nói thầm, bọn họ là ngươi cùng tộc, ngươi không muốn cùng bọn họ hảo hảo ở chung sao? Ân Tuyết trước dừng một chút, xoay người, túi đầu ở nàng cánh ngôi thượng hôn hôn. thực lưu luyến nàng hương vị, từ giết khổng du lúc sau, hắn liền càng ngày càng tham luyến nàng thơ ngợi. hắn nói, ta không cần bất luận kẻ nào, chỉ cần có ngươi một cái, là đủ rồi. chương bảy mươi lăm Ân rượu nhu một, Tiểm tộc linh chỉ linh khí bốn phía, nhưng áp chế hết thể ma khí, quý yên đem vãn thu kiếm cắm ở nước ao bên trong làm linh trì thủy gột rửa nó ta tính lý tưởng nhất kết quả đó là vạn thu kiếm có thể khôi phục ban đầu bản tính không hề đối nàng có như vậy cường công kết tính ân tuyết trước cũng nằm ở linh trì hai trong mắt nhắm chặt này linh trì thập phần rộng lớn hắn phía sau cánh thả lỏng mà duỗi thân mở ra quỳ yên ngồi ở ao biên hoàng chân xuyên thấu qua thanh triệt mặt nước có thể thấy ân tuyết trước cánh lưu chuyển bắt mắt quang huy Nàng đối với mặt hồ thở dài một hơi hắn từ bị thương lúc sau liền vẫn luôn chưa từng khôi phục. Lúc sau lại đánh vài giá, thật sự là không ngừng nghỉ, còn Hảo có thể gặp phải hiểm tộc, nếu không hắn phía trước vì sát khổng du đắng người, mạnh mẽ tăng trưởng lực lượng, hiện giờ cũng không biết sẽ đối mặt như thế nào hậu quả. Hy vọng hắn nhanh lên Hảo đứng lên đi. quý Yên ngồi ở nước ao biên, có chút nhàng chán, lại giơ tay ngáp một cái, nàng từ rừng ở thiểu bạch trong tay lúc sau, liền rất ít ngủ ngon, sau lại nhai thấp hung hiểm, cũng không nghỉ ngơi bao lâu, ngày thường nhìn như đùa vui cười cười, kỳ thật thần kinh vẫn luôn căng chặt hiện tại thật vất vả thả lỏng lại liền có chút mệnh ra rời nàng đơn giản dựa vào bên cạnh đại thạch đầu dùng cánh tay gối gương mặt nhìn ân tuyết trước phương hướng bất chi bất giác mà buồn ngủ mãnh liệt tới nàng nhắm mắt lại thật sâu mà lâm vào cảnh trong mơ bên trong ý thức hỗn độn không rõ trong mộng cảnh tượng thập phần xa lạ tựa hồ là ở côn ninh phái một cái tiểu cô nương sơ đáng yêu sừng dây bện ăn mặc hồng nhạt váy truy ở một cái niên cấp không lớn thiếu niên phía sau một bên truy một bên tiêu kaka Ngươi từ từ ta nha. Đi ở đằng trước thiếu niên ước chừng 10 tuổi, mặt mày non nớt, lại lộ ra một tia không phù hợp tuổi lánh đạm lão thành, nghe được phía sau tiểu cô nương ở kêu, cũng chưa từng dừng lại, dưới chân trước sau như một mà mau. Ai ra? Phía sau tiểu cô nương bước vào ngạch cửa thời điểm qua cấp, hung hăng té ngã một cái. Thiếu niên bước chân một đốn, xoay người lại, mãn nhãn đều là không kiên nhẫn, "Quý Yên, ngươi có thể hay không đừng quấn lấy ta?" "Quý Yên?" Quý Yên nhìn trong ngõ Quý Yên, có chút ngốc nhưng đại khái vẫn là có thể đoán được ra tới, này hẳn là quý yên khi còn nhỏ, nguyên thư trung ác độc nữ sướng, khi còn nhỏ vẫn là cái đáng yêu tiểu cô nương, là thái huyền môn đại tiểu thư, thái huyền môn thiếu chủ quý vân thanh phía sau trùng theo đuôi, kỳ thật vấn đạo vẫn luôn không có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu qua cái này ác độc nữ sướng, chỉ khác họa nàng đối điên cuồng cố chấp, đối quý vân thanh ái mà không được, sau lại đối phò ân diệu nhu bị tố giác, liền thành công họ phớt lỉn, là một cái hoàn toàn xứng đáng pháo hôi. Không ai sẽ đối một cái pháo hôi quá khứ cảm thấy hứng thú, bao gồm Quý Yên, cũng không nghĩ tới sẽ mơ thấy Quý Yên quá khứ. Ký chủ, một đoạn này xem như che giấu cốt truyện, bởi vì ngươi vừa mới đạt thành kích phát điều kiện, cho nên trong ngụ có thể nhìn đến một đoạn này. Quý Yên nhíu mày, hồi hức một chút, ta vừa mới, ta cùng Ân Tuyết trước ở bên nhau, vì cái gì sẽ mơ thấy Quý Vân Thanh? Đặt thành điều kiện tạm thời vô pháp báo cho. Quý Yên, cho nên ngươi toát ra tới làm gì? Làm ta nghe ngươi tất tất vô nghĩa sao? Hệ thống trầm mặc một chút, tóm lại, ngươi có thể chú ý một chút này đoạn cốt truyện, đối với ngươi đạt thành xuyên thư nhiệm vụ có trợ giúp. Hệ thống không nhắc nhở, Quý Yên đều phải quên mất còn có xuyên thư nhiệm vụ thứ này, nàng hiện giờ đi một bước tính một bước, chỉ là thanh thản ổn định mà cùng Ân Tuyết trước ở bên nhau, cái gì nhiệm vụ điều kiện gì, đều hơi kém vứt chi sau đầu. Nàng tới thế giới này mục đích là thay đổi kết cục, cứu vớt Ân Tuyết trước. Đặt thành nhiệm vụ lúc sau Nàng có lẽ liền có thể công thành lùi thân Quý yên hơi hơi nhếch môi Im miệng không nói không nói Nàng không nói gì Nhưng trước mặt tiểu cô nương còn quỳ dạp trên mặt đất Nghiêm túc mà khóc Còn không có khóc bao lâu Quý vân thanh quả nhiên đi vòng mèo Đem nàng kéo lên Tiểu cô nương lập tức liền không khóc Chính mình vô vô làm dơ siêu mỹ đi hè. Chiều hắn ngây ngốc mà cười Cha nói Ta quan trọng theo sát ca ca Nơi này quá lớn Ta một người sợ đi lạc Thiếu niên giữa mày hiện lên một tia không kiên nhẫn Ngươi tự có thể ngốc tại cha bên người, không cần đi theo ta. Quý yên ủy khuất mà bẹp bẹp miệng, trong mắt xoay chuyển, đống nhiên nhón mui chân, tiến đến thiếu niên trước mặt, thần thần bí bí nói, ca ca, ta nghe nói Côn ninh phái các đệ tử đều rất lợi hại, chúng ta đi xem bọn họ luyện công được không? Không có hứng thú. Kia, ta nghe nói Côn ninh phái sư tỷ nhóm các xinh đẹp như hoa. Thính, ca ca không được đối mặt khác cô nương có ý tứ. Nhàm chán. Kia, ca ca ngươi phía trước đáp ứng quá ta muốn dạy ta ngưng thủy thuật, ngươi hiện tại dạy ta được không? thiếu niên có chút không kiên nhẫn, ngươi mới luyện khí một giai, mới tu hành không bao lâu, liền muốn học ngưng thủy thuật, có phải hay không quá mức đua đòi? tiểu cô nương càng ủy khuất, mắt thấy liền phải khóc ra tới, thiếu niên giơ tay xoa xoa giữa mày, thật sự không có cách nào, liền lạnh lùng nói, tùy ta lại đây. một đường đem nàng đưa tới bên hồ, giơ tay điểm khởi mặt nước, ngón tay thượng ngưng tụ ra một cái tinh xảo thủy cầu, cuối cùng ngón tay vừa thu lại, thủy cầu nhẹ nhàng nổ tung đem cách đó không xa cự thạch nổ tung tiểu cô nương ánh mắt sáng lên thiếu niên lại dạy nàng pháp chú chậm rãi dẫn đường nàng ngưng tụ trên mặt hồ thủy nàng thiên phú cực hảo lần đầu tiên thất bại lúc sau lần thứ hai liền làm được thực hảo làm thiếu niên cũng hơi hơi hoảng thần một chút quý yên đứng ở cách đó không xa bang quan bên hồ một đôi huynh nội bọn họ không phải thân huynh nội nhưng khi còn nhỏ cảm tình vẫn là không tồi để cho nàng kinh ngạc chính là quý yên khi còn nhỏ thiên phú cư nhiên tốt như vậy thậm chí không thua quý vân thanh như vậy nếu không có sau lại ngoài ý muốn nàng sau khi lớn lên có thể hay không cũng chút nào không thua ân diệu nhu cũng không sẽ trở thành mỗi người khinh thường phế vật bất qua rốt cuộc là pháo hôi mệnh có lẽ ngay từ đầu quý vân thanh đối nàng sẽ cảm thấy thua thiệt sẽ kiệt lực đãi nàng hảo nhưng sau lại quý yên đối ân diệu nhu xuống tay lúc sau vì làm quý vân thanh hồi tâm chuyển ý vô số lần nhắc tới năm đó quý vân thanh đối nàng thua thiệt vô số lần tiêu hao hắn ấy nấy cuối cùng ấy nấy tiêu ma hầu như không còn chỉ còn lại có thật sâu chán ghét thực thật đáng buồn nhất bi ai chính là ở như vậy trong thế giới tay trói gà không chặt người một khi bị vứt bỏ liền chỉ có một trở chết vận mệnh đối quý yên tới nói nguyên thân kỳ thật cũng chỉ là một cái người xa lạ nàng có lẽ đã từng đồng cảm như bản thân mình cũng bị nhưng nàng thể hội không đến quý yên cảm thụ nếu nào bổ một chút ân tuyết trước vứt bỏ nàng quý yên căn bản tưởng tượng không đến như vậy hình ảnh ân tuyết trước đối nàng cực hảo khuyết thiếu an toàn ngược lại luôn là hắn hắn cảm tình như thế thuần túy cho dù cái gì đều không nói Quý Yên cũng cảm nhận được hắn đối nàng để ý. Ở cảnh trong mơ đứng hồi lâu, Quý Yên cũng không biết hệ thống đột nhiên an bài này vừa ra, rốt cuộc có dụng ý gì. Giả thân giả quỷ, mỗi lần lời nói chỉ nói một nửa, Quý Yên đối cái này hệ thống quả thực không lời nào để nói. Quý Yên cảm giác trên mặt rớt râm rề, như là có lạnh lẽo giọt nước rừng ở trên má, nàng nghiêng nghiêng đầu, trước mắt bỗng nhiên một cổ bạch quang đánh úp lại, nàng đột nhiên bừng tỉnh, ban đầu cảnh trong mơ biến trở về chân thật thế giới, đập vào mắt là một mảnh non sông tươi đẹp. Nàng ngồi manh thở hổn hển khẩu khí, liền nghe được bên người nam nhân cực kỳ sung sướng mà cười nhẹ ra tiếng. Tước dầm dề ân tuyết trước đứng ở bên cạnh ao, tóc bị ướt nhẹp, dừng ở vai lưng thượng, giọt nước theo thâm thúy mặt mày chảy xuống, sấn đến mặt bạch như lãnh ngọc. Quý Yên giơ tay sờ soạn một chút mặt, cảm giác trên mặt vài tích thủy, khẳng định là thằng nhãi này vừa mới cố ý làm cho. Kết quả tay sờ đến cầm thời điểm, cảm giác xúc cảm có điểm không đúng lắm, nàng động tác cứng đờ, ngây ngốc mà ngồi ở tại chỗ ngây ngời giống một con nốc nốc manh manh hàm sờ nhỏ ấn tuyết trước ở một bên cười đến hảo vui vẻ ngươi có biết hay không ngươi ngủ thời điểm còn ở chảy nước miếng hắn chỉ chỉ trên tảng đá một mảnh thâm sắc vết nước quỳ yên theo hắn chỉ phương hướng nhìn thoáng qua mặt lập tức liền đỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái thực buồn cười sao nơi này điều kiện không tốt ta nằm bò ngủ lưu điểm nước miếng làm sao vậy hắn nói ngươi tựa hồ là có chút bệnh nhọc quỳ yên vừa nói đến chính mình lại nhịn không được tiểu khí bệnh phát tác nói thầm nói, ta đương nhiên với nhà, này một đường chưa từng dừng lại. Ta từ trước là cái đối giấc ngủ chất lượng yêu cầu rất cao người, nhưng gần nhất, lời nói còn chưa nói xong, đã bị hắn ôm lên, trực tiếp mang vào trong nước. Dâm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, nàng bị hắn kéo vào đáy nước, còn không có tới kịp thịt, đã bị hắn cắn môi dưới. Hắn nhọn nhọn răng nanh ở nàng cánh môi thượng nuốt ve một lát, có chút đau đớn, có chút ngứa. Ngay sau đó không hề do dự, tẩy ra môi răng, cướp đi nàng hô hấp. Hắn một mình ngâm mình ở nơi này. Tổng cảm thấy không quá thoải mái, như là khuyết thiếu thứ gì, hiện tại ở đáy nước ôm nàng, mới cảm thấy cái gì cũng không thiếu. Trong lòng ngực người nổi tại trong nước, giống một mảnh khinh phiêu phiêu vân, như là phải bị nước trôi đi rồi, nàng tựa hồ có chút sợ hãi, gắt gao mà nhắm mắt lại, cánh tay gắt gao ôm cổ hắn, dùng sức to lớn, như là ôm cái gì cứu mạng dâm dạng. Nàng thật sự không nghĩ tới, ân tuyết trước sẽ đột nhiên giống cái thủy quỷ giống nhau, đem nàng kéo vào đáy nước, gắt gao mà cuốn lấy nàng. Như là muốn chết đối giống nhau, nàng dưới thân không có có thể dựa vào địa phương, rất là sợ hãi, chỉ có thể liều mạng ôm trên người người, không nghĩ tới nàng càng ôm đến càng dùng sức, hắn ánh mắt càng là ôn nhu, ngón tay cắm vào nàng phát gian, túi đầu hôn môi mà tinh tế, thưởng thụ nàng ủy lại. Rốt cuộc ở nàng có chút hô hấp bất quá tới khi, cánh tay mang theo nàng vòng eo, ôm nàng phá ra mặt nước, buông tha trong lòng nước nàng. Hắn dựa vào bên cạnh ao, túi đầu nhìn gắt gao mà quân lấy chính mình cổ liên tiếp mà trên người hắn bỏ quy yên, nàng đem đầu dựa vào hắn bên cổ, thở hổn hển đã lâu khí, toàn thân đều ướt đẫm, thập phần chật vượn, chỉ có gương mặt hồng đến không bình thường. Ân Tuyết trước, thật quá đáng, hắn sao lại có thể đem nàng đưa tới đáy nước hạ thân đâu? Như vậy sẽ nghẹn chết có được không? Nàng một cái vốn dĩ sẽ bơi lội người, thật sự không thể tưởng được chính mình thiếu chút nữa ngun chết ở trong nước. Nàng bị hắn lăn lộn một phen, cả người như là cởi sức lực, hiện tại chỉ là treo ở Ân Tuyết trước trên người còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi khi dễ quá nàng nam nhân yên tâm thoải mái mà hưởng thụ nàng ghi lại, còn giả mù sa mưa mà vỗ nàng bối, một bộ thực quan tâm nàng bộ dáng. Nhưng nàng tin hắn mới là lạ. Đừng tưởng rằng nàng không biết, kỳ thật hắn đang cười, nàng đều có thể cảm giác được hắn thân mình ở hơi hơi rung động, hiện nhiên là cười đến dừng không được tới. Nàng sinh khí mà giơ tay, học hắn phía trước động tác, nắm ân tuyết trước mặt, nghiến răng nghiến lợi, lan lộn ta thực hảo chơi sao. Hảo chơi Ơn tuyết trước nghiêng đầu, né tránh tay nàng, ở nàng sắp tạc mau phía trước, còn nói thêm, ngươi như vậy đáng yêu, thân một chút liền chịu không nổi. Hắn cũng học xong đáng yêu cái này từ, ngón tay liêu liêu nàng ướt dầm dề tóc dài, ở nàng bên môi xẹt qua, ánh mắt đen tối không rõ, thấp giọng nói, nguyên lai like phàm nhân, thật sự sẽ bị chết đuối. Chương 76 Ơn Diệu Lưu 2 Quý Yên! Ngươi con mẹ nó rốt cuộc đang nói cái gì hôn trướng lời nói? Đây là bạn trai nên nói nói sao? Hóa ra hắn là muốn nhìn một chút nàng có thể hay không chết đuối, chẳng sợ hắn trước tiên khen nàng một câu đáng yêu, nàng hiện tại cũng thực không nghĩ để ý đến hắn. Nhưng hắn cười đến thật lớn thanh, xào đến nàng. Quý yên, ta đã chết xem ai mỗi ngày bồi ngươi, chịu đựng ngươi xấu tính, ngươi không cần quá phận nga. Nàng kỳ thật cũng là như thế này rồi hắn một câu, nhưng nàng nói xong, hắn đồng nhiên dừng lại cười, đem nàng tốn đến chính mình trước mặt, nhìn nàng mặt, trầm giọng nói, ngươi sẽ không chết.